Chương 451, bất cứ chuyện gì. Ha ha ha ha. Tổ chú thần ba khắc lợi cười điên cuồng. Vậy thì chúng ta sẽ đợi thêm 7 ngày nữa. 7 ngày. Sở thiên meo mắt, 7 ngày sau là bà Huy Nhi đen đuổi rồi. Sự sống chết của bà Huy Nhi tạm thời chưa bàn tới. Nhưng tứ đại chủ thần chắc chắn sẽ đi bao vây Mỹ Nhân Ngư. Vậy có phải là có cơ hội chạy thoát không nhỉ? Liên thành cẩn thận hỏi, an cắt lễ nam miện hạ Khi bảo huy nhị và phượng hoàng thần quyết đấu sẽ có bao nhiêu người có mặt, là những ai? Thí thần thất hải thú và thập tam ngự phượng hoàng chắc chắn sẽ có mặt. Còn những kẻ khác ta không có tin chính xác. An cắt lệ na một tay để sau lưng, tay kia vẽ lên mặt bàn, chư vị nhìn xem, đây chính là lạ cương thạch. Tuy sở thiên xem thường an cắt lệ na nhưng hắn không thể không ca ngợi khả năng hội họa của cô ta. Cho dù là họa gia nổi tiếng đại lục cũng không thể so sánh được. Chỉ vài nét bút, cộng thêm thần lực điểm màu, toàn bộ đặc điểm địa lý của Lạc Cương Thạch đã hiển hiện chân thực trước mặt tất cả mọi người. Lạc Cương Thạch, sở thiên từng nghe Mạc Phỉ đã nói, đó không phải là chỉ là một hòn đá bình thường mà là một vùng núi Nham Thạch. Đây là nơi năm xưa thần Hoàng Phong lớn thần vương, và cũng là huyết luyện ngục địa ngục thông đạo duy nhất được biết đến. Nhìn từ bức họa của An Cắt Lệ Na, Lạc Ưng Thạch ở trong một vùng sơn cốc dài và hẹp, bốn phía đều là những khu rừng rậm r Mà viên đá có tên là cưng thạch ấy giống như một thanh kiếm sát, cắm ngang trên vách núi phía nam, chỉ là nhìn trên bức họa thì không biết nó lớn cỡ nào. Quyết đấu trong sân cốc. Sở thiên thức lại, cuộc chiến cấp chủ thần phải ở thế giới hôn độn mới đúng chứ nhỉ? Tuy sở thiên chưa đến bầu trời của địa ngục nhưng ở đây có mặt trăng và mặt trời thì chắc là cũng có thế giới hôn độn. Đánh nhau trong một dãy sân cốc, chúng không sợ tiêu hủy cả địa ngục sao? Đương nhiên là sở thiên không dám hỏi câu này, nếu không thì sẽ thể hiện rằng thần hoàng hắn quá ngu ngốc mãi một thời gian sau sở thiên mới biết, là cưng thạch thông giữa huyết luyện ngục và địa ngục, có sức mạnh thần sáng thế để lại khi xây dựng thông đạo này. Cho dù có đánh thế nào thì một phần dư âm của trận chiến cũng sẽ bị sức mạnh không gian mà thần sáng thế để lại hấp thụ. Chọn là cưng thạch làm chiến trường còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là vì ở đây là giải đất tam giới không ai quan tâm đến. Mỹ Nhân Ngư và Phượng Hoàng Thần đều yên tâm. Về nguyên nhân thứ ba thì An Cát Lệ Na đang giải thích, vừa chỉ vào tấm địa đồ vừa nói, theo ta được biết, trận quyết đấu sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau, lúc mặt trời lạn. Đây là ý của bác Đức, vì khi có mặt trời thì hỏa nguyên tố sẽ tập hợp được rất nhanh, hắn không muốn lợi dụng điểm này. Bà Uy Nhĩ nghe xong thì dùng quyền được chọn địa điểm của mình chọn là cương thạch nơi có rất ít thủy nguyên tố, tỏ ý cũng không muốn lợi dụng. Bà khác lợi nhết mép, lắc đầu chế dễ ước, quyết đấu thì cái gì cũng phải lợi dụng, giết được đối thủ mới là quan trọng nhất. Chúng chọn thời gian và địa điểm đều không có lợi cho mình, thật đúng là muốn tìm đến cái chết. Sở thiên đương nhiên rất tán đồng với lời của bà khác lợi, có điều mấy người còn lại thì không cho là vậy, trong lòng cười thầm, ba khác lợi sống được đến giờ đúng là gặp may, bà Huy Nhĩ và bác Đức dám làm như vậy đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. An cắt lệ na không quan tâm đến ba khắc lợi, nói tiếp, đến lúc đó, bà huy nhị và bác Đức sẽ đến là gương thạch khi mặt trời lạn, sau đó thi thần thất hải thú và cả phượng hoàng thập tăm ngự sẽ phong tỏa chiến trường. Khi đó chỉ có mấy chủ thú thần bọn ta có thể vào với danh nghĩa quan sát quyết đấu, còn các ngươi thì phải phải chịu thiệt một chút, hóa trang thành tùy tùng của ta. Bên ngoài thì sở thiên đang nghe thảo luận, nhưng trong lòng thì không. Hắn đang nghĩ, hiện nay... Biển Cấm và bố lôi Trạch là liên minh, nếu đổi thống lĩnh của thú thần tộc thì bố lôi Trạch sẽ phải chịu ảnh hưởng gì? Một khi tứ đại chủ thần thành công thì chắc chắn tam giới sẽ xảy ra một sự thay đổi lớn, rồi nhân gian cũng sẽ thay đổi thế nào nữa? Như vậy nhé, nạp thập miệng hạ ra tay giữ chặt bác đức, chiến thần và ba khắc lợi cùng với ta đối phó bảo huy nhĩ. An cắt lệ na cuối cùng tổng kết. Sở thiên cười thầm, xem ra tin tức của địa ngục thật là không nhanh ngại. Lao tử đã đổi thần cách cho bà Huy Nhi rồi. Hiện giờ Mỹ Nhân Ngư là chủ thần có thể dùng thất trùng thần lực, cũng giống như A Mạc Kỳ, đều có thể sử dụng thần lực vượt cấp. Cao vị thần A Mạc Kỳ có thể đối phó với bà Cao vị thần không? Khó khăn một chút, nhưng có thể, vì thế Mỹ Nhân Ngư có lẽ sẽ không thua. Mà bà Huy Nhi đã không thua, thế thì tứ đại chủ thần không thể có kết cục tốt đẹp rồi, mình có phải là sẽ có cơ hội chạy thoát không? Chiến thần không hổ là cuồng tín đồ của thần hoàng, hắn thốt ra một câu khiến sở thiên thích thú nhất, chư vị, thần hoàng bệ hạ bị tổn hại cả về cơ thể lẫn thần lực. Khi truy sát phản Nghịch chúng ta ai cũng phải ra tay, vậy thì an nguy của bệ hạ phải làm thế nào? Thần hoàng là khách của Thái Dương thần, vì thế mọi người đều nhìn hắn, nhưng Thái Dương thần trầm ngâm hồi lâu. Hắn đang nghĩ, giá trị của Phất Lạp địch nặc rất cao, tuyệt đối không thể để tốn mất, nhưng đây là trận chiến cấp chủ thần. Với trình độ của Phất Lạp địch nặng đến đó chỉ có chết. Nhưng nếu để hắn ở lại Thái Dương Thần Cung thì lại không bảo đảm. Vì sức mạnh Thái Dương Thần Cung cần điều đi hết đối phó với Thí Thần Thất Hải Thú. Chư vị, ta có thể bảo vệ cho Thần Hoàng Bệ Hạ. Người nói câu này là An Cắt Lệ Na Ma can Lời vừa thốt ra tất cả đều ngạc nhiên, An Cắt Lệ Na chủ động yêu cầu bảo vệ Sở Thiên. Với danh tiếng của gia tộc Ma Căn nếu không có ý nghĩ đen tối thì mới lạ. Chư vị đều biết, ta có thể dùng kính tượng phân thân vậy thì việc bảo vệ thần hoàng bệ hạ có thể nói là không chút sai sót phải không? Nếu chư vị không yên tâm thì phân thân của ta có thể không rời khỏi thái dương thần cung, hơn nữa bản thể sẽ ở trước mặt các vị. An cắt lệ na cười với sở thiên, sở đại thiếu ra nhìn mà run rẩy nữ thần tỷ tỷ tại thượng, huynh đệ ta tuy có lấy hơi nhiều vợ nhưng cũng không đến nỗi rơi vào thảm cảnh này chứ. Chỉ có chiến thần là cho mày. Hắn đã nghe đến danh tiếng của gia tộc Ma Căn, đương nhiên không tin mục đích của An Cắt Lệ Na chỉ đơn giản là bảo vệ. Hắn nói với Sở Thiên, bậy hạ, ý người sao? Lúc ấy, Liên Thành tiến lên nói xem vào, thần hoàng bệ hạ, theo ta thì ngài vẫn nên ở lại Thái Dương thần cung, còn An Cắt Lệ Na phải toàn lực ứng chiến, không nên lãng phí thần lực ở phân thân. Ừm, bản thần hoàng cũng có ý vậy. Sở Thiên cục gặp. Tuy sở thiên biết Liên Thành không muốn hắn rơi vào tay thu thần, nhưng vẫn thấy cảm kích. Nhưng thuộc thần của Thái Dương thần nạp thập miện hạ đều phải đi lạc cưng thạch, ai sẽ bảo vệ thần hoàng bệ hạ? An Cắt Lệ Na hỏi. Ta ở lại. Liên Thành túi người đứng bên cạnh sở thiên, nhìn An Cắt Lệ Na nửa cười nửa không. An Cắt Lệ Na cười nhạt, nếu đã thế thì thôi vậy. 7 ngày thoáng cái đã qua, đêm ngày thứ sáu, tứ đại chủ thần xuất phát. Liên Thành bốn nên đi. Tuy hắn chỉ có tứ trùng thân lực, nhưng sức mạnh linh hồn thì cực mạnh. Có điều vì để khống chế sở thiên, tứ đại chủ thần thà thiếu đi một linh hồn cường giả trợ chiến, vẫn phải để liên thành ở lại. rầm Đóng cửa cái rầm sở thiên chán nản ngồi xuống thở dài. Sự giám sát của liên thành với hắn quá chặt, thậm chí còn ngủ ngay phòng bên cạnh. Chỉ cần sở thiên có chút động tinh bất thường gì là hắn lập tức biết ngay. Vì thế tuy sức mạnh phòng ngự của Thái Dương thần cung bây giờ mỏng nhưng sở thiên vẫn không có cơ hội chạy trốn. Khốn kiếp, ngội ngắt. Sở thiên định uống ngụm trà thì phát hiện đã ngội lập tức ném bỏ. Nước chảy khắp nơi trên mặt đất nhưng ngay lập tức chúng lại tập hợp biến thành hình người. An cát. Sở thiên đang định hét lên thì miệng đã bị gắn một miếng băng keo bằng nước, không thể mở ra được. Đó chính là An cát lệ na. Không muốn chết thì bé mồm thôi, linh hồn hải thần ở phòng bên rất mạnh. Ta chỉ có thể thôi miên hắn ở mức độ nhẹ. An cắt lệ na gương mặt lạnh băng, từng bước ép sát sở thiên, nếu ngươi mà làm hại thần tỉnh dậy thì sẽ chết cùng hắn. Sở thiên gật đầu lia lia, hạ dọng xuống, không phải miệng hạ đi là cương thạch rồi sao? À, ta biết rồi, là kính tượng phân thân. Phân thân? Thư đây là bản thể của ta. Sở thiên kinh ngạc, bản thể an cắt lệ na không đi là cương thạch. Vậy thì làm thế nào mà cô ta qua mặt được ba chủ thần kia? Phải biết là phân thân và bản thể có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất là bà Huy Nhi dựa vào ngũ trùng thần lực đã có thể nhận ra phân thân của A Mạc Kỳ. Vậy thì các chủ thần khác cũng phải phát hiện ra là bên cạnh bọn họ chỉ là một phân thân chứ. Tuy nhiên hiện giờ sở thiên không có hứng thú đi phân tích tại sao bản thể An Cắt Lệ Na lại xuất hiện. Vì tộc trưởng gia tộc Ma Căn đã xuất hiện trước mặt hắn. ha ha An cắt lệ na miệng hạ, đã muộn như vậy rồi, ở lạc cương thạch bên đó còn chuyện rất quan trọng, ta không làm phiền miệng hạ nữa. Sở thiên từng bước rời khỏi giường, hai tay nắm chặt lấy cổ áo, thầm nghĩ, các lao bà, đã nhiều năm như vậy rồi, tướng công ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các nàng, hôm nay chẳng may có chuyện gì thì cũng là bị ép thôi. Nhìn bộ dạng sở thiên, an cắt lệ na hứa mũi, phất lạp định nặc, ta không có hứng thú với ngươi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên thầm nghĩ bụng, lẽ nào thủy tổ biến thái của gia tộc ma căn thay đổi rồi. An cắt lệ na khẽ phẩy tay, một thanh kiếm bạc kề lên cổ sở thiên, nói, thi thể của gia sách nhị ở đâu? Trở thành cơ thể cho bô in rồi, tinh hệch thì trên người anh cách là mỗ. An cắt lệ na sát khí đằng đằng suýt chút nữa thì khiến sở thiên nói thật, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản meo mắt nói, thân thể của gia sách nhị bị phân nhỏ rồi căn bản không thể tìm được. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Thanh kiếm khẽ lật, an cắt lệ na rạch một đường trên cổ sở thiên, hơi ngạc nhiên với những giọt máu ba màu, rồi nói, ta khuyên ngươi nói thật đi, hư hư, danh tiếng của gia tộc ta ngươi cũng biết rồi đấy, nhắc đến thủ đoạn bức cung thì không gia tộc chúng thần nào so được với ta đâu. Sở thiên cô thanh minh, ta nói đều là sự thật. Ngươi lại nói láo rồi, cơ thể của gia sách nhĩ có thể bị tiêu hủy, Nhưng tinh hoạch thì không. Sự lạnh leo trong ánh mắt của cô ta tăng lên mấy phần. Đời đã. Sở thiên chợt nhớ đến lời dặn của Tiểu Bạch, vội và nói, có một Lan Nguyệt Thú bảo ta nói với miệng hạ là ta đã chỉ khỏi chân trái cho nó. Lan Nguyệt Thú. An cắt lệ na khượng lại hồi lâu, rồi từ từ thu kiếm lại, ta có thể làm cho ngươi bất cứ một việc gì, nói đi. chương 452, trốn thoát. Làm bất cứ một việc gì. Sở thiên kinh ngạc, lời nói như vậy không nên được phát ra từ miệng của chủ thần đã sống hàng và năm. Những lời như thế một khi đã nói ra, không phải là giao mọi thứ vào tay sở thiên hay sao? Nếu sở thiên bảo bà ta tự sát thì sao? Bất cứ một việc gì? An cắt lệ na nói lại lần nữa, nhưng lần này nhấn mạnh ở chữ 1. Thật sự là bất cứ một việc gì? Sở thiên hỏi lại, nhưng từ hắn nhấn mạnh lại là bất cứ. An cắt lệ na gật đầu. Chỉ một việc, thái độ quyết kiên quyết lập tức đã xua đi ý đồ lợi dùng kiếm lời của sở thiên, hơn nữa không được làm hại đến sự tôn nghiêm của chủ thần. Ví dụ như là mà sủng của ngươi. Sở thiên cười, nhẹ nhàng tiến lại ghế, nửa ngồi nửa dựa, nếu ta bảo ngươi tự sát thì sao? Điều này không hại đến tôn nghiêm chủ thần chứ? Ha ha, sẽ như ngươi muốn. An cắt lợi na kể thanh trường kiếm lên cổ, khẽ cười, phất lạp địch nặc bệ hạ muốn ta tự sát thật. Ta có thể đáp ứng, nhưng ta nghĩ ngài có chuyện quan trọng hơn muốn ta làm phải không?" Lúc An Cắt Lệ Na kể kiếm lên cổ, Sở Thiên thật sự sững sờ, trước đây Tiểu Bạch đã làm gì mà An Cắt Lệ Na lại nguyện dùng mạng sống để trả? Nữ thần tại thượng. An Cắt Lệ Na miệng hạ hiểu nhầm rồi, sao ta có thể bảo miệng hạ chết cơ chứ? Miệng hạ chết thì ta sẽ rắc rối rồi. Sở Thiên chắc chắn rằng An Cắt Lệ Na đã có một lời hứa với Tiểu Bạch nên cười, "Đầu tiên Ta và người nhà muốn thoát khỏi đây quay về nhân gian. An cắt lệ na miện hạ có thể giúp ta không? Có thể, cho ta 3 giờ đồng hồ. Thái dương thần cung giờ chỉ còn liên thành là khá rắc rối, những kẻ khác không phải đối thủ của ta. Điều ta cần làm là tìm thấy người nhà của ngươi. Có điều xin miện hạ hãy hiểu cho một chuyện. Địa ngục tam thần thú là hủy hệ nớ đệ kết bái của ta, cũng được tính là người nhà của ta. Sở thiên được đằng chân lân đằng đầu. Lại nêu ra thêm một yêu cầu. An cắt lệ na hơi cao mẩy, địa ngục tam thần thú cũng theo ngươi về nhân gian sao, nhưng sau đó rất nhanh nói luôn, ta có thể làm được. ha hà. Sở thiên mèo mắc cười, nói tiếp, ngoài ra. An cắt lệ na dơ ra một ngón tay lắc lắc, chỉ một việc. Ta sẽ không giúp ngươi việc khác đâu. Cũng được. Thoát khỏi địa ngục là sở thiên mãn nguyện rồi, hơn nữa căn cứ vào tiếng tâm của gia tộc ma căn trước đây. Hắn không dám nêu ra yêu cầu quá đáng. Con đường thoát duy nhất nếu vì yêu cầu quá đáng của hắn mà biến thành con đường chết thì phiền phức to rồi. Sở thiên nói, ta không bảo ngươi làm việc khác, nhưng có một yêu cầu. Đó là trên đường về nhân gian, ngươi. Biết rồi, trong vòng một tháng ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Nói rồi, an cắt lệ na căm phập thanh kiếm xuống đất, nếu một tháng sau ta gặp lại ngươi thì nợ của chúng ta phải tính rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thôi được rồi, vậy quyết định thế đi. Sở thiên vừa dứt lời, An Cát Lệ Na đã tóm lấy hắn bay lên, không được lên tiếng, bên kia còn có hải thần ba tái đông. An Cát Lệ Na trộm vào không khí, hai cái cây di chuyển nhanh đến trước mặt sở thiên, rồi dung hợp lại thành một cái cây khổng lồ còn sở thiên thì ở giữa thân cây. Đợi ở đây, không được ra khỏi cái cây này. Cũng không được sử dụng thần lực, Nếu không bị người khác phát hiện ta cũng không cứu nổi ngươi đâu. Nói rồi An Cắt Lệ Na biến mất trong không chung. Trước mặt Sở Thiên là một màn đêm đen xì, may mà An Cắt Lệ Na để cái cây này giống ruột, nếu không hắn lúc này không dùng được thần lực đã bị ngạt chết rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, Sở Thiên nhầm tính, chưa đến 3 giờ sau, An Cắt Lệ Na đã quay lại mở thân cây ra. Bà ta thật đúng giờ. Không những An Cắt Lệ Na quay lại, Mà bên cạnh còn lơ lửng sáu bảy quả cầu nước, bên trong là người nhà và địa ngục tam huynh đệ của sở thiên, nhưng xem ra đều đang hôn mê cả. Người nhà ta làm sao vậy? Sở thiên hốt hoảng. Yên tâm, chúng chỉ bị ta đánh ngất rồi phong ấn trong quả cầu nước, nếu không thì khi đem nhiều thần tộc như thế này ra ngoài, không thể che giấu khí tức được. An cắt lệ na chỉ quả cầu phong ấn địch đá lạc, địa ngục thông đạo nằm trong tay địch đá lạc. Việc quay về nhân gian ta không giúp được ngươi, ngươi tìm hắn đi. Đà tạo miệng hạ. Khi sở thiên cảm ơn thì các quả cầu nước đã tan ra. Kiểm tra qua thì trừ địa ngục tam huynh đệ bị thương chút đỉnh ra thì những người khác đều mạnh khỏe cả. Nhưng những cái xích khóa màu hoàng kim phong ấn họ vẫn còn. miện hạ, ngài đã giúp thì nên giúp đến cùng, giải phong ấn cho họ đi. Hừ, giúp ngươi lần cuối. An cắt lệ na tụ nước thành thanh kiếm, chặt đứt hết dây xích. Động tác nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi làm xong thì chán An Cắt Lệ Na đã lấm tấm mồ hôi phá giải phong ấn của Thái Dương Thần đâu có dễ. Nếu không phải Thái Dương Thần chưa dùng hết sức thì An Cắt Lệ Na có phá giải nổi phong ấn không cũng chưa biết được. Kiểm tra lại thân thể cho người nhà và địa ngục tam huynh đệ. Sau khi xác nhận họ đều khỏe cả, sở thiên không vội gọi họ tỉnh lại, mà quay ra hỏi An Cắt Lệ Na, miện hạ, có thể cho ta biết quan hệ của miện hạ với con Lan Nguyệt Thú đó là gì không? Sao? Cô ta không cho ngươi biết sao? An cắt lệ na hơi sững người, giờ cô ta vẫn là một con lan nguyệt thú sao? Sở thiên gật đầu. An cắt lệ na vô cùng kinh ngạc, lầm bẩm một mình, không thể nào, đáng lẽ cô ta hồi phục rồi chứ? Lắc lắc đầu, an cắt lệ na không muốn nói nhiều trước mặt sở thiên nữa, nếu cô ta không cho ngươi biết thì ta cũng không nói nhiều nữa. Sau khi về ngươi nói lại với cô ta những gì ta nợ, ta đã trả hết rồi. Nghĩ một lúc, An Cắt Lệ Na nói thêm, còn nữa, nếu con Lan Nguyệt Thú đó muốn ngăn không cho ta lấy lại tinh hạch của Gia Sách Nhị thì chúng ta sau này sẽ là kẻ địch của nhau. Tinh hạch của Gia Sách Nhị rốt cuộc có cái gì vậy? Đầu tiên là khiến anh cách lạc mô đồng thăng cấp, hơn nữa lại là thăng cấp bao gồm cả nguyên tố pháp tác. Sau đó là An Cắt Lệ Na liều chết để tìm nó. Nhưng Gia Sách Nhị ở nhân gian hơn một vạn năm này, không bệnh không tật. Cũng chỉ là hạ vị thần đỉnh phong, tinh hoạch của ả thì có gì tốt. Được rồi, ta đi đây. An cắt lệ na quay ngươi bay lên trời. Đợi đã. Sở thiên vội hét theo, miện hạ để bọn ta ở đây sao? Nếu bọn ta gặp nguy hiểm gì thì làm thế nào? Hừ, phất lạp địch nặc bệ hạ sao lại thành ngu ngốc như vậy? An cắt lệ na châm trọng nếu ta đưa các ngươi đến nhân gian thông đạo thì chẳng phải sẽ biết cách vào nhân gian sao vậy thì một tháng sau. Ngươi chết chắc. Sở thiên bố chán, đúng là mình đã tính sai. An cắt lệ na càng bay càng xa. Cuối cùng để lại một câu, ngươi có quan hệ gì với con lan nguyệt thú đó? Tiểu bạch và lao tử có quan hệ gì? Sở thiên cười hắc hắc, đắc, giờ ta là lao đại của nàng, sau khi nàng ta biến thành người thì ta là tướng công. vèo Bóng dáng an cắt lệ na dường như đang lao thẳng xuống đất. Nhưng cũng may an cắt lệ na có thực lực của một chủ thần, miễn cưỡng giữ cho người ổn định. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đùa kiểu đó trước mặt con Lan Nguyệt thú đó thì cô ta sẽ giết ngươi đấy. tướng công. Hừ, biệu đặt. Ta biệu đặt. Sở thiên nôn vai, nét mép, lao tử mà phải biệu chuyện sao. Sau khi về lao tử sẽ xử lý con sâu rượu đấy. Nói rồi sở thiên xoa cái thai trái bị mái tóc dài che đi. Trên đó vì nhiều năm bị cắn mà đã có một vết răng hình mặt trăng. Dấu răng đó có lẽ là điểm duy nhất về vẻ bên ngoài mà hắn khác với thần Hoàng Tư Đạc Hân. Với kỹ thuật của sở thiên, việc cứu mấy thần tộc không còn là vấn đề gì nữa, đồng thời cũng tiện thể chữa trị cho thương thế của địa ngục tam huynh đệ. Cháu rể, chúng ta làm thế nào mà thoát ra được vậy? Đó là câu hỏi đầu tiên của Đức Khố Lạp sau khi mở mắt. Ở đây không có người ngoài nên sở thiên kể lại sự việc. Đương nhiên lời dặn dò của Tiểu Bạch bị sửa thành hắn dùng y di thuật giúp an cắt lệ na một việc lớn, vì thế an cắt lệ na mới cứu. Nói thế là vì sở thiên không muốn có quá nhiều người biết chuyện Tiểu Bạch có thể dùng linh hồn nói chuyện. Chủ thú thân bắt đầu quyết đấu rồi. Ba huynh đệ ba nhĩ nhìn nhau cảm thấy bị chấn động. Ba nhĩ lúc này đã biến thành hình người, đầu trọc, dáng người cao to, vẻ mặt chất phác, trung thực, không giống như một đại thống linh thống trị địa ngục. Đừng quản việc chủ thần vội Sở thiên vội nói, bây giờ địa ngục quá hôn loạn, chúng ta về nhân gian cái đã. Ba vị yên tâm, ta có thể khiến các vị vẫn giữ được sức mạnh thượng vị thần khi ở nhân gian. Ba nhi tiến đến vô vai sở thiên, rồi hành một lễ, phất lạp địch nạc huynh đệ, ba huynh đệ chúng ta đều nợ người một mạng. Ai ra, huynh đệ cả, khách khí gì chứ? Sở thiên vội đỡ ba nhi đứng dậy. Nhưng ba nhĩ bông lắp đầu. Nhưng giờ bọn ta vẫn không thể đến nhân gian, mà phải đi lạc cương thạch. Phu thần tại thượng, ba vị thống lính không phải muốn đi nộp mạng đấy chứ. Đức khố lạp thốt lên. Bọn ta cũng không muốn đâu, nhưng điều ước năm đó giữa biển cấm và địa ngục đã quy định, bà Huy Nhĩ bệ hạ hành động dưới địa ngục, bọn ta nhất định phải trợ giúp. Ba Nhĩ cố chấp, chỉ cần bọn ta còn sống, nhất định phải giúp bà Huy Nhĩ bệ hạ. Ba vị không cần phải lo cho bệ hạ, ta đã từng đổi thần cách cho bệ hạ. Dựa vào thực lực hiện nay, bệ hạ sẽ không có chuyện gì đâu. Sở thiên thầm lo lắng, ba thần thú này đi lạc cương thạch thì ai bảo vệ hắn về nhân gian đây. Dù bào huy nghĩ bệ hạ có thắng thì bọn ta cũng phải đi lạc cương thạch. Địch á lạc cười gượng, khi bị bắt, ta đã hủy hết mọi địa ngục thông đạo trên người rồi, chỉ còn lại cái đón tam đệ và ngươi. Nữ thần tại thượng. Sở thiên sững sở. Thông đạo dùng để đến đây đã bị mặc phỉ đặc hủy. Giờ địch đã lạc lại hủy cả thông đạo tùy thân. Vậy không phải là hết cách về nhân gian sao? Vậy còn thông đạo lớn cố định thì sao? Có còn không? Thông đạo lớn cũng còn lại không nhiều, chỉ còn ba mảnh. Địch á lạc nói, thông đạo lớn quá dễ bị phát hiện, nhất thiết phải ẩn dấu ở không gian khác. Nhưng thần sáng thế quy định, thông đạo không được vào không gian do bất cứ ai tạo ra trừ ngài. Vì thế ta đã giấu chúng ở trong không gian mà phụ thần tạo ra đó chính là huyết luyện địa ngục thông đạo. Không tiếp dùng huyết luyện địa ngục thông đạo che giấu địa ngục thông đạo, thế mà địch thá lạc cũng nghĩ ra được. Sở thiên giờ khóc giờ cười. Huyết luyện địa ngục thông đạo ở đâu? Đương nhiên chính là ở lạc cương thạch nơi đầy giấy chiến tranh và âm yêu. Chương 453, Lạc cương thạch. Ba huynh đệ, mỗi người một chiếc nhẫn ẩn thần, vậy là mấy người sở thiên lên đường bay thẳng đến lạc cương thạch. Không phải sở thiên tình nguyện đi mà là để về nhân gian, hắn nhất định phải đi. Đương nhiên chủ ý của sở đại thiếu ra là, đợi sau khi trận chiến giữa bào huy nhị và những chủ thần khác kết thúc, hắn và địch á lạc sẽ lẻn vào lấy đi địa ngục thông đạo rồi lén thoát ra. Còn về việc liệu mạng hắn vẫn nên ở xa mà quan khán cho vui thôi thì hơn. Tiến vào một quần thể núi bị bao trùm bởi đám cây cối xám xịt, ba nhị đang dẫn đầu đống chầm lại, ba chăm dặm về phía trước chính là lạ cương thạch. Mọi người cẩn thận. 300 dặm, với thần tộc thì chẳng qua chỉ là vài thước, chưa cần nói đến nhanh như A Mạt Kỳ hay Đức Khố Lạc, ngay sở thiên dựa vào thời gian thuận lưu cũng có thể nháy mắt là đi hết, vì thế coi như đoàn người đã tiến vào khu vực quyết đấu. Lực lượng thật lớn. A Mạt Kỳ bỗng nhìn về một khe núi phía xa. Ở đó màu xanh lam của thủy nguyên tố và màu đỏ rực của hỏa nguyên tố đang đan xem vào nhau bảo huy Nhĩ và phượng hoàng thần Bắc Đức đã bắt đầu đánh rồi. Nhưng khi dư âm song chấn động từ trận chiến giữa hai người đó phát tán ra khỏi khe núi vài trăm mét thì lập tức đổi hướng, hướng về hai mặt của vách núi rồi lại cuộn trở lại, sau đó thì tiêu biến. Đây có lẽ là sức mạnh của sáng thế phụ thần để lại. Mấy người nhẹ nhàng hạ cánh xuống một cái cây trong dây núi, A Mặt kỳ nói, ông chủ, chiến thần ở đây sao? Đúng vậy, ba nhĩ tư khảm phổ ở bên trong. Giờ có lẽ đã hóa trang thành tùy tùng của An Cắt Lệ Na. Sở thiên nằm sát xuống cành cây, nói nhỏ, mọi người hay nhớ kỹ, giờ chiến thần nhầm ta là thần hoàng, nếu hắn và ta cùng xuất hiện thì các ngươi đừng ra mặt. Sở thiên nói tiếp, chúng ta cứ lợi đi. Xem ra âm hưu của mấy vị chủ thần vẫn chưa bắt đầu. Nhị ca, đệ ở đây. Ta và tam đệ đi báo tin cho bà huy nhị bậy hạ. Ba nhị kéo mặc phỉ đặt hai người cùng bay đi, nếu bọn đệ xảy ra chuyện gì thì huynh tìm cách khởi động địa ngục thông đạo. Đưa phất lạp địch nạc huynh đệ về nhân gian. Ta hiểu rồi, các người cẩn thận. Địch á lạc gật đầu. Sở thiên vây tay cáo biệt hai thần thú, với tính khí của hai người này, sở thiên không thể cản được. Tháo nhẫn ẩn thân ra, ba nhĩ và mạc phỉ đặc cố ý triển khai thần lực, bay vù vù về hướng khen núi. Dừng lại. Một tiếng quát văng lên, có mười mấy bóng người chặn trước mặt ba nhĩ và mạc phỉ đặc. Sở thiên ở phía xa vẫn có thể nhìn thấy, đếm kỹ. Vừa đúng 13 người, hơn nữa diện mạo thanh tù anh Tuấn, có lẽ đây chính là Phượng Hoàng Thập Tam Ngự. Ba Nhĩ, người vẫn chưa chết. Tên đứng đầu hét, lộ Tây Pháp thiếu ra đâu? Lộ Tây Pháp vẫn ở trong tay Thái Dương Thần. An Kỳ Nhi chạy thoát có lẽ đã báo tin này cho người rồi. Ba Nhĩ lạnh lùng, để ta vào trong, ta có chuyện quan trọng cần phải nói với bà Huy Nhĩ miệng hạ. Trận quyết đấu của Bảo Huy Nhĩ và Gia Tổ đã bắt đầu. Không ai được làm phiền. Muốn vào, đánh bại bọn ta đã. Vậy là các người muốn chết rồi. Mặc phỉ đặt hư mũi, hai tay từ từ dơ lên cao. Tam đệ, dừng tay. Ba nhĩ ấn tay mặc phỉ đặt xuống, rồi nói với tên thủ lĩnh, hiện giờ có lẽ An Cắt lệ Na đang ở bên trong xem trận chiến. Ngươi đi xem xem tùy tùng bên cạnh An Cắt lệ Na. Thái Dương Thần, Tổ trú Chủ Thần, còn cả Chiến Thần đều ở bên trong. Ha ha! Ba nhĩ! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cũng vài vạn rồi nhỉ? Sao còn dùng những lời gạt con nít này lừa ta? Cũng... Hôm nay là quyết đấu giữa những chủ thần, sau khi kết thúc gia tổ bác Đức Miện Hạ sẽ trở thành chủ nhân mới của tam giới. Ngươi nên nghĩ xem nên hiếu chung thế nào với gia tổ bác Đức Miện Hạ đi. Đần độn! Ba nhĩ không nhịn được chửi một câu, thâm hận vận khí của mình quá tội. Nếu người chấn thủ ở đây là thí thần thất hải thú thì mọi việc đã dễ dàng rồi. Ngươi dám chửi bọn ta. Ừ. Sự tiêu ngạo của gia tộc Phượng Hoàng đã là sự thực mà tam giới đều biết. Phượng Hoàng thập tam ngự sau khi bị chửi lập tức nộ hỏa sung thiên. Vì ba. Một tiếng nổ lớn văng lên. Những giọt nước màu xanh lam nhìn tựa như những bông hoa bắn tué lên không trùng. Rồi tí tách rơi xuống. Thủy nguyên tố đã bị đánh tan rồi ư. Ha ha ha ra tổ tháng rồi. Phượng Hoàng thập tam ngự lập tức tỏ ra mừng ra mặt. Nhưng chưa đợi đến khi chúng cười hết thì tình hình lại thay đổi. hỏa nguyên tố xung quanh khe núi cũng lại tan ra từ phía. Lẽ nào lưỡng bại câu thương? Sở thiên ở đằng xa chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi của nguyên tố, chứ không thể cảm nhận được sức mạnh ở bên trong. A Mạc Kỳ ở bên cạnh giải thích, ông chủ, hỏa nguyên tố ở cả khe núi đã biến mất, có lẽ bảo vì nhị đã thắng. Nhưng thắng không hề dễ dàng. Mỹ Nhân Ngư chỉ thắng thảm. Sở thiên Sao có thể? Chủ thần lục trùng lĩnh vực thêm thất trùng thần lực, đối phó với một chủ thú thần sao có thể thắng thảm được? Hỏng rồi! Địch á lạc thất kinh, bác Đức là linh hồn chủ thần. Bà Huy Nhĩ bậy hạ không có sở trưởng về sức mạnh linh hồn, không biết chừng là linh hồn thụ sáng. Lúc này bà Nhĩ cũng hốt hoảng, quắt 13 ba con phượng hoảng, mau đi cứu người. An cắt lệ na sẽ không thà cho bác Đức đâu. Phượng hoàng thập tam ngữ cũng biết sự việc có biến. Lập tức quay người bay về, Ba nhị và Mạc Phỉ đặt theo sát đằng sau. Địch Á Lạc cũng muốn đứng dậy rời đi, nhưng Sở Thiên đã kéo lại, đường đi. Gọi hai huynh đệ của ngươi về đi. Phượng Hoàng Thập Tam Ngự sẽ báo cáo tin tức với Phượng Hoàng Thần, nhìn sắc mặt của địch Á Lạc, Sở Thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó là trận chiến giữa các chủ thần, họ đi cũng chính là nộp mạng Ba Nhĩ và Mạc Phỉ đặt nhanh chóng được gọi trở lại. Sở Thiên bội nói, Có lẽ Thái Dương thần đã động thủ rồi. Mọi người cẩn thận. Ở đằng xa, một tiếng hét văng lên, bảo huy nhĩ, chịu chết đi, là tiếng của chiến thần, cũng chỉ có hắn mới hét to như vậy khi đánh lén. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thập tam ngự ở lại, những người khác đi ra. Giọng nói này sở thiên nghe hơi quen, nếu xa khác không nói năng một cách ngây ngô thì có lẽ cũng là ngựa khí này. Xem ra nhất định là Phượng Hoàng Chủ thần Bắc được rồi. Hàng loạt bóng người bay lên biến thành phượng hoàng trên không trung. Đúng lúc đó, phục binh mạo xương thủ hạ của An Cát Lệ Na, do Thái Dương thần sắp xếp, xuất hiện. Trên không trung lập tức xuất hiện hôn chiến, có điều, bên trong đó lại có thêm một con hôn huyết long khổng lồ Là anh cách lạp mố. Sở thiên kinh ngạc. Nhìn kỹ thì thấy bên cạnh anh cách lạp mố còn có một con phượng hoàng trắng khá nhỏ bé. Một long một phượng phối hợp, một phong thích băng hệ lĩnh vực, một phục chế cường hóa phối hợp vô cùng an ý. Trong gần một tháng nay, anh cách lạp mộ và an kỳ nhi gặp không ít nguy hiểm khi trốn về, nhiều lần liên thủ khổ chiến, vì thế mới có sự phối hợp an ý như bây giờ. A Mạc Kỳ, đi nói với anh cách lạp mộ ta ở đây. Sở thiên nói, đừng dùng chiến thần kích, hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ẩn thân mà ra đó. A Mạc Kỳ gật đầu bay đi, bóng dáng biến mất trong không khí, nhẫn ẩn thần cộng với thuật thần thân chỉ cần hắn không chủ động ra tay tấn công thì không ai có thể phát hiện. Lúc này, trên lạc cương thạch, Thái Dương Thần đang vây lấy Bắc Đức, còn ba khắc lợi và Chiến Thần Khảm Phổ bao vây mỹ nhân Ngư liều chết tấn công. An Cắt Lệ Na thì đang hét với hai người khác, hai vị, hôm nay bọn ta chỉ giết phản đồ phản bộ lại thần hoàng. Chỉ cần hai vị không trợ giúp chúng, sau này trước mặt thần hoàng ta có thể giải thích giúp hai vị. Thần hoàng trở về rồi. Hai người đó mặt biến sắc, Khảng phổ miện hạ ở đó, các vị có thể không tin ta, nhưng các vị cũng biết chiến thần không thể dùng danh nghĩa thần hoàng bệ hạ để nói dối. Khảng phổ đang tấn công bảo huy nhĩ, không để ý đến nguy hiểm, quay đầu lại nói lớn, thần hoàng tại thượng. Bệ hạ đã trở về rồi. Hai người nhìn nhau đồng thanh nói, bảo huy nhĩ miện hạ, bác đức miện hạ, bọn ta cáo tử. Nói rồi hai người biến mất, hơn trăm tùy tùng sau lưng cũng đi theo. Lúc đó hai bên ai cũng không muốn có thêm kẻ thù không ai chặn họ lại hết. Mỹ Nhân Ngư bảo Huy Nhĩ tay phải cầm cây kích Hải Vương, tay trái là một thành tam xoa phân thủy thứ, đối mặt với sự tấn công của bà khắc lợi và khảm phổ không hề nào đúng, ngược lại còn cười, khảm phổ, chiến thần kích của ngươi đâu? Sao lại tay không đánh với ta? Không có chiến thần kích ngươi còn là chiến thần sao? Đương nhiên bảo Huy Nhĩ biết hiện giờ chiến thần kích ở đâu, nói vậy chẳng qua là muốn trọc giận khảm phổ. Nếu động vào được thương thế của hắn ở náo bộ thì càng tốt. Tay không vẫn giết được ngươi vậy. Khảng phổ không ngừng tay, nhưng đôi hàng lông mẩy nhắn tít lại, vết thương cũ đã tái phát do liên tục sử dụng thần lực. Bà ba khác lợi không như chiến thần một lòng muốn giết bà huy nhĩ, hắn càng đánh càng kinh ngạc, mỹ nhân ngư làm gì có vẻ bị thương. Nhưng vừa rồi rõ ràng ả bị nghết bàn linh hỏa của phượng hoàng thần thiêu đốt làm tổn thương đến linh hồn cơ mà. Dựa vào các ngươi cũng muốn phục kích ta. Ha ha, không biết lượng sức mình. Mỹ Nhân Ngư nhẹ nhàng đối phó với địch thủ, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lo. Vừa rồi bác Đức sử dụng linh hỏa trực tiếp tấn công linh hồn Bảo Huy Nhĩ. Mỹ Nhân Ngư không giỏi về sức mạnh linh hồn nhưng có thất trùng thần lực, sức mạnh của thần vương vốn lấy linh hồn làm ngốc. Vì thế lúc đó Bảo Huy Nhĩ tương kế, dùng thất trùng thần lực bảo vệ tinh hoạch trong não, rồi phá tan thủy nguyên tố xung quanh người, giả vờ như không địch lại được phượng hoàng thần. Bác Đức Quả Nhiên đã trúng kế. Khi liều mạng tiến tới đã bị thất trùng thần lực của Bảo Huy Nhị đánh cho suýt chết, quyết đấu đến đây vốn đã có thể kết thúc nhưng lúc ấy Thái Dương thần lại xuất hiện. Một người đối phó với hai chủ thần, dựa vào thất trùng thần lực, Bảo Huy Nhị đương nhiên có lợi thế, nhưng đúng lúc quan trọng thì Bảo Huy Nhị nhớ đến Sở Thiên. Sở Thiên từng cảnh cáo lấy lục trùng tinh hoạch sử dụng thất trùng thần lực thì chính là tìm đến cái chết. Chính vừa rồi, Lúc phòng ngự sự tấn công của Phượng Hoàng Thần, Mỹ Nhân Ngư nghịch chuyển thần lực, tuy bảo vệ được tinh hoạch, nhưng viên tinh hoạch không kiên cố của Bảo Huy Nhị đã có vết nước. Cùng với sự giáp công của hai chủ thần, đặc biệt là cách đánh bất cần mạng của chiến thần, Mỹ Nhân Ngư bất đắc dĩ một lần nữa sử dụng thất trùng thần lực, nhưng tinh hoạch đã bắt đầu vỡ ra. Giải quyết đối thủ trước khi tinh hoạch nổ. Bảo Huy Nhi cắn môi ngầm hạ quyết tâm, nhưng không biết tại sao lại nhớ đến câu nói đó của Sở Thiên. Bảo vệ tốt não của linh hồn, còn lại cứ giao cho ta. Chương 454, Phóng Tam xoa kích. Trên là cương thạch, trận quyết chiến giữa các chủ thần vẫn đang tiếp tục. Nếu không phải khe núi này có lực lượng của thần sáng thế để lại thì e là mọi thứ xung quanh đã bị hủy sạch rồi. Đầu tiên, Phượng Hoàng thần bị chúng kê trọng thương, rồi lại bị Thái Dương thần giỏi dùng lửa lấy mất hỏa nguyên tố bên cạnh, nhất thời không biết phải đối phó thế nào với sự tấn công tới tấp của nạp thập. Dường như sắp thua mất rồi. Rất may lúc đó Vượng Hoàng Thập Tam Ngự đã kịp quay về, không nói câu nào, 13 lĩnh vực đủ màu sắc sáng rực như 13 thanh kiếm đâm về Thái Dương Thần. Bác Đức chỉ còn lại một nửa sức mạnh của Chủ Thần, nhưng Vượng Hoàng Thập Tam Ngự cộng lại thì lại thành sức mạnh Chủ Thần hoàn chỉnh. Thái Dương Thần không kịp trở tay, rơi xuống thế hạ phòng. An cắt lệ na, qua đây giúp ta. Nạp thập hết. An Cát Lệ Na vừa dùng lời nói ép được hai chủ thú thần đi, lúc này quay người lại cười nhạt, nhìn hai kẻ đang tấn công Bảo Huy Nhĩ, đống kinh ngạc. Hai chủ thần đánh một, hơn nữa chiến thần còn liều mạng với mọi giá, vậy mà Mỹ Nhân Ngư vẫn giữ vững được thế thượng phòng. An Cát Lệ Na nghĩ bụng, không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu bà Huy Nhĩ thắng trước khi bác Đức bại thì e là tất cả sẽ phải chết hết. Nhưng Vượng Hoàng chủ thần đâu dễ đối phó. Tuy chỉ còn nửa cái mạng nhưng nghiết bàn của Phượng Hoàng tộc quả thực khiến người ta khiếp sợ. Mục tiêu lần này là bà Huy Nhĩ. Nghĩ đến đây, An Cắt Lệ Na nói với Phượng Hoàng thần, Bác Đức miệng hạ, hôm nay ta chỉ muốn giết bà Huy Nhĩ, Ngài đã bị thương, không cần thiết phải ở lại chết chung. Nếu bây giờ Ngài đưa người trong tộc rời khỏi đây, bọn ta quyết không ngăn cản. Bác Đức với bộ chiến giáp đỏ rực cũng cảm thấy mình không trụ nổi nữa. Vai trái đã bị tam xoa kích của Mỹ nhân ngư xuyên qua, linh hồn cũng bị thất trùng thần lực đánh trọng thương, nếu không phải bảo vì nhị không vận dụng pháp môn của sức mạnh thất trùng linh hồn thì sợ là hắn đã bị tiêu tan cả linh hồn lẫn thể xác. Thấy bác Đức đã bị làm dao động, An Cát Lệ Na nói tiếp, chiến thần sẽ đảm bảo người thừa kế ngài là lộ tây pháp bình an vô sự, trong vòng 10 ngày, Thái Dương thần nhất định sẽ đưa hắn đến huyết luyện địa ngục, giao tận tay ngài, ở lại liều mạng với đối thủ. Hay là về chuẩn bị để sau này Đông Sơn tái khởi? Phượng Hoàng chủ thần ra một quyết định có lợi nhất cho mình, Phượng Hoàng thập tam ngự, mệnh lệnh toàn tộc quay về huyết luyện ngục. Lệnh của gia tổ, Phượng Hoàng toàn tộc quay về huyết luyện ngục. Phượng Hoàng thập tam ngự lo lắng cho thương thế của Bác Đức, kịp thời truyền đạt mệnh lệnh Toàn bộ Phượng Hoàng phía trên trời, khu vực khe núi đồng loạt bỏ lại đối thủ, quay đầu lao xuống một tảng đá nham thạch màu máu phía dưới là cương thạch còn Phượng Hoàng thập Tam Ngự đã ở đó phối hợp cùng Bác Đức mở ra một đường thông đạo. Bốn vị chủ thần cũng lệnh cho thủ hạ không được ngăn cản. Trong ngay mắt, thế lực có thể cùng biển cấm tắc chiến đã rút lui, chỉ còn Mỹ nhân ngư một mình đối phó với tứ đại chủ thần, thậm chí Thí thần thất hải thú cũng bị phục binh của tứ chủ thần quay lấy. Trên không chung, An Kỳ Nhĩ đang bay cạnh anh cách lạp một thì nghe thấy mệnh lệnh của gia tổ, lập tức nói, này mặt trắng, theo ta về huyết luyện ngục. Anh cách lạp mô đang định trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Lao anh, là ta, A Mạc Kỳ. Ông chủ đang ở cách đây không xa, người đóng băng mình đi để ta đưa vào trong nhẫn không gian. Anh cách lạp mô mừng rỡ, biến về hình người, tiểu nha đầu, ta về nhà đây. Khi đến nhân gian thì đến bố lôi Trạch tìm ta, nói rồi, dáng người thành tú biến mất. An kỳ nhi sức người, không biết ta Mạc Kỳ đang ẩn thân ở bên cạnh, đập mạnh đôi cánh. Bay theo sau tộc mình, đồ mặt trắng, ngươi dám bỏ rơi ta. Hứ, đợi khi ta đến nhân gian sẽ xử ngươi. Đáng tiếc là hôn huyết Long không nghe thấy gì, hắn đã về đến chỗ sở thiên rồi. Trong đám cảnh lá ung tùm, sở thiên nhìn ma sùng vừa vẻ, cười gian, sao? Nhìn ngươi với tiểu nha đầu kia như thế, có phải có ý gì rồi không? Anh cách lạp mô đỏ mặt, lắc đầu lia lia. Sở thiên còn chưa kịp chọc thêm thì tình hình có biến. Thì ra là Mỹ nhân ngư bị tứ đại chủ thần bao vây. Thất trùng thần lực tuy mạnh, nhưng lục trùng tinh hoạch lại hoạt động liên tục trong tình trạng áp lực cao, cuối cùng thì không trụ vững được nữa. Sở thiên nhìn qua khe lá, trên bầu trời bên kia khe núi, thì thần thất hải thú đang bị bao vây bởi sự tấn công của gần 1.000 thần tộc. Đối thủ bao gồm Cao vị thần, còn cả thượng vị thần, nhưng bảy vị hải thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là Cao vị lại đối phó một cách dung. rung. rung thể hiện được tố chất chuyên nghiệp sau nhiều lần tham dự việc tàn sát. Một luồng sáng xanh màu nước lóe lên, tinh hạch của Mỹ Nhân Ngư không còn chịu đựng được nữa rồi. Thất hải thú thần sắc mặt thay đổi, phối hợp với Mỹ Nhân Ngư nhiều năm như vậy, họ đương nhiên biết sẽ phải làm gì, thủ lĩnh Tô Sách Na Hô, hợp thể, bảo vệ phía sau cho bệ hạ. Thủy nguyên tố trong không khí lập tức trở nên dày đặc, thì thần thất hải thú biến về bản thể. Nữ thần Tại Thượng Tô Sách Na Là Sở thiên sững sở, cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao trong thí thần thất hải thú, chỉ có Tô Sách Na có cơ thể hoàn toàn của con người, còn sáu người kia đều có đặc trưng của hải thú. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Một con bạch tuộc khổng lồ với vô số xúc tu. Bất cứ nữ bằng hữu nào có con mắt thẩm mỹ của con người đều sẽ không để lộ cái bản thể này ra ngoài. So với bản thể của Tô Sách Na thì hãn mã đã là cái gì? Bồ in thì hơi nhỏ. Một con bạch tuộc to bằng cả tòa thành giờ đang xuất hiện trên không trùng, riêng cái vòi cũng to bằng da sách nhĩ ma căn rồi. Sáu hải thú còn lại hoàn toàn dung hợp bên trong cơ thể tô sách na, cơ thể con bạch tuộc đống mở ra thêm một vòng. Đây có lẽ là hộ giáp mai lệ nhĩ, trong giáp mút của tua mọc ra những chiếc răng nanh cá mập, đây là răng của xa lỗ. Một quái vật đội trời đạp đất, cộng thêm thư ánh sáng tím trói lòa bao quanh cơ thể lục trùng thân lực. Đây mới là thực lực chủ thần của thí thần thất hải thú. Tuy hợp thể nhưng ý thức của hải thú vẫn do Tô Sách Na không chế, vậy hạ đi trước đi, ở đây giao cho chúng thần. Chiếc xúc tu dài lướt qua trên đầu kẻ địch, đội ngũ hàng nghìn quân nháy mắt đã ít đi một mảng to. Nhìn những chiếc răng trố rắc mút đang nhai ngấu nghiến là biết số quân đó đi đâu rồi. Quái vật lục trùng thần lực ở giữa một đám quân thần tộc chỉ từ ngũ trùng trở xuống, giống như một cái lô cốt lao vào giữa đám bộ binh. Điều cần làm chỉ là tàn sát. Trước đây Lạp Hy Đức nói bà Huy Nhi đem theo thất hải thú tàn sát mười mấy vạn người nguyện cầu, sở thiên còn có chút không tin. Nhưng giờ hắn tin rồi. Chỉ cần không có đối thủ cực mạnh, quái vật này giết sạch sinh linh trên đại lục cũng không thành vấn đề. Phục binh của tứ đại chủ thần lập tức náo loạn, lúc đó mấy người thái dương thần cũng đổi đến, đứng đầu lại là chiến thần. Bà Huy Nhi, vinh quang của thần hoàng phải dùng máu của người để rửa hay để lại đầu mà đi chuộc tội với thần hoàng. dáng vẻ của chiến thần khảm phổ lại khiến sở thiên nhớ đến thánh đấu sĩ ở nhà, cũng trung thành như thế, cũng điên cuồng như thế, thật không biết tư đặc cân có phải có thủ pháp gì khống chế linh hồn hoặc tẩy não tinh thần gì đó không? Mỹ nhân ngư vốn định chạy trốn nhưng câu chuộc tội với thần hoàng của chiến thần khiến bảo huy nghĩ lập tức dừng lại, ngươi biết tư đặc cân ở đâu? to gan, ngươi dám gọi tên hủy của bệ hạ Chiến thần khảm phổ tấn công Mỹ nhân ngư. Thần hoàng bệ hạ rất tốt. Đang đợi ta bắt ngươi về gặp ngài. Mỹ nhân ngư lách người tránh nắm đấm của chiến thần, nhưng trận mưa quyền vẫn chưa dứt. Quỳnh một quyền đánh vào vách núi, lập tức núi đá cùng với mười mấy thần tộc xui xẻo thịt nát sương tan. Không có sức mạnh của sáng thế phụ thần trên lạc gương thạch bảo vệ, cuộc chiến chủ thần cấp cuối cùng cũng thể hiện ra quy lực của nó. Không tốt rồi. Màu tìm nơi trốn đi. Sở thiên cảm thấy được sức mạnh không thể chống lại đó. Hắn cuốn cuồng tìm nơi tránh nạn A Mạc Kỳ giữ hắn lại, ông chủ, không được dùng thần lực rời khỏi đây, khoảng cách quá gần. Nhân ẩn thần chưa chắc đã giấu được chủ thần. Vậy thì phải làm sao? Chỉ có 300 dặm, chúng mà liều thì đến 3.000 dặm cũng hủy diệt hết mọi thứ. Sở thiên nhất thời không có cách nào. Hắn căn bản là không ngờ tình hình lại đến mức này. Các chủ thần lại không quan tâm đến an nguy của địa ngục, đánh nhau ở bên ngoài là cương thạch. Ba nhị nói, Phất Lạp địch nạc huynh đệ, nhị huynh ở đây cùng ngươi, ta và tam đệ đi giúp bảo huy nhĩ tìm cơ hội để bảo huy nhị dẫn mấy chủ thần khác đi. Sau đó nhị đệ đưa ngươi đi lạc ưng thạch lấy không gian thông đạo, đưa các ngươi về nhân gian. Thế các ngươi thì sao? Sở thiên lo lắng. Bọn ta không dễ chết thế đâu. Được, nhớ bảo vệ não và linh hồn, ta có thể hồi sinh các ngươi. Ba nhị và mạc phỉ đặc gật đầu, rồi nốn ngươi bay ra. Bà huy nhị bậy hạ, bà ba nhĩ, mặc phỉ đặc đến thực hiện giao hẹn đây. Đi giúp thất hải thú. Bà huy nhị đang ở thế hạ phong giữa sự tấn công của tứ đại chủ thần, nhưng cây tam xoa phân thủy thứ vẫn không ngừng chăm sóc cho chiến thần, khảm phổ, chủ ngươi đâu. Gọi hắn cút ra đây, đường đường là thần hoàng không có mặt mũi nào gặp ai hay sao mà bảo bốn tên tiểu tốt các ngươi đi nộp mạ. Chiến thần tức giận đùng đùng, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn việc có kẻ dám nhục mạ thần hoàng. Nhưng thương thế lúc trước khiến đầu hắn lại đau. Nếu thần hoàng bệ hạ không phải bị trọng thương thì sớm đã giải quyết người rồi. Tư đặc cân bị thương. ha hà, ẽ e là không sống được bao lâu nữa nhỉ? Mỹ nhân ngư cười nhạt. Sao có thể? Hừ. Chiến thần giận dữ, thần hoàng đã học được thuật thượng cổ tế tự ở nhân gian. Chỉ chút thương thế chẳng bao lâu là có thể chưa khỏi. Khảm phổ câm mồm. Ba chủ thần còn lại hốt hoảng. Chuyện này có thể cho bà huy nhĩ biết sao. nào tên khảm phổ này đúng là có vấn đề về náo. Thuật thượng cổ tế tự. Phất lạp địch nặc. Mỹ nhân ngư nghiến răng, tên bị bậm đó mồm nói không có quan hệ gì với thần hoàng mà mình lại tin. Phương phương ba. Mỹ nhân ngư bị nộ hỏa công tâm nhất thời không phòng thủ, bị lĩnh vực hỏa cấp của Thái Dương thần thiêu cháy hết thủy nguyên tố đằng sau lưng, sau đó thì an cắt lệ na không chế lôi điện cắm một đường xét khổng lồ vào trong người bào huy nhĩ. vậy hạ, quái vật do Thí thần thất Hải thú hợp thể thành vừa giận dữ vừa sợ hãi, không quan tâm được cái cơ thể này có thể chịu đựng được bao nhiêu sức mạnh, tầng thân lực màu tím trở nên đầm hơn, các xúc tu dơ cao đập xuống, hình, cả khen núi, mọi thứ trong vòng bán kính chăm rắm nát vụn, chỉ còn lại trơ trọi là cương thạch. A mạt kỳ không kịp nghĩ gì nhiều hơn, ôm lấy sở thiên bay lên, mạng sắp không còn rồi còn lo cái gì mà ẩn với trả thân. May mà kịp bay lên trời, nhưng đức khố lạp và lạp hy đức thực lực yếu nhất thì bị chấn động đến thổ huyết. Phất lạp địch nặc. Đôi mắt bà huy nhĩ đỏ ngầu, tứ đại chủ thần là cái gì? Giờ bà huy nhĩ chỉ muốn rút gân lột ra sở thiên, tay cầm tam xoa kích ném mạnh về sở thiên. Chương 455, một cái tát. Thần hoàng bệ hạ. Chiến thần hét lên, chưa dứt lời chiến thần đã đuổi theo sau tam xoa kích. Thần Hoàng đã bị thương, không thể đỡ được chiêu này, nhất định phải cứu giá. Tứ lại chủ thần thiếu một người nhưng bảo Huy Nhi đã bị thương, do kích động mà vận dụng thất chủng thần lực phong kích đi, khiến cho tinh hoạch lại bị nước thêm ra. Ba chủ thần còn lại cũng đuổi theo tam xoa kích. Thái Dương thần nghĩ, Phất Lạp địch nặc là lá bài duy nhất khống chế chiến thần, hắn không thể chết. An Cát Lệ Na đang suy nghĩ, yêu cầu của con Lan Nguyệt Thú đó là đưa sở thiên về nhân gian một cách bình an. Mình không thể bỏ ước. Còn ba khác lợi thì đơn thuần là thấy ba người kia đi hết, chỉ còn lại một mình thì không phải đối thủ của Mỹ nhân ngư nên cũng đuổi theo. Tứ đại chủ thần đuổi theo một cây tam xoa kích, nhưng không một ai đuổi kịp. Vì cây kích đó được bào huy nhĩ ném với sức mạnh của thất trùng thần lực. Chiến thần có tốc độ nhanh nhất cố lắm cũng chỉ sờ được vào cán kích, nhưng không thể tóm được. Sở thiên sướng sở. Một hạ vị thân nửa mùa đối mặt với thất trùng thần lực. Cho dù Sở Thiên vẫn luôn để cao cảnh giác, nhưng đối diện với thứ sức mạnh to lớn kia cũng không biết phải làm gì nữa. Tứ đại chủ thần không cứu được Sở Thiên, Sở Thiên lại đang xứng người, thời khắc quan trọng này chỉ có một người có thể giúp thôi. A Mạt Kỳ đẩy Sở Thiên về phía anh cách là mỗ, cây kích xé gió lao tới, với tốc độ của A Mạt Kỳ muốn tránh cũng không kịp. A Mạt Kỳ biến ra thanh chiến thần kích, bán ra ngũ trùng hợp thể chiến kỹ, sự phẫn nộ của Phất Lạp định nặng. A Mạt Kỳ phun máu, bay ngược lại mất một đoạn, hắn chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh sẽ tan tất cả chuyển từ cây kích vào cánh tay, tiếp đó đi vào tinh hoạch. A Mạt Kỳ nghiến răng chịu đau, thần lực toàn thân trong chốc lát đã tan biến. À đàn bà khốn kiếp bào huy nhĩ. Sở thiên chỉ bà huy nhĩ chửi, hắn không nhớ rõ A Mạt Kỳ đã bao nhiêu lần hy sinh vì hắn nữa. Mà lần này đầu A Mạt Kỳ phát ra một tia sáng đen trói lòa thất trùng thần lực không biết trường tinh hoạch và đại náo bị đánh tan mất rồi. Ngũ trùng thần lực đối chiến với thượng thần vương lực, chỉ một chiêu, A Mạc Kỳ không còn phản ứng gì nữa, chiến thần kích vẽ ra trong không chung một đường thẳng tuyệt mỹ nhưng trệnh hẳn mục tiêu của A Mạc Kỳ, lao xuống mặt đất tạo thành một cái hô lớn. Chiến thần kích. Chiến thần khảm phổ nhìn thấy thư vũ khí vừa rơi, rồi lại quay đầu bay tiếp về phía sở thiên. Mạ Nhĩ tư khảm phổ, bản thân hoàng mệnh lệnh cho ngươi giết chết Mỹ nhân ngư Sở thiên nộ khí sung thiên, hai mắt trở nên đỏ ngầu, bay vút về nơi a mạt kỳ rơi. Mệnh lệnh sở thiên vừa ra, địa ngục tam thần thú lập tức ngẩn người, giữ nguyên vị trí. Sao phất lạp địch nặc lại thoát ra được? Thái dương thần nạp thập thấy sở thiên không sao cảm thấy yên tâm một chút. Nhưng nhất định phải khống chế sở thiên trong tay, hắn kéo ba khắc lợi, đi, bảo vệ thần hoàng. Bảo vệ là bắt sống mới đúng. Sở thiên hốt hoảng. Bảo uy nhĩ. Nạp thập, ba khắc lợi, ba chủ thần muốn giết mình, còn A mặt kỳ sống chết chưa biết thế nào, chỉ có thể liệu thôi. Khảm phổ, Thái Dương thần bắt người nhà để uy hiếp ta, giết chúng đi. Các người dám uy hiếp thần hoàng. Chiến thần khảm phổ hét lớn, phi thân chăn trước mặt sở thiên, hơ tay trên không, trước mắt chiến thần kích đã xuất hiện trong tay. Bạn cũ, chúng ta lại có thể cùng nhau bảo vệ vinh quang của thần hoàng rồi. Nạp thập, làm sao đây. Khảm phổ đã lấy lại chiến thần kích. Ba khắc lợi sắc mặt tái nhận. Cũng gì chứ? Chúng ta có ba chủ thần. An cắt lệ na. Sở thiên hét lớn, lời hứa của ngươi là bảo vệ ta về nhân gian an toàn. Biết rồi. An cắt lệ na quen người, thủy, hỏa, lôi, thổ, tứ đại tự nhiên nguyên tố tập hợp trên cơ thể. Hai tay cầm một thanh trường kiếm, tứ hệ lĩnh vực hợp lại thành một. Lĩnh vực đa chùng kết hợp tỏa ra. Mục tiêu, ba khắc lợi. An cắt lệ na người làm gì vậy? Ba khác lợi tránh đòn, giận dữ, là người thả hắn. An cắt lệ na cười nhạt là con lan nguyệt thú đó bảo ta thả. Lan nguyệt thú? Cô ta vẫn chưa chết. Ba khác lợi lập tức đờ đẫn, phập, lĩnh vực đâm xuyên qua vai hắn, cung kích thích hung tính của hắn, cô ta còn sống thì sao chứ? Không ai có thể giết ta. Lật hai tay, ba khác lợi tay cầm cây pháp trượng đen đánh cùng an cắt lệ na. Khảm phổ. Chiến thần kích, người kích hợp nhất mới là chiến thần thực sự. Khảng phổ hít một hơi sâu, mặc kệ lĩnh vực hỏa diệm của Thái Dương thần, lao thẳng người tới thần quyết. Trong tiếng nổ long trời, chiến thần cùng với cây kích đang múa tít trên tay sông thẳng về Thái Dương thần. Viêm hỏa. Thái Dương quang thuẫn. Thái Dương thần cũng không dám tiếp đón không chú đáo, triển khai song trùng lĩnh vực, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phá ngủ. Chiến thần kích dường như bị nhiệt độ của Vầng Thái Dương làm cho tan chảy, biến mất một cách đột ngột, nhưng trong ánh lửa nóng rực kia lại có một tia sáng lạnh lóe lên. Lệnh quang xuất hiện. Chiến thần kích một lần nữa xuất hiện, lĩnh vực của Thái Dương thần vẫn trói lòa như cũ, nhưng chân trái hắn đã bị trường kích đâm xuyên. Chiến thần không cần lĩnh vực, vì hắn có thể tìm ra chỗ sơ hở của bất cứ lĩnh vực nào. Tụ lực tại một điểm, xuyên qua lĩnh vực, giết kẻ địch trong nháy mắt. Kẻ coi thường vinh quang của thần hoàng Khảm phổ lại dương cao chiến thần kích, trong tam giới, có thể ngăn chặn hắn chẳng có mấy người, giết thái dương thần, hai nhát kích đủ rồi. Mạng thái dương thần vẫn chưa đến lúc tuyệt, ngay lúc chiến thần kích một lần nữa được đâm ra, Mỹ nhân ngư mặc kệ thương thế, lao đến trước mặt sở thiên, hải vương tam xoa kích cũng đã xuất hiện trong tay bà Huy Nhĩ. Bà Huy Nhĩ ngươi muốn chết. Khảm phổ bỏ thái dương thần lại, quay ra chặn Mỹ nhân ngư. Thái dương thần nạp thập sững sở, quá mạnh. Chiến thần người kích hợp nhất, trong số chủ thần E là chỉ có thất hải thú thần vương Vưu Nhân mới có thể ngang bằng với chiến thần. Nạp thập nghiến răng thầm nghĩ, hôm nay là kết cục không tránh khỏi rồi. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của lĩnh vực phúc hợp của An Cát Lệ Na, ba khác lợi có vẻ như không còn trống trọi được bao lâu nữa. Lúc ấy quái vật hợp thành bởi thí thần thất hải thú đã giải quyết hết mọi đối thủ, đang hừng hực khí thế tiến tới. Ba khác lợi kinh hoàng hét lớn, khẳng phổ miện hạ, tên thần hoàng này là gi Ngài cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta ta sẽ cho ngài biết thần hoàng thật sự ở đâu. giả Khảm phổ khức lại, nào hắn bắt đầu đau nhói. Không tin ngài nhìn mặt hắn xem. Thần hoàng đâu có trẻ như vậy. Chiến thần quay đầu lại, quả nhiên lớp cải trang của sở thiên đã biến mất. giả là giả thần hoàng ở đâu? Á. Cơn đau như muốn nổ tung nào khiến cho chiến thần phải kêu lên thảm thiết trên không trung. Từng mảnh ký ức lần lượt hiện lên, chiến thần chỉ muốn biết. Thần Hoàng ở đâu? Phất lạp địch nặng, chịu chết đi. Mỹ Nhân Ngư đã bị thù hận làm lưu mờ lý trí, không để ý đến phản ứng kỳ lạ của chiến thần. Bà Huy Nhĩ vẫn đâm hải vương tam xoa kích về phía sở thiên. A Mạc Kỳ không biết sống chết ra sao, những người còn lại căn bản là không có khả năng chặn hải vương biển cấm. Nộ hỏa của sở thiên thì không hề mất đi. Bà Huy Nhĩ dám dùng thần lực lão tử ban tặng giết A Mạc Kỳ. Lươi đao phán quyết. Thủ lĩnh của Thượng Cổ Thất Đại Thần Khí Thượng Khắc Lục Ngự Tỏa Hồn trận xuất hiện trong tay Sở Thiên. Trong cơn thịnh nộ khiến Sở Thiên không hề nhận ra rằng lưỡi đao phán quyết đã lại biến thành một thanh yêu đao, nuốt gọn sinh mệnh của hắn, nuốt gọn tất cả của hắn. Mái tóc trong chớp mắt đã trở nên trắng toát, giữa hàng lông mày là vô số nếp nhăn, Sở Thiên dường như đã hao tốn cạn tuổi thọ thần tộc của mình chỉ trong nháy mắt, Sở Thiên lúc này nhìn như phải đến hàng và tuổi. Tóc trắng, áo trắng, Thanh trường đao chỉ chết lên trên trời, mắt nhắm, gương mặt lạnh băng, ánh sáng lục ngự tỏa hồn trói lỏa. Thần hoàng bệ hạ. Các chủ thần xứng sở giữa không trung, chỉ có chiến thần khám phổ là mừng đến phát khóc. Ba khắc lợi, đây không phải bệ hạ thì còn là ai. Sở thiên không còn biết gì nữa, hắn dùng y thuật cứu bào vi nhĩ, mỹ nhân ngư lại giết ra mặt kỳ. Hình như rất nhiều người đã quên mất rằng năm xưa lão tử có biệt hiệu là tên đồ tể Cấm chú. Thuận lưu. Nghịch lưu, thời gian tuần hoàn, lĩnh vực long hoàng bốn thức đầu tiên đồng thời được triển khai. Sở thiên hai tay cầm yêu đao chờ hải vương tam xoa kích, cấm kỳ thân, thuận kỳ ý, nghịch kỳ hồn, đạo chuyên tuần hoàn, thời gian thoái liệt, vĩnh đọa hư không. Tựa hồ giọng nói thân thiết nhất đang thầm thì bên hai, trí hốc vốn đang hôn loạn đống tỉnh lại, thanh trường đao thuận thế chuyển hướng, chuyển từ chặt thành đậu. Nhẹ nhàng đập lên hải vương tam xoa kích một cái. Không một tâm thanh. Tất cả lặng như tờ, hải vương tam xoa kích đã biến mất. toái thời long ấn. Lý trí bị che lấp bởi thù hận của bảo huy nhị đã hồi phục được một chút, tay phải đang nắm chặt cây kích vội vã bông ra. Ngươi thật sự là cự long tộc. niềm tin của Mỹ nhân ngư nhất thời bị dao động, sở thiên không phải thần hoàng tư đặc ân. Tiên tổ tại thượng. Lạc hy đức đang ngấp ở phía xa thân thở. toái thời long ấn. Cái tên này hắn chỉ từng nhìn thấy trong mật điện của A Cổ Lạp Sơn. Mật điện của Hoàng Kim Long Tộc có lẽ còn có một tên khác liệt không Long Ấn, hai cái hợp lại chính là Toái Liệt Hư Không, là lĩnh vực Long Thần khởi động thời không thông đạo. Điều quan trọng nhất là, thức này nếu không phải cự Long Tộc thì không thể sử dụng được. Lạc Hy Đức trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Sở Thiên. Lúc này hắn chỉ thầm kêu lên, hơn một vạn năm rồi, tiên tổ Long Thần tại thượng. Long Hoàng của A Cổ Lạp Sơn, cuối cùng lại có thể sử dụng lĩnh vực của ngài rồi. Mỹ Nhân Ngư thấy rất mơ hồ không hiểu ra sao, không có thể chất của Long Thần, ai cũng đừng hòng dùng được toái thời Long Ấn. Cho dù là phán quyết Thần Hoàng cũng không được. Phất Lạp địch nạc rốt cuộc có phải tư đặc cân không? Ngươi dám tấn công Thần Hoàng. Chiến thần đuổi tới nơi khi Mỹ Nhân Ngư còn đang mơ hồ, linh hồn bị trọng thương, tinh hoạch rơi vào tình trạng sắp vỡ tan. Mỹ Nhân Ngư chỉ có còn có thể mặc kệ cho chiến thần kể chiến thần kích lên cổ. An Cát Lệ Na lãnh đạm quan sát mọi thứ, chỉ An Cát Lệ Na người đã đích thân tham gia đại chiến thất thần năm đó mới biết đang xảy ra chuyện gì, khẽ lát đầu nói với Thái Dương thần và ba khắc lợi, còn ngươi ra đó làm gì? Đợi chết sao? Thái Dương thần và ba khắc lợi sắc mặt tái nhận trốn đi, An Cát Lệ Na thì thở dài, cũng ẩn mình biến mất. Đâu túi xuống? Sở Thiên dùng sống đao của lưỡi đao phán quyết gõ gõ vào gáy, mặc kệ cho Tam đại chủ thần rời đi, sau đó từ từ tiến lại gần mỹ nhân ngư. Chắc! Một cái tát hạ ngay trên mặt mỹ nhân ngư, Sở Thiên lạnh lùng nói, "Cái này là đánh thay cho A Ma Kỳ." Chương 456: Phất Lạp địch nặc và mỹ nhân ngư. Tát mỹ nhân ngư một cái, Sở Thiên không dám đánh lần nữa. cơn thịnh nộ đã giải tỏa bớt phần nào, trí óc Sở Thiên hồi tỉnh được một chút. Người hắn đánh là chủ nhân tâm giới, Hải Vương Biển Cấm, đại lục đệ nhất cao thủ, quan trọng nhất, Mỹ Nhân Ngư là vua của hàng nghìn vạn đại quân hải tộc. Còn đánh tiếp thì ai có thể đảm bảo rằng Hải Vương Biển Cấm sẽ không tắm máu bố lôi trạch Quan trọng nhất là cơ thể sở thiên không còn cho phép hắn đánh thêm một phát nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên lưới đao phán quyết phát tác. Theo kinh nghiệm trước đây, sở thiên biết rằng hắn rất nhanh sẽ ngất đi, sau đó là hôn mê ngủ ly bì. Quả nhiên, đầu góc bắt đầu quay cuồng, sở thiên nghiến răng cố giữ tỉnh táo, hét lớn, lệnh cho thí thần thất hải thú dừng lại. Mỹ nhân ngư lạnh lùng nhìn sở thiên chăm chàm, không có phản ứng gì. Bà Huy Nhi đang hối hận, chuyện bị thù hận che mở tâm trí sao có thể xảy ra với mình. Cao thủ quyết đấu, mất lý trí là đáng sợ nhất, mình quả nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ tâm tịnh như nước mà phụ hoàng từng nói. Bà Huy Nhi không hạ lệnh nhưng thí thần thất hải thú cũng không dám tiếp tục hành động. Giải trừ hợp thể xưng sờ nhìn sở thiên. Bọn họ không hiểu, cha của tiểu vương tử và giáo mâu sao lại liều mạng với nhau như thế. Địa ngục tam huynh đệ cũng ngần ra, họ nợ sở thiên ba mạng, nhưng lại là hạ thuộc của biển cấm, nhất thời không biết phải giúp ai. Mã nhĩ tư khẳng phổ, bản thân hoàng lệnh cho ngươi canh chừng bào huy nhĩ, nhưng, chỉ cần bà huy nhĩ không chạy trốn, ngươi không được đả thương. Sở thiên ngả người dựa vào anh cách lập mỗ, nói, Đưa ta đi tìm A Mạc Kỳ. Ánh mắt chiến thần như tiêu điện, nhìn bào huy nhị và thí thần thất hải thú, trong lòng vui mừng khôn xiết Cuối cùng cũng tìm thấy thần hoàng rồi. Ai dám nói thần hoàng này là giả? Trong tam giới ngoài bệ hạ ra còn ai có thể khống chế lưới đau phán quyết? Đầu hơi đau, vết thương cũ vẫn đang hành hạ chiến thần, nhưng hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc, căn bản không quan tâm đến cơn đau. Đồng thời cũng bỏ qua mất một chuyện hắn vốn nên biết sở thiên dùng lòng tộc mật pháp đánh bại bảo huy nhị chứ không phải dùng lưới đao phán quyết. Anh cách lạp mô đơ sở thiên bay trên trời, rất nhanh đã phát hiện được thân thể của lôi ưng trên đống tàn tích của khen núi. Không biết là do trùng hợp hay nguyên nhân gì khác mà a mạt kỳ lại rơi ngay lên trên lạc ưng thạch. Lạc ưng thạch không tiếp Không hổ cái tên này. Sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miệng hộp ra một đống máu có ba màu đỏ, tím. Vàng, bắn lên lạc ưng thạch đen tuyển. Hai vị lao gia tử, mau lại đây rút một tay. Anh cách lạp mối hốt hoảng hét lên. Lạp hy đức và đức khố lạp không dám chầm trễ, lết cơ thể đầy thương tích lại, ba người liên thủ chuyển thần lực vào người sở thiên. Tỉnh lại được một chút, sở thiên cố gắng đến bên A Mạc Kỳ. Lối hương bất động, nằm im trên lạc cương thạch, máu từ thất khiếu chảy ra, chạy qua má xuống hòn đá rồi theo vân đá ngưng tụ tại một cái khe dài khoảng bằng ngón tay trỏ. Lạp Hy Đức nhận ra cái khe đó, chính là dấu kiếm của thanh kiếm vĩnh Hằng năm đó, cũng chính là nơi phong ấn thiên đương bố Lai ơn đặc năm xưa. Khốn kiếp, bà Huy Nhĩ. Sở thiên nghiến răng, kiểm tra A Mạt Kỳ, không ngoài dự đoán, tinh hoạch của A Mạt Kỳ đã vỡ tan. Cố gắng thực hiện mở náo kiểm tra, sở thiên nhắm mắt gần như tuyệt vọng, náo vòng trong của lôi ưng đã không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại một đống bể nhảy. Trước đây A Mạt Kỳ cũng từng chiến tử nhưng Nao chưa bao giờ bị trọng thương. Dù là ở nguyệt cầu, bị mai nhị kim tư nuốt, nào hắn vẫn được bảo vệ một cách kỳ lạ. Dù đến giờ sở thiên vẫn chưa hiểu A Mạt Kỳ có điểm gì đặc biệt có thể khiến Nao không bị tứ trùng thần lực nuốt gọn, nhưng A Mạt Kỳ vẫn là tỉnh lại được. Bảo chiến thần canh chừng bảo huy nhĩ cẩn thận. Ta phải bắt đầu phẫu thuật. Sở thiên chầm rọng. Ông chủ! Đóng băng A Mạc Kỳ lại trước, về nhân gian rồi chưa trị đi. Giờ cơ thể của ông chủ. Không được, lần trước La Tân bị Mã Lý Ngang đánh tăn não, do ta cứu chữa muộn nên mới khiến hắn mất đi một phần ký ức. Không thể để tái diễn với A Mạc Kỳ. Sở thiên không hiểu rõ về linh hồn, với những tổn thương liên quan đến đại não và linh hồn hắn chỉ có thể xử lý bằng kiến thức ý đi học thông thường nhất trước càng sớm càng tốt. Phừng, phừng. Hai tay Sở Thiên đang để trên hộp sọ của A Ma Kỳ bỗng cảm thấy nóng rực, chớp mắt ra trên các ngón tay đã bị thiêu cháy khô. Ngón tay bị thiêu khô rồi. Sở Thiên kinh ngạc, tuy sức mạnh của ma pháp không có tác dụng gì với thần tộc, nhưng từ sau khi thành thần, thể chất chống lửa, nước vẫn giữ lại một ít, lửa bình thường không thể làm tổn thương hán. Ánh sáng chói lòa. Sở Thiên túi đầu nhìn, trên đại não A Ma Kỳ đang có lửa cháy. Ngay lập tức, "Gãy, Lưng" Thứ chi, nháy mắt A Mạt Kỳ đã bị bao lấy bởi lửa. Ha ha, lão a còn biết ngón này. Anh Cách Lạp Mỗ cũng kinh ngạc, nhưng rồi hắn cười lớn, "Ông chủ, không sao rồi, A Mạt Kỳ có thể tự hồi sinh." Thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở Thiên, anh Cách Lạp Mỗ giải thích, "Ông chủ xem, đây là niết bàn hỏa của Phượng hoàng tộc. Nếu ta không nhìn nhầm thì đây có lẽ là tụ linh niết bàn hỏa của Phượng hoàng hoàng tộc." "A Mạt Kỳ không sao." Mọi người vui mừng Rồi cùng quay ra nhìn anh cách lạp mộ sao người nhận ra tuyệt chiêu cứu mạng của Phượng Hoàng Tộc. Cười ngượng, anh cách lạp mộ túi đầu giải thích là tiểu nha đầu kia cho ta biết. Không phải chỉ là nói cho chứ. Sợ là còn dạy cho người rồi ấy chứ. Sở thiên cười ha hả, nghĩ bụng. Xem ra đây là điều tốt mà tiểu tình nhân năm đó của A Mặt Kỳ để lại. Chỉ cần linh hồn bị tổn thương là nghiết bàn hỏa lập tức khởi động. Ông chủ, chúng ta tránh đi trước. Huy lực của nghiết bàn hỏa mạnh vô cùng. Anh cách lạp mỗi trở sở thiên quay về chỗ bà huy nhĩ. Vừa chạm đất, hai chân sở thiên mềm nhũng gần như đứng không vững nữa. Di chứng sau khi sử dụng yêu đao ngày càng nghiêm trọng, nhưng bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, có quá nhiều chuyện đang chờ hắn giải quyết. Bà huy nhĩ bệ hạ thật là thủ đoạn. Sở thiên ngồi bệnh xuống đất thở dốc cũng may a mạt kỳ mệnh lớn, nếu không đã chết trong tay bệ hạ rồi. Mỹ nhân ngư lạnh băng nhìn sở thiên. Kẻ đầu tiên bắt mình làm tù binh, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc là cự long tộc hay tư lạc ân. Lao tử không có liên quan gì đến tên khôn tư lạc ân. Sở thiên thầm rủa phán quyết thần hoàng đáng chết không biết đã bao nhiêu lần gây rắc rối cho hắn rồi. Nhưng chiến thần đang ở bên cạnh nhìn, sở thiên không dám nói thật, đành nói, đây là địa ngục, những chuyện khác sau này hay nói. Ngươi bảo địch cá lạc tìm thông đạo đi. Chúng ta về nhân gian trước đã. Địa ngục, nơi quỷ quái này sở thiên không muốn ở thêm phút nào nữa. Sa lỗ và địch á lạc cùng đi tới, quan hệ của hai người này và sở thiên khá tốt, nên Tô Sách Na dặn họ đến thương lượng cùng sở thiên. Các ngươi đừng nói gì hết, về nhân gian rồi nói. Không đợi ai mở mồm, sở thiên chặn học luôn. Cũng được, đợi A Mạt Kỳ kết thúc niết bàn, ta sẽ đi lấy địa ngục thông đạo. Địa ngục gật đầu. A mặt kỳ cháy phừng phừng trong ngọn lửa, không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Trong ánh sáng đỏ rực của lửa lại ánh lên một chút màu tím nhạc, chiến thần thấy vậy kinh ngạc. Bậy hạ, máu của lôi ưng này rất lạ, có chút tương đồng với máu của bệ hạ. Ừa, chiến thần đúng nhớ lại điều lúc nãy mình vừa nhìn thấy, bậy hạ, máu của ngài sao lại có ba màu vậy. Hơn nữa phần máu tím cũng khác xa với sức mạnh của thí thần linh hoàng huyết. À, ta bị trọng thương chưa bình phục. Dùng mật pháp do sáng thần bàn cho. Giắc. Sở thiên biệu chưa xong chuyện, đống một tiếng nổ văng lên, tất cả quay đầu lại, thì ra là cương thạch bắt đầu vỡ. Hỏng rồi. Địa ngục thông đạo ở bên trong lạc cương thạch. Đề cá lạc tái mặt, cũng cùng lao tới. Giắc, giắc, giắc. Tiếng nước vỡ liên tiếp văng lên, trên lạc cương thạch đã xuất hiện vô số cái nước. Không thể nào. A mạc kỳ sắp hủy lạc cương thạch. Mỹ nhân ngư cũng rung rời. Phải biết là vừa rồi 6 vị chủ thần hỗn chiến trên Lạc Ngưng Thạch nhưng nó không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hòn đá phong ấn thần vĩnh hằng dễ bị hủy như thế sao? Cánh cửa thần phạt tù lung do thần sáng thế tạo ra có thể dễ dàng bị đánh vỡ như vậy sao? Lạc Ngưng Thạch không phải địa ngục thông đạo. Thông đạo thạch lúc nhiều nhất có đến mấy trăm viên, thần sáng thế cũng ít quan tâm đến chúng, vì thế địch đã Lạc có thể tùy ý hủy hoại. Nhưng còn Lạc Cưng Thạch, đây là con đường huyết luyện địa ngục thông đạo duy nhất. Bên trong chính là sáng thế thần lực. Niết bàn hỏa vẫn đang dừng dựng cháy, không ai nhìn thấy từ trong khe hở do thanh kiếm vĩnh hằng tạo ra, có một luồng khí tức đang trào ra, hòa vào trong lửa chui vào trong thân thể lôi ưng đang hồi sinh. Sáng thế thần lực bên trong lạc ưng thạch đã dò rỉ ra do sự dẫn dụ của nghết bàn hỏa. Đây là niết bàn gì vậy? Bà Huy Nhi tái mặt. Bà Huy Nhi không tin ngoài lưới đao phán quyết của tư đặc cân ra. Trong tam giới còn có sức mạnh gì có thể mạnh hơn thất trùng thần lực của mình. Nhưng ngay trước mắt đây có một thứ sức mạnh lại có thể dẫn động được thứ mà sáng thế phụ thần để lại. Ủa, đây là đâu vậy? Sở thiên bông nghe thấy một giọng nói hiền lành, nghe kỹ thì ra là A tư nặc đã tỉnh lại, đang gửi một cách thoải mái trong nhẫn không gian, cảm giác quen thuộc quá. Giống như ta năm đó, chẳng lẽ lại có người được thần sáng thế ban phúc rồi? Ừm. Tại sao ta không cảm nhận được linh hồn? Lẽ nào lần này thần sáng thế không ban cho sức mạnh linh hồn, mới nhất ở full VN? Được thần sáng thế ban phúc? Sở thiên mần người, được ban phúc cũng không thể phá hủy lạc cưng thạch chứ. Địch á lạc lao tới lập tức bị ngọn lửa đẩy lùi. Chủ thần cấp niết bàn, hơn nữa còn có dị biến do máu gây ra. Mỹ nhân ngư quay phát lại, hét lên với sở thiên, nếu còn muốn về nhân gian màu thả ta ra. Để ta liên thủ cùng chiến thần bảo vệ là cương thạch. Thả ngươi ra. Ừ, ngươi giết ta thì sao? Sở thiên tay trái cầm chắc lơi đao phán quyết, tay phải lấy ra giao phẫu thuật, lạc hy đức lao ra tử, dùng thời gian thuận lưu tăng tốc cho ta. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sở thiên mở náo của Mỹ nhân ngư lấy tinh hoạch ra rồi nói với chiến thần, bà huy nhị đã là phế nhân, ngươi đi bảo vệ là cương thạch. Nghe theo địch đã lạc. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ được địa ngục thông đạo. Sở thiên cất lơi đao phán quyết đi, tay trái đỡ gầy Mỹ Nhân Ngư, tay phải khâu vết thường, rồi kề dao lên, cổ bảo huy nhĩ, hết biết điều một chút. Thả ta ra. Mỹ Nhân Ngư muốn thoát ra nhưng không có tinh hoạch căn bản không thể thoát khỏi tay sở thiên. Được, tất cả cũng chết. Bên trong là cương thạch có sáng thế thần lực, một mình chiến thần không thể bảo vệ nó được. Đúng lúc ấy... Định á lạc bảo chiến thần chui xuống phía dưới là cương thạch, bên trong những đường vẫn đã có một cái cơ quan, dùng lực kéo mạnh lạc cương thạch rơi ra ba hòn đá lớn. Chiến thần dùng thần lực kéo địa ngục thông đạo bay về chỗ sở thiên, bệ hạ, thần, vệ hình, lạc cưng thạch nổ tung. Phần lớn sáng thế thần lực đã hòa vào lửa Niết bàn, phần còn lại theo các mảnh vụn lạc cương thạch bay ra xung quanh. Quy lực của thần sáng thế ai có thể chặn được? Dù là chiến thần thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể bảo vệ địa ngục thông đạo, khó khăn tránh những mảnh đá vỡ, rồi nhìn chân chân về thần hoàng Phất Lạp Địch Nặc và cả Mỹ Nhân Ngư đã bị một hòn đá đập phải. Chương 457 Phất Lạp Địch Nặc và Mỹ Nhân Ngư Hà Ba Hủ Hà Bốn Hủ Sở thiên bị một chàng ngay đánh thức, xoa xoa cái chán như đang muốn nổ tung, sở thiên giật mình, lao bà mình chưa bao giờ ngáy cả. Tiểu Bạch Ngủ cạnh mình mấy năm nay cũng chưa bao giờ ngáy Nhưng tiếng ngáy này ngay ở bên cạnh Chẳng lẽ có người đang ở gần đây ngáy Không đúng Ta không ở nhà Lao tử đang ở địa ngục Sở thiên cuối cùng lấy lại được ý thức Rồi chỉ cảm thấy mình đang ôm một người Lúc này mọi thứ tối đen Dựa vào chút ánh sáng lờ mờ Sở thiên nghiêng đầu nhìn ca ngợi sáng thế phụ thần Ái lệ ti tỉ tỉ tại thượng Trong lòng sở thiên lúc này lại chính là Mỹ Nhân Ngư Bảo Huy Nhĩ. Lẽ nào là Mỹ Nhân Ngư ngáy? Sở thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn lại một cái, Mỹ Nhân Ngư đang mệt mỏi nằm trong lòng hắn với hình thái bản thể, đôi cánh mũi mềm mại phập phồng từng nhịp. Ừ! Á Mỹ Nhân Ngư bị tiếng kêu của sở thiên đánh thức, lập tức phát hiện mình đang nằm trong lòng sở thiên, vội vàng muốn thoát ra, nhưng hai cánh tay không còn chút sức lực nào khiến Bảo Huy Nhĩ lại nga xuống. bụp Mỹ nhân ngư ngã gục vào lòng khiến sở đại thiếu ra hoa mẩy trong mặt, nhưng hắn muốn tránh cũng không tránh nổi. Từ chút ánh sáng le lói có thể thấy giờ sở thiên đã già đi rất nhiều, hơn nữa di chứng sau khi sử dụng yêu đào đang phát tác. Này, ta không động đậy được rồi, ngươi tự dậy đi. Sở thiên nói không chút thiện ý, nộ hỏa của hắn giờ vẫn chưa tan. Mỹ nhân ngư ấn ai tay lên ngực sở thiên, muốn bỏ dậy lần nữa, nhưng đáng tiếc hai tay không còn sức lực gì nữa. Liên tục bị trọng thương, lại bị Sở Thiên lấy mất tinh hoạch, còn sống được đã là một kỳ tích rồi. Nhìn Sở Thiên có dung mạo giống hệ thần hoàng một cách thu hận, mỹ nhân Ngư cố gắng lật người sang bên, rồi nằm thở hồi sức. Nhưng khi lật người, bà Huy Nhĩ đã kéo theo cánh tay trái Sở Thiên đang ôm mình cùng mở ra, sau đó bà Huy Nhĩ nằm trên cánh tay Sở Thiên với một tư thế rất lịch sự. Ngươi khốn kiếp có thể nhẹ nhàng hơn không hả? Tay bị đè, Sở Thiên không nhìn được mà chửi thề. Thứ. Mỹ nhân ngư hứa mũi, cũng không phản bác gì, chỉ nằm yên trên tay sở thiên hồi sức, cuối cùng cũng không phải nhìn bản mặt đáng ghét của Phất Lạp địch nặc. Hai người cứ thế nằm im cùng phục hồi thể lực, sau đó rất có thể lại liều mạng với nhau. Hà Ba Hủ. Sở thiên lại nghe thấy tiếng ấy, không nghĩ ngợi gì nói luôn. Này đại tỷ, phiền tỷ có chút tự giác của đệ nhất Mỹ nữ tam giới có được không? Đừng ngủ nữa, tiếng ấy thật khó nghe. Sau khi giáo huấn tâm trạng sở thiên rất thoải mái, không có người ngoài, hắn không phải giả bộ thần côn, không cần nói với giọng điệu quý tộc đại lục, cứ dùng cách mắng người ở trái đất giáo huấn đệ nhất cao thủ, cảm giác này thật không tồi chút nào. Người ta từ trước đến nay chưa bao giờ ngáy. Mỹ nhân ngư lập tức phản bác lại, đôi lông mày nhăn tít lại, nữ vương quý tộc huyến thú đại lục ngáy, điều này không khác gì mắng bảo uy nhị còn xấu hơn heo." Mỹ nhân ngư vẫn tức, "Vậy thì ai ngáy?" Sở thiên nghe kỹ lại, thì ra là tiếng của A Tư Nặc, nhưng giờ điệu huyệt Chu Vương đang ở bên trong nhận không gian, lại đang bị đóng băng, không thể ngủ được. Vậy chỉ còn một khả năng linh hồn của con nện đó khi ngủ cũng ngáy. Còn về việc tại sao nghe được tiếng của linh hồn A Tư Nặc thì hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì cái nhận chứa A Tư Nặc là tác phẩm của Tây Cương, liên thông với linh hồn sở thiên, còn A Tư Nặc lại là một cao thủ linh hồn. Ở trong nhẫn có thể liên lạc với linh hồn sở thiên không có gì là lạ. Khốn kiếp. Sở thiên không nhịn được chửi A tư nặng. Ngươi nói năng sạch sẽ một chút. Mỹ nhân ngư giận dữ. Hắc, lao tử chửi ngươi sao? Đồ chết tiệt khổng tức xuê đôi, tế bào nào uống nước. Sở thiên liền sổ một chàng, cũng trách Mỹ nhân ngư xui xẻo. Không nên nhiều lời khi sở thiên còn chưa hết tức. Nói xong tâm trạng sở đại thiếu ra thoải mái hơn nhiều. Hắc hắc, những lời này của trái đất không biết Mỹ Nhân Ngư hiểu được bao nhiêu. Quả nhiên, bảo uy nhĩ ngần ra, vẫn đang nghĩ xem khổng tức là cái gì. Cả thế bảo não là gì. Có điều qua thái độ của sở thiên, Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng nhận ra hắn đang chửi mình. Mở mồm, Mỹ Nhân Ngư định phản bác, nhưng từ nhỏ Mỹ Nhân Ngư chỉ biết giết người, không biết chửi nhau. Làm sao mà địch lại được miệng lưỡi của sở đại thiếu ra chứ? Một hồi lâu sau... Sở thiên chửi mệnh ngoài, cảm thấy gây mỹ nhân ngư đang run dậy, có lẽ nộ hỏa công tâm rồi, thế là hắn nghẹo đầu sang nói, cẩn thận kéo tức chết đấy. Ta! Sở thiên không để ý rằng đầu mỹ nhân ngư đang gối trên cánh tay mình, hắn quay đầu sang kết quả là miệng đã không cẩn thận chạm phải gương mặt của bào huy nhĩ. Mặt hai người lập tức đỏ phương phương. Không gian yên lặng như tờ, chỉ có sở thiên vẫn nghe thấy tiếng ngáy của A Tư Nặc. Một lúc lâu sau Mỹ Nhân Ngư mở miệng nói, Phất Lạp địch nặng, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ dùng máu ngươi để gọi rửa. Sở thiên mặc kệ Mỹ Nhân Ngư, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với Lao Bà ở nhà về sự hiểu lầm ngày hôm nay. Trời dân sáng, hai người đang trong một khu rừng đỏ rực, nhìn xuyên qua tán cây là bầu trời bao la không một gọn mây, đỏ như máu nhưng không hề thấy mặt trời. Không ai biết những tia sáng đỏ rực này từ lâu ra. Huyết luyện ngủ Chúng ta đến huyết luyện ngục rồi. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc một lúc, rồi thở dài, ta hiểu rồi. Vừa rồi là cương thạch phát nổ, một mảnh vỡ đã đập vào hai người, sang thế thần lực bên trong tự động được khởi động. Nhưng lạc cương thạch là gì? Là huyết luyện ngục thông đạo. Muốn khởi động huyết luyện ngục cần phải có sức mạnh chủ thần cấp, mà sức mạnh sở thiên đánh bại Mỹ Nhân Ngư chưa hoàn toàn tan biến hết. Tinh hoạch có thất trùng thần lực của Mỹ Nhân Ngư lại nằm trong tay sở thiên. Vì thế hai người bị một mảnh đá đánh bật vào huyết luyện ngục Sở thiên cũng nhanh chóng hiểu được điều này. Hắn cao mày, này, ngươi có thấy người nhà của ta không? Họ có phải cũng vào đây rồi không? Mỹ nhân ngư không trả lời. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hỏi ngươi đấy. Nghe thấy không hả? Sở thiên lại hỏi, Mỹ nhân ngư vẫn mặc kệ. Sở thiên không hỏi nữa, nhắm mắt hồi phục thực lực. Mỹ nhân ngư bị thương. Còn sở thiên chẳng qua là bị tiêu hao quá độ. Vì thế sau khi hai người nằm như vậy một ngày, khi trời lại tối một lần nữa, sở thiên hồi phục thể lực trước, tuy là tạm thời không thể sử dụng thần lực được, nhưng cũng đủ để di chuyển tự do rồi. Sở thiên bỏ dậy lật người Mỹ Nhân Ngư lại, bắt đầu cởi bỏ áo giáp của Mỹ Nhân Ngư. Người muốn làm gì? Mỹ Nhân Ngư sắc mặt tái mét, trong lúc hoảng hốt cũng không để ý lễ nghi quy tắc, chửi, tên tiểu nhân vô sỉ, đồ háo. Câm mộm. Sở thiên quát, lao tử đang cứu ngươi. Không muốn chết thì câm mồm Cứu ta. Mỹ nhân ngư ngẩn người. Tại sao? Đại tỷ à ngươi là hải vương biển cấm, tự dùng náo mà nghĩ đi. Sở thiên mặc kệ Mỹ nhân ngư, nếu còn cách khác thì thật sự hắn không muốn cứu Bảo Huy Nhĩ. Mỹ nhân ngư cũng nhanh chóng hiểu ra, trong mắt thí thần thất hải thú, đầu tiên Bảo Huy Nhĩ bị sở thiên bắt làm tù binh, rồi hai ngươi cùng mất tích. Nếu Bảo Huy Nhĩ chết hoặc bật vô âm tín thì hàng nghìn vạn đại quân biển cấm sẽ tính nợ lên đầu đảo bố lôi Trạch. Do đó, vì người nhà, sở thiên giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bảo toàn mạng sống cho Mỹ nhân ngư, sau đó đưa về nhân gian, rồi đàm phán với biển cấm. Không có thần lực, cũng chính là không có khả năng nhắm mắt chữa trị. Sở thiên bắt tay vào việc trên tấm lưng trắng mịn của Bảo Huy Nhĩ. Nặng nhất là vết thương do lôi điện của An Cát Lệ Na đánh lén. Một đường rách toát, miệng vết thương dài nửa thức ở phía lưng bên trái, sâu đến tận phổi, thật sự rất khủng bố. T. Nhưng thế chưa làm khó được Sở Thiên, hắn rất quen việc chữa trị những vết thương do điện, không cần thần lực cũng có thể giải quyết. Sở Thiên nhanh chóng xử lý vết thương rồi đỡ nửa người phía trên của Mỹ Nhân Ngư lên. Này! Mỹ Nhân Ngư hét lên, không biết lấy đâu ra sức mà che lấy ngực. Têu gì mà kêu! Sở Thiên cao mày, phải cuốn băng! Nhắc tay lên, thấy Mỹ nhân ngư không động đậy, sở thiên giận dữ, đại tỷ, cảm phiền đại tỷ nghĩ những chuyện nghiêm túc có được không. Ta là tế tử đang cứu mạng ngươi. Nói lại lần nữa, ở nhà ta có lao bà không có hứng thú với ngươi. Mỹ nhân ngư bị sở thiên mắng cho cứng họng, lạnh lùng nhìn sở thiên, tuy đúng là cái bản mặt khốn kiếp của tư đạc cân nhưng thần sắc quả thật không có tà niệm. Trong mắt của bác sĩ thú ý chuyên nghiệp, khi chữa bệnh, Bệnh nhân là Mỹ Nhân Ngư lột sạch quần áo hay một con chó ghẻ thì có gì khác nhau. Thậm chí sở thiên cho rằng chẳng có gì khác hết. Nhanh nhẹn băng vết thương cho Mỹ Nhân Ngư xong, sở thiên nhận thấy là nhiều lớp băng như vậy khiến cho chiến giáp của Mỹ Nhân Ngư trở nên hơi nhỏ. Thế là hắn ném chiếc áo tràng của mình cho Mỹ Nhân Ngư, tuy không có tinh hoạch và thần lực nhưng dựa vào thể chất thần tộc của người, nhiều nhất là nửa tháng sau vết thương sẽ lành. Nói rồi, Sở Thiên lấy lươi dao phán quyết ra cắt mái tóc dài của mình, rồi lấy từ trong nhẫn không gian sinh mệnh tinh hoa mà Tinh Linh tộc hiếu kính hắn, uống liền ba bình như uống nước lọc. Đáng tiếc sinh mệnh tinh hoa khó tìm, trong tay Sở Thiên cũng chỉ có ba bình này, muốn có nữa phải đợi một năm. Uống sinh mệnh tinh hoa xong, Sở Thiên miễn cưỡng hồi phục lại diện mạo tuổi trung niên, lần này hắn tổn hao quá nhiều. Không chút khách khí, Sở Thiên cắt một đoạn tóc của mỹ nhân ngư, rồi bắt đầu cải trang. Ngươi làm gì vậy? Hỏi thừa đương nhiên là cải trang. Đây là huyết luyện ngục Nếu có người phát hiện ta giống hệ tên khốn tư đặc ân thì chúng ta chết chắc. Sau một lúc sở thiên đã cả trang thành bộ dạng của một tên đạo tặc trung niên mặt mày lấm lét. Nhặt đống tóc mình vừa cắt, sở thiên lại bắt đầu bồi bột xoa xoa lên mặt Mỹ Nhân Ngư, cuối cùng biến Mỹ Nhân Ngư thành một nữ tế tự tóc trắng. Nghe sở thiên chửi tư đặc ân, Mỹ Nhân Ngư hỏi, rốt cuộc ngươi cả cự Long hay là tư đặc ân? Sở thiên miếp mép, nâng cầm mỹ nhân ngư lên nhìn trừng chừng sau này đừng có nhắc con lợn tư đặc ân đó trước mặt ta, lao tử không liên quan gì đến hắn hết. chương 458, Luyện ngục huyết sắc Bà Huy Nhĩ bị tiếng quát đó của sở thiên làm cho sướng sở. Đã nhiều năm nay, trừ hồi nhỏ bị người ta giáo huấn ra, bà Huy nhị không còn bị người khác quát như thế. Chưa kịp cãi lại thì sở thiên đã cướp lời, cầm mồm, đừng quên giờ người đang bị ta bắt làm tù binh. Vậy thì phải có sự giác ngộ của tù binh, hiểu chưa? Nói rồi sở thiên lấy từ trong nhẫn không gian ra đồ ăn, ném cho Mỹ nhân ngư, thần tộc có quy định gì về bắt tù binh? Nói xem, ta sẽ đối đại với ngươi theo quy định của thần tộc, tránh việc sau này biển cấm các ngươi nói bố lôi chạch bọn ta không có phong độ. Mỹ nhân ngư lạnh băng nhìn sở thiên, có những chuyện rất khó nói ra. Đệ nhất Mỹ nữ của thú thần tộc rơi vào tay kẻ địch có kết quả như thế nào? Câu hỏi này e là chỉ có tên khốn phất lạp địch nặc này là hỏi ra được. Thấy Mỹ nhân ngư không trả lời, sở thiên đúng mai, túi người con Mỹ nhân ngư, nể mặt mặt khắc nhĩ, ta cũng không làm có ngươi. Đi thôi, coi như ta xui xẻo, còn phải con ngươi nữa. Thả ta ra. Bà Huy Nhi đập thùn thụp lên lưng sở thiên, nhưng tiếc là giờ một chút sức lực cũng không có. Thả ngươi xuống. Vước ngươi ở đây cho ngươi đợi chết hả? Sở thiên hất đầu về khu rừng. Đừng quên đây là huyết luyện ngục, giờ đi tìm chỗ nào trốn đã rồi hay nói. Mỹ nhân ngư không nói gì nữa, kệ cho sở thiên cóng mình mỏ mầm trong rừng. Nói đến môi trường ở huyết luyện ngục cũng thật cổ quái. Ban ngày không có mặt trời, chỉ có một bầu trời đỏ màu máu, đến đêm thì lại có một mặt trăng màu bạc với đường vân có vài phần tương đồng với hồng nguyệt của huyên thú đại lục Trăng đã lên cao, tính ra thì đã là sáng sớm rồi, cuối cùng thì sở thiên cũng tìm thấy một điệu huyệt tầm ức. Kiểm tra một lượng, không có nguy hiểm, sở thiên có Mỹ Nhân Ngư tiến vào cái địa huyệt có thể coi là rộng này. Sau đó treo nhẫn ẩn thần lên một hòn đá rồi dùng nó bịt cửa về lại. Nam xuống, đừng động đậy. Lấy ra một tấm chăn mềm đặt Mỹ Nhân Ngư lên, sở thiên lại lấy ra một đống hũ lọ lớn nhỏ, bắt đầu pha chế, nói đi, có cách gì có thể từ đây về nhân gian. Tỉnh táo đã một ngày một đêm, nộ hỏa của Mỹ Nhân Ngư đã tan đi không ít. Lý trí của Hải Vương Biển cấm một lần nữa trở lại, suy nghĩ một lúc, bà Huy Nhi có chút cảm giác cổ quái, mình và Sở Thiên Giờ chính là hai con cá ở trong cùng một chậu, muốn thoát khỏi huyết luyện ngục thì cách duy nhất là hợp tác. Nghĩ đến đây, bà Huy Nhi nói, trước đây từ huyết luyện ngục về nhân gian chỉ có cách đó là đi từ Lạc Cương Thạch. Giờ Lạc Cương Thạch đã bị hủy, vậy thì chỉ còn có hai con đường. Nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe. Thứ nhất. Là gương Thạch chỉ là huyết luyện ngục thông đạo đã được biết. Nhưng theo Phượng Hoàng chủ thần nói, vẫn còn một thông đạo khác gần trong huyết luyện ngục. Nhưng chỉ có một người biết thông đạo này, đó là thần phạt huyết luyện thú năm đó, Bỉ Đồng, vì năm đó hắn ở dưới chướng Tư trướng Targon, biết được rất nhiều bí mật của huyết luyện ngục. Thứ hai chính là tìm thần tộc có thể phá vỡ không gian, mạo hiểm xuyên việt, nhưng rơi xuống chỗ nào thì không chắc. 3. Song việc Sở Thiên nheo mắt nghĩ ngợi rất lâu, Rồi cây một lọ chất lỏng không ngỏ đến miệng Mỹ Nhân Ngư, uống đi. Đây là cái gì? Làm gì mà lắm lời thế, bà uống thì cứ uống đi. Sở thiên bực mình nhắc cầm Mỹ Nhân Ngư lên, vạch miệng ra đổ chất lỏng vào. Mỹ Nhân Ngư đang định dậy ra nhưng thứ chất lỏng đó vừa xuống bụng thì tạo ra một thứ cảm giác dễ chịu, cơn đau ở sau lưng giảm đi rất nhiều. bấy giờ bà Huy Nhĩ mới biết sở thiên đã cho mình uống thuốc. Dầm dầm. Sở thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một tảng băng to, trong nháy mắt cả huyệt động đã bị lướt đầy. A tư nặc. Mỹ nhân ngư kinh ngạc nhìn sở thiên từ từ đập vỡ tảng băng, để lộ ra bên trong là một con nhện khổng lồ. Sau đó sở thiên ghé sắt vào nói nhỏ, hôn lễ của ngươi và A cờ bắt đầu rồi. Á, hôn lễ bắt đầu rồi sao? A tư nặc trở mình, biến thành hình người, rồi ngơ ngác nhìn sở thiên và Mỹ nhân ngư, phất lạp địch nặc tiên sinh. Bà Huy Nhị bậy hạ, sao hai người lại ở cùng nhau vậy? Ngươi nhận ra ta? Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên, tuy nhân phẩm phất lạp địch nặng không ra làm sao, nhưng thuật cải trang khá giỏi, A Tư nặng một hạ vị thần dựa vào cái gì mà nhận ra mình? Chẳng lẽ hắn có thần lực của thần tộc cấp cao? Sức mạnh linh hồn của Bà Huy Nhị quả thực là không ra sao? Trong mắt Mỹ Nhân Ngư, A Tư nặng chỉ là một thần tộc bình thường. Năm đó bảo uy nhĩ bảo địa huyệt chu vương làm thống lĩnh quân tả dực của thú thân tộc, chẳng qua cũng vì nể thân phận người kế thừa an cắt lệ na. Nói sơ qua về sự việc với A Tư Nạc, sở thiên nói, ngươi có cách gì ẩn giấu hoặc cải trang linh hồn không? Được, quá dễ. A Tư Nạc rủi mắt, xem ra ngủ vẫn chưa đủ, thật ra linh hồn và thần lực cũng giống nhau, đều có sóng dao động, ta có thể thay đổi tần số của nó, khiến linh hồn của người này giống hệt của người kia. Thế thì tốt, của ta không cần thay đổi. Sở thiên chỉ bảo huy nhĩ, phu nhân sắt lâm na ngươi từng gặp rồi phải không? Thay đổi sóng dao động của linh hồn bảo huy nhĩ giống với sắt lâm na, song sở thiên nói thêm một câu, để chúng ta sớm về nhân gian thành hôn cho ngươi và á cờ. A tư nặc hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, sở thiên vây vây tay với A tư nặc, được rồi, ngươi đóng băng mình đi rồi tiếp tục ngủ đi. Soạn. Sở thiên xé cái áo tế tự trên người Mỹ Nhân Ngư, thay một chiếc thủy hệ pháp bảo màu xanh lam mà sắt lâm na hay mặc hàng ngày. Sau đó biến đổi dung mạo Mỹ Nhân Ngư thành sắt lâm na. Phủi phủi hai tay, sở thiên cười, từ hôm nay cho đến trước khi về nhân gian, ngươi chính là sắt lâm na lão bà của ta. Ngươi muốn làm gì? Đồng ốc! Sở thiên meo mắt, cười hề hề, đương nhiên là tìm bị bồng rồi. Nói thế nào thì nói lão nhân ra người ta cũng là lao tổ tông của sắt lâm na, chắc là có thể chiếu cô đến chúng ta, phải không lão bà? Thật ra bà huy nhi cải trang thành chu lệ á thì tốt hơn, nhưng sở thiên không nắm rõ thực lực của bị bổng, không biết gia tộc biên bức có mật pháp gì có thể xác định hậu Duệ của mình không, vì thế hắn chọn sắt lâm na. Ta không phải lão bà của người Mỹ nhân ngư chỉ phản bác được nửa câu, cách làm của sở thiên không thể trách được gì. Để về được nhân gian e là chính mình cũng sẽ làm như vậy, ai, thôi vậy, một miệng tên lửa bịp này không sạch sẽ nhưng nhân phẩm về mặt đó thì có thể tin được. Sở thiên đột nhiên quỳ bên cạnh bà huy nhĩ, vén áo lên nhìn chầm chầm cái đuôi cá gái đầu, ta nói tỉ tỉ này, linh hồn thay đổi rồi, khí độ ngươi cũng gần như sắt lâm na, đều là công chúa quý tộc, nhưng cái đuôi này, ngươi, khốn kiếp, mỹ nhân ngư đỏ mặt, chân có thể thay đổi. Nhưng bộ phận ở giữa hai chân con người có thể để hắn đổi sao Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả Cười ngượng, sở thiên cũng cảm thấy không thích hợp lắm Nghĩ một lúc rồi nói Hay là ta thương lượng thế này Ta chỉ thay đổi từ đuổi trở lên Bên dưới thì không động đến Nhưng dáng người như thế thì sẽ hơi cao Nhưng không sao Sát lâm na vừa khéo cao hơn người Do dự một lúc Cuối cùng Mỹ nhân ngư cũng gật đầu đồng ý Thần lực tiêu hao hết Sở thiên chỉ có thể dùng cách thông thường tiến thành chuyển đổi giữa thú thể và nhân thể, vì thế tốc độ phẫu thuật rất chậm. Mãi đến mấy ngày sau, thân lực đã phục hồi được một chút thì cuộc phâu thuật mới hoàn toàn kết thúc. Rồi hai người lên đường đi tìm bị bồng huyết luyện ngục May mà Mỹ Nhân Ngư là chủ nhân tam giới hiểu được một chút về huyết luyện ngục Sau 3 ba ngày đường thì tìm thấy phương hướng rồi chỉ đường cho sở thiên từ trên lưng hắn. Trên đường không cần thiết phải nói nhiều. Hai người tuy gặp phải chút rắc rối, thậm chí có lúc là những rắc rối lớn trí mạ, nhưng dựa vào mồm mép của sở đại thiếu gia, còn cả danh hiệu của bị bồng, coi như là đã đến huyết luyện bảo một cách an toàn. Huyết luyện bảo, nhà của luyện ngục huyết bức bị bồng. Nhìn tòa thành cổ to hơn cả nội đảo bố lôi chạch, sở thiên meo mắt lời, lao tổ tông này thật có tiền. Đừng cười nữa, xung quanh huyết luyện bảo đều là thủ hạ của bị bồng, chắc chắn chúng ta đã bị phát hiện rồi. Mỹ Nhân Ngư ghé sát hai sở thiên nói nhỏ. Biết rồi, tất cả cứ giao cho ta, ngươi cứ phối hợp tốt với ta là được. Sở thiên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước tới cổng lớn huyết luyện bảo. Mỹ Nhân Ngư không chỉ trích gì sở thiên nữa, tiếp xúc lâu như vậy rồi, Mỹ Nhân Ngư cũng biết được một chuyện. Đó chính là trong tam giới có một loại người có thể khiến đối thủ nghĩ mình là lợn, sau đó là bán chính mình đi, cuối cùng còn đếm tiền thay sở thiên. Nói tóm lại một câu thì Mỹ Nhân Ngư đã có hiểu biết sâu sắc về kỹ nghệ lừa đảo của Sở Thiên. Bì bồng miện hạ, bì bồng lao tổ tông, phất lạp địch nạc xin cầu kiến. Sau tiếng hét gọi đó của Sở Thiên, cổng thành từ từ mở ra, vù vù hai đội rơi bay ra, biến thành hình người rồi vây lấy Sở Thiên. Không đợi những con rơi hút máu hình người ấy mở miệng, Sở Thiên lấy ra từ trong nhận không gian một đống đồ bày ra trước mặt chúng, chư vị. Cái tên Chu Lệ A có thể các vị chưa nghe thấy bao giờ, nhưng Đức Khố Lạp thì biết chứ. Những thứ này có thể chứng minh quan hệ của ta và Đức Khố Lạp. Tính cách của con rơi ra Đức Khố Lạp giống hệ sở thiên, đương nhiên không thể bạc đái cháu rể của mình. Vì thế trên người sở thiên đeo đầy những thứ như gia huy gia tộc biên bức cũng không có gì là lạ. Kiểm tra một lượt các thứ dưới đất, những con quỷ hút máu kia nhìn nhau, một con trong đó rơ tay lên bắn ra một đoạn dây chói sở thiên và bảo huy nghĩ lại. Chuyện này quan trọng, các ngươi chịu thiệt thòi một chút để ta áp giải các ngươi đi gặp gia tổ. Nếu gia tổ chứng minh thân phận của các ngươi thì ta sẽ tạ lỗi. ha hà, miệng hạ nói rất có lý. Nếu là ta, ta cũng làm như vậy. Xin cứ tự nhiên. Sở thiên cười thầm, cao quý mà coi trọng lễ tiết, đây chính là ưu điểm của hấp huyết quỷ có thể lợi dụng Bị che mất mắt, đi qua một con đường lòng vòng, sở thiên đến được một hội trường màu đỏ của máu. Ngồi chính giữa là một ông già tóc chấm vai, mặc áo tròn đen, khí độ khá giống với đức khố lạc, nhưng dung mạo cao nhã hơn. Bì bông miện hạ, phất lạc địch nạc xin được bài kiến. Tuy sở thiên phải có Mỹ nhân ngư nhưng không hề ảnh hưởng đến lễ nghi quý tộc, bì bồng thoáng cười. Mười mấy ngày trước, ta nhận được mật báo gia tộc, có người tự xưng là phu quân hậu Huệ của ta. Bì bông chậm rãi đứng dậy, đi vòng quanh sở thiên mấy bước, nói lạnh lùng, nếu ngươi dám mạo danh, ta giết. Nếu là thật thế cô ta là ai? Bì bồng chỉ bảo huy nhĩ. Đây là một phu nhân khác của ta sắt lâm na. Khà khà. Bì bồng cười, vẻ mặt càng thêm tà ác, người đâu, giết sắt lâm na. Hậu duệ của ta tuyệt đối không thể chia sẻ phu quân với kẻ khác. Chương 459, một người khác. Một con hấp huyết quỷ mặc một bộ quần áo đen sát người chốc mắt xuất hiện bên cạnh sở thiên kéo Mỹ nhân ngư ra, chém một đao xuống cổ Mỹ nhân ngư. Dừng tay. Sở thiên hét lên, khởi động thời gian thuận lưu, dơ tay chắn phía trước Mỹ nhân ngư. Phập. Thanh đao chém vào tay sở thiên, may mà con hấp huyết quỷ kia thực lực bất phạm, kịp thời thu đao về mới không chặt đứt cánh tay sở thiên. Sở thiên nhìn bì bồng với ánh mắt lạnh băng, miệng hạ như vậy là có ý gì? Sát lâm na là phu nhân của ta, trên danh nghĩa cô ấy cũng là hậu Duệ của ngài, chẳng lẽ gia tộc bì bồng thích chém giết hậu Duệ một cách bừa bãi sao? Ha ha ha ha! Bì bồng cười lớn nhưng lập tức nghiêm mặt lại, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Hậu duệ của ta tuyệt đối không được chia sẻ phu quân với người khác. Nói rồi bị bồng nhìn sở thiên lạnh lùng, sau đó chuyển ánh mắt sang bào huy nhĩ. Sở thiên và bào huy nhĩ bỗng hiểu ra một ý khác của bị bồng. Đơn giản! Ha ha! Sở thiên tiến lên một bước giật lấy thanh đao, chia vào mình, không phải chỉ là không thể chia sẻ sao. Sát lâm na không chết cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của ngài. Phu quân ta đây không tồn tại nữa thì họ không cần chia sẻ nữa rồi. Phật! Thanh đao cắm vào ngực sở thiên. Tốt! Bị bồng dơ tay hút thanh đao lại ném sang một bên, ngồi lại lên chiếc ghế rửa đen của mình cười lớn. Ha ha! Tin tình báo Phổ Lan Đa cho biết, Phất Lạp địch nặc từng vì sắt lâm na mà khai chiến với hai đại đế quốc. Khi đó ta không tin, nhưng giờ ta tin rồi. Sắc mặt đông nghiêm nghị, bị bồng nói, nếu vừa rồi ngươi mặc kệ sắt lâm na thì ngươi không phải phất lạp địch nặc. Sở thiên thầm nghĩ, con rơi già này đang làm nhục trí thông minh của ta. Nếu ngay cho đó mà cũng nhìn không ra thì lao tử đổi họ thành bị bồng. Cười nhạc, sở thiên kéo bảo huy nghĩ lại gần, vỗ nhẹ lên người bảo huy nghĩ đồng thời nháy mắt, đại tỷ làm ơn, giờ tỷ là sắt lâm na, tướng công bị thương rồi, ít ra tỷ cũng phải thể hiện một chút chứ. Thâm thở dài, Mỹ nhân ngư từ bỏ ý định đẩy sở thiên ra, rồi xé một mảnh áo băng vết thương cho sở thiên. Được rồi, ta đã tin ngươi. Tính cách của ngươi giống như phất lạp địch nặc. Bị bồng gõ tay lên tay vị ghế, hai mắt nhắm hở, từ tôn nói, nếu Phổ Lan Đa không lừa ta thì phất lạp địch nặc chắc không đến 30. Giờ ngươi có cách gì khiến ta tin là dung mạo của ngươi và phất lạp địch nặc cũng giống nhau? Thì ra là kiểm tra từng khâu. Sở thiên giống như bị bồng, cũng meo mắt lại cười, miệng hạ là luyện ngục hết bức, có thể kiểm tra tiềm lực sinh mệnh của ta. Lúc đó, con quỷ vừa rồi được bị bồng ra lệnh bằng mắt, đặt tay lên lưng sở thiên, rồi túi mình thưa, ra tổ, tiềm lực sinh mệnh của hắn gần đây đã bị tổn hao nghiêm trọng, sau đó bổ sung được một chút nhưng không đủ hồi phục hoàn toàn. Theo vết tích thì trước khi tổn hao có lẽ rất trẻ, bị bồng khẽ gật đầu, quan sát kỹ dung mạo sở thiên bật cười. Giống tư đặc cân thật. À không, chính là hắn lúc trung niên Vừa nói, tay bị bồng dài ra đến mấy mét ấn lên ngực sở thiên, trong nháy mắt, mái tóc sở thiên trở nên đen tuyển, tiềm lực sinh mệnh hồi phục hoàn toàn. đa tạo miễn hạ. Sở thiên cảm thấy vô cùng sẵn khoái, hắn thầm nghĩ, không hổ danh là chủ thần không chế tiềm lực sinh mệnh. Sở thiên đồng thời nắm lấy tay Mỹ nhân ngư, đồng thời nhéo nhẹ vào hồng Mỹ nhân ngư, ý nói, làm ơn đi. Ra ráng sắt lâm na một tí được không vậy? Mỹ nhân ngư hơi đỏ mặt, làm vẻ mặt mà sắt lâm na nên có, thể hiện sự kinh ngạc với thần kỹ của bị bồng. ha hà, miệng hạ còn cần chứng minh gì không? Sở thiên cười. Không tồi, mọi thứ của ngươi đều đúng với phất lạp định nặng. Có điều, đức khố lạp là nhánh huyết mạch mà ta để lại nhân gian hơn vạn năm trước, hậu duệ của chúng ta căn bản là chưa bao giờ gặp. Cho dù ngươi là phất lạp định nặng, Nhưng làm sao ngươi chứng minh được chú lệ á là hậu duệ của ta? Cái này rất đơn giản. Sở thiên đọc to một câu khẩu quyết lĩnh vực của tộc hấp huyết biên bức, lấy từ trong nhận không gian một bức hình ma pháp cả nhà, để trước mặt bị bồng, chỉ vào rồi nói, ngài xem, đây là lao ra đức khố lạc, bên cạnh chính là chu lệ á. ha ha không cần nhìn nữa. chu lệ á giống hệt với bà vợ ta. Bà ba ấy trước giờ không gặp người ngoài, các ngươi muốn giả dạng cũng không làm được. Vẽ mặt âm ú đáng sợ của bị bồng được thay thế bằng nụ cười. Được rồi, chỉ cần ngươi để bà vợ ta nhìn một cái rồi ta sẽ thừa nhận các ngươi là hậu duệ của ta. Ra đi bà. Một cái bóng đầy âm khí đột nhiên phân tách ra từ bóng của bị bồng, dần dần tụ lại thành hình người. Xung quanh là một lớp xương đen mờ ảo khiến người khác không thể nhìn rõ. Cái bóng đi vòng quang sở thiên và bà huy nhĩ, cất rộng, linh hồn nữ là hoàng kim long tộc, của nam rất tốt. Rất giống long thần. Tuy không mạnh mẽ bằng long thần nhưng linh hồn và thời gian thiên phú của hắn tốt nhất trong số cự Long tộc ta từng gặp. Còn tốt hơn cả là tư. Chu lệ á gả cho hắn, ta không có ý kiến gì. Không biết là sở thiên không quan tâm hay đang bị chấn động bởi bộ dạng kỳ quái của bà vợ bị bồng, còn bà huy nhị thì đang run lên trong lòng hắn. Là tây nhã bị bồng. Phu nhân thần bí của luyện ngục huyết bức, chưa ai từng thấy gương mặt thật. Chỉ biết là bên cạnh Bì Bồng mãi mãi có một linh hồn chủ thần. Mưu nhân khi còn tại thế từng nhắc đến, Bì Bồng và Tư Đặc Cân vốn có quan hệ rất tốt, không thua kém gì hai đại thần thú phán quyết đoạn tội, sau này bị đẩy đến huyết luyện ngục chính là vì vị phu nhân này. Linh hồn chủ thần là Tây Nhã. Trong đầu bào huy nhĩ nhắc đi nhắc lại cái tên này, mị nhân ngư càng thêm kinh hãi. Sở thiên chẳng lẽ thật sự là Long Thần Hậu Duệ chứ không phải thần Hoàng Tư Đặc Cân. Sau khi quan sát hai người, La Tây Nhã lại biến thành cái bóng nấp trên người bị bồng, bóng hai người hợp lại thành một. Hậu duệ của Tư tháp Đức Mãi Nhĩ. Hậu Duệ có thiên phú còn cao hơn cả La Tư. Thuất, ta thừa nhận hôn sự của ngươi và Chu Lệ Á. Bị bồng gật đầu cười, La Tư, con trai thứ của Long Thần, Long Hoàng đời thứ nhất của A Cổ Lạp Sơn. Thiên phú cao hơn cả hắn đứa cháu rể này gia tộc bị bổng phải có chắc rồi. Xin kính chào Lão Tổ Tông. Sở thiên vội hành lễ, cười vô cùng thân thiết, nhưng bà huy nhị thì có phần không tự nhiên, bị sở thiên kéo theo hành lễ. May mà vừa rồi bị bồng có hành động muốn giết Mỹ Nhân Ngư, nên phản ứng lúc này của Mỹ Nhân Ngư không gây nghi ngờ gì cả. Người đâu, bày tiệc hoan nên người mới của gia tộc ta. Tiểu Yến nhanh chóng được bày ra, bị bồng hỏi sở thiên tại sao lại đến huyết luyện ngủ. Sở thiên cũng không dấu diếm. Kể bắt đầu từ Phổ Landa Đương nhiên, việc thân thể của xa Khắc là Phượng Hoàng Thần thì không được nói ra. Thay vào đó là Phổ Landa tận tâm thi hành nhiệm vụ, không ngờ lọt vào tầm nhắm Hải Vương Biển Cấm, nên đến đảo Bố Lôi Trạch xin lánh nạn. Còn chuyện sau khi vào địa ngục thì cũng không có gì giấu được, chỉ là có thêm một sắt lâm na và nguyên nhân tại sao lạc ương thạch lại nổ thì không biết. Tiếp đó là khi phát nổ. Sở thiên đang ôm sắt lâm na nên nhau người bị những mảnh đá vỡ đập phải. Cuối cùng sở thiên cười, lao tổ tông an tâm, bà huy nhị bị trọng thương, không biết trừng đã chết rồi. Vậy thì huyên thú đại lục của nhân gian hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của ta, nếu ngài muốn đến nhân gian, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Ừm. Bi bông cười hài lòng, sở thiên cũng cười thầm. Nghe việc là cương thạch đã bị hủy, bi bông còn có hưng thú với nhân gian. Vậy thì chắc chắn lao rơi giả này có một con đường khác đến nhân gian. Nói như vậy, bác Đức cũng bị bảo huy nhĩ đả thương. Hừ, bị bông đông cười nhạt nói với người hầu, phái người đến bực hỏa diệm, tra rõ cho ta tình hình của gia tộc Phương Hoàng. Nói xong, bị bông lại cười, phất lạp địch nặng, ngươi và chu lệ á làm thế nào mà biết nhau? Kết hôn mấy năm rồi. Hàng loạt câu hỏi được nêu ra, giống như một vị trưởng bối quan tâm đến hạnh phúc của con cháu. Sở Thiên trả lời rất cẩn thận. Từ sự hài lòng trên gương mặt bị bổng có thể thấy là trình độ thần côn của Sở Đại Thiếu ra qua mặt một chủ thần không thành vấn đề, chắc chắn là đã đạt đến cấp thần vương. Thỉnh thoảng bị bồng cũng hỏi bào huy nhĩ, Mỹ Nhân Ngư sớm đã khớp câu trả lời với Sở Thiên, vì thế trả lời cũng không mấy khó khăn. Đúng lúc Mỹ Nhân Ngư trả lời thì giọng la tây nhã vang lên, sát lâm na, ngươi vì sao lại để ý phất lạp định nặc. Không biết câu hỏi đột ngột này của La Tây Nhã là có ý gì? Mỹ Nhân Ngư không thể không cẩn thận, đang định đáp qua quýt cho xong, thì sở thiên đã nói, cũng chẳng có gì, chỉ là một câu thơ thôi. Hồi mâu nhất tiếu bách mi sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Ha ha! La Tây Nhã cười, rồi không hỏi gì nữa. Mỹ Nhân Ngư thì ngạc nhiên nhìn sở thiên, tên lửa đảo này còn có thể làm ra loại thơ này. Gia tổ! Khách của ngài đã đến! Một người hầu quỳ xuống trước mặt bỉ bồng báo cáo. Mời vào đi, ở đây không có người ngoài. Bì bồng nói, các ngươi hôm nay đến vừa khéo, ta đang muốn mời khách, có điều. Ừ, con tiện nhân còn dám đến. La tây nhã nói với giọng khinh thường. Lao bà, trước mặt tiểu bối chú ý khí độ. Ha ha. Bì bồng cười gượng. Nói với sợ thiên, đợi lát gặp khách của ta đừng ngạc nhiên. Sao? Ta biết khách của ngài. Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Có thể nói là biết, cũng có thể nói là không. Dù sở thiên có thông minh hơn nữa thì cũng không nghĩ ra mình có một người bằng hữu nào mà vừa biết mà vừa không biết. Bì bông đại ca, la tây nhã đại tẩu, tiểu mội xin kính chào. Giọng nói điệu đà khiến người ta phải lạnh tóc gáy, một bóng dáng thức tha lướt vào, chính là an cắt lệ na. Ôi chào, đại ca có khách à? a sáng thế phụ thần tại thượng. Tiểu xuất ca này sao lại giống tư đặc cân vậy An Cất lệ Na dường như không quen biết sở thiên ngồi xuống cạnh bị bồng cười hi hi ta nhìn nhầm linh hồn của tiểu su xuất ca lại là hình dạng long thần có lẽ là hậu duệ của tư đặc đức Mại nhị đại ca rồi nói rồi những ngón tay thon dài mềm mại của An Cất lệ Na miết lên mặt sở thiên tiểu xuất ca tối nay có hứng thú cùng thưởng chăng với tỷ tỷ không 4 Mỹ nhân ngư đánh bật tay An Cát L lệ Naza Đồng thời nói với chính mình rằng, đây là biểu hiện nên có của sắt lâm na. Sở thiên thật sự chết xứng, trước khi lạ cương thạch bị hủy An Cắt Lệ Na đã bỏ chạy, không thể nào đến địa ngục được, nhưng cái người trước mặt đây. Một tia sáng loay lên, sở thiên nhớ ra ra sách nhị mà căn giống hệ ta An Cắt Lệ Na, liền cười, miệng hạ là hậu duệ của An Cắt Lệ Na. ha hà, miệng hạ thật là giống. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phất lạp địch nặc, người nói sai rồi. Đây chính là An Cắt Lệ Na. Bì bông cười, nhưng không phải An Cắt Lệ Na người gặp dưới địa ngục, vị này là An Cắt Lệ Na ở huyết luyện ngục. Chương 460, An Cắt Lệ Na. Hứ, bì bồng đại ca đừng có nhắc đến ả đàn bà nhàm chán đấy làm gì. An Cắt Lệ Na này có vẻ rất ghét An Cắt Lệ Na của địa ngục. Sở thiên lén quan sát kỹ vị Mỹ nữ phiền nhiêu này. Dung mạo hoàn toàn giống với An Cắt Lệ Na, nhưng nhìn kỹ hơn thì vẫn phát hiện ra khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là khí chất của họ. Nếu nói an cắt lệ na của địa ngục là một tảng băng thì người trước mặt sở thiên đây lại là một ngọn lửa. Tiểu xuất ca, có đồng ý thưởng trăng cùng tỷ thì không? Có lẽ vì quan hệ của la Tây nhã đen an cắt lệ na dù miệng thì chọc ghẹo nhưng không dám có hành động gì. Còn với sở thiên thì khác, an cắt lệ na hoàn toàn không để tâm đến biểu hiện phẫn nộ của bà huy nhĩ. Tay gác lên vai sở thiên, cười mê hoặc, xấu hổ gì chứ? Tỉ tỉ, bút, lần này không cần Mỹ nhân ngư ra tay sở thiên đã gạt mạnh tay an cắt lệ na ra, nheo mắt gửi, miệng hạ, ta không có hứng thú thưởng ngoạn trăng, tiểu đệ chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu kết cấu cơ thể thôi. Ồ, kết cấu cơ thể, an cắt lệ na sáng mắt lên, Mỹ nhân ngư cũng ngạc nhiên, chẳng nhẽ phất lạp địch nạc chuyển tính rồi. Đúng thế, kết cấu cơ thể. Sở thiên cười, ta thích giải phẫu một con rắn, lóc vậy lộ ra. Sau đó, ta thích đâm một đao vào gan cho phọt nước đúng rồi, miệng hạ có biết gan rắn có rất nhiều công dụng không? Ai ra, tí thì quên, rắn gái rắn được cũng có chỗ khác nhau, con được thì. An cắt lệ na không còn cười nổi nữa. Những lời chỉ gà măng chó của sở thiên ai nghe cũng có thể hiểu hắn đang nói rằng, lao tử muốn rút gân lột ra tên biến thái nhà ngươi. Mỹ nhân ngư khét lời, tên lửa bịp này chửi người mà không có một từ ngữ bẩn thiệu nào kẻ hắn chửi là An Cắt Lệ Na, chửi hay lắm. Sở thiên vẫn đang nói về sự khác nhau giữa rắn cái và rắn được, thì ánh mắt An Cắt Lệ Na đã mang sắc khí, còn bị bổng thì gần như là đang ngồi xem cho vui. An Cắt Lệ Na liếc bì bồng một cái, chậm rãi dơ tay lên, đúng lúc đó thì tiếng cười thanh thoát của la tây nhã vang lên, phất lạp địch nặng, lao tổ mâu thích người, có thời gian chúng ta cùng nghiên cứu về rắn. Ha ha! Sự lệnh leo biến mất trên gương mặt An Cát Lệ Na, thay vào đó là một nụ cười. Rõ ràng là La Tây Nhã muốn nói rằng, Phất Lạp địch nặc có ta che chở, ai dám động vào hắn là coi thường Lao Nương. Lao Tổ Mẫu có dặn dò, tiểu bối không dám không vâng mệnh. Sở Thiên cười thầm. Từ câu con tiện nhân của La Tây Nhã nói khi An Cát Lệ Na bước vào có thể biết rằng quan hệ của hai người này thế nào rồi. Vì thế hắn thà đắc tội An Cắt Lệ Na cũng phải lấy lòng lao thái thái luôn dính liền với bì bồng này. Húng hồ An Cắt Lệ Na cũng không chắc là dám làm khó sở thiên. Được rồi, An Cắt Lệ Na, ba hôm trước ngươi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta, nói đi, có chuyện gì. bị bồng khiến cho sở thiên có cái cảm giác rằng hắn rất sợ vợ, sao la Tây nhã vừa mở miệng là hắn đã phối hợp cùng rồi. Hơn nữa, thái độ với An Cắt Lệ Na cũng trở nên lạnh lùng. An cắt lệ na rủa thầm la tây nhã, nếu không phải lao yêu bản này dở trọt thì lao nương ta sớm đã có được sinh mệnh lĩnh vực của bỉ bồng rồi. An cắt lệ na cười một cách thân bí, bì bồng đại ca, tiểu mội có một bí mật trọng đại muốn nói với đại ca. Một tháng trước, bác Đức dùng như kế đánh thắng đại ca, sau đó đi quyết đấu cùng bà Huy Nhĩ. Đại ca có biết kết quả thế nào co? Vừa nói an cắt lệ na cúi đầu nghịch ngón tay không nói. Ý tư rất rõ ràng. Tin tình báo này rất có giá trị, muốn biết thì lấy gì ra mà trao đổi đi. Bác Đức bại trận. Lạc ưng thạch bị phá hủy. Bị bông nói lạnh lùng, nhìn sở thiên tăng thưởng, tên cháu rể này báo tin rất đúng lúc, nếu không mình đã phải mất không ít chỗ tốt vào tay An Cắt Lệ Na để có được tin này rồi. An Cắt Lệ Na kinh ngạc, Lạc ưng thạch, con đường thông giữa huyết luyện ngục và địa ngục đã bị hủy, hai không gian đã không còn sự liên hệ nào, bị bồng làm thế nào mà biết tin này. Ổn định lại tinh thần, an cắt lệ na lời, thế đại ca có biết bác Đức thua thế nào không? Giờ hắn thế nào? Ngươi đừng phí lời nữa. Tin tình báo của gia tộc ta không ít hơn người đâu. La Tây nhã mất kiên nhẫn lên tiếng. Thật là một lao thái thái nóng nảy, cánh tay đang ôm mỹ nhân ngư run lên do phân khích. Hắn lại phát hiện được một đối tượng đầu tư đăng giá. Lao thái thái tính khí thất thường, thường rất cưng chiều con cháu. Tạo quan hệ tốt với người này thì mọi chuyện hầu như sẽ không thành vấn đề. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. An Cát Lệ Na rõ là rất sợ la tây nhã, vội cười trừ với cái bóng của bị bồng. Tẩu nói thế nào thì là như vậy, tiểu muội nhiều lời rồi. Nói rồi, thần xác An Cát Lệ Na tỏ ra đoan trang hơn một chút nhưng trong mắt sở thiên thì vẫn không thể nào nhìn ra bóng dáng thiếu nữ nhà lành. Liếc nhìn Mỹ Nhân Ngư một cái, cảm thấy con cá này còn thuận mắt hơn An Cát Lệ Na. Đại ca, đại tẩu, theo như mật báo của trinh thám phượng hoàng tộc của gia tộc chúng ta. An cắt lệ na hạ giọng ba ngày trước, vực hỏa diệm phát hiện có dấu hiệu của thần cấp niết bàn. Mắt bị bồng đông lóe lên sắc lạnh, toàn thân cứng lại, là tây nhã thì vội nói, người muốn nói là bác Đức bị trọng thương đến mức phải nhất bàn. An cắt lệ na gật đầu. Tin chính xác không? Gia tộc phượng hoàng khẳng định đã có một chủ thần cấp niết bàn. An cắt lệ na khét lời. Nhưng ngoài bác Đức ra thì gia tộc Phượng Hoàng còn có chủ thần nào khác sao? Ha ha, thú vị! Thú vị! Bì bồng và la tây nhã cùng bật cười. Lúc này bóng của bì bồng và bóng của mình phát sinh sự trái ngược kỳ lạ. Một bên ngửa mặt lên cười, một bên lại là túi đầu khẽ cười. Phất lạp địch nặc, ngươi và sắt lâm na đi nghỉ trước đi. Bì bồng phải tay. 10. Theo chỉ dẫn của một con hấp huyết quỷ. Sở thiên con mỹ nhân ngư đến một gian phòng ngủ dưới mặt đất, rồi con quỷ đó đóng cửa để lại một câu rồi đi mời cô ra và phu nhân nghỉ ngơi. Quay người nhìn căn phòng với tường đen, dèm đỏ, sở thiên thả mỹ nhân ngư xuống chiếc giường lớn, ngươi hạ thủ thật tàn nhẫn, bác Đức bị ngươi đánh đến mức phải niết bằng rồi. Hà hà, chúng ta có phải là nên thương lượng sau này khi bố lôi Trạch và biển cấm khai chiến, ngươi nên nhẹ tay một chút không? Hừ! Không có ai Mỹ Nhân Ngư trở lại với sự lạnh lùng. Sở thiên lấy ra một đống bình lọ, bắt đầu điều chế thuốc cho Mỹ Nhân Ngư, nói chuyện nghiêm túc này, chuyện An Cắt Lệ Na là sao? Sao lại có đến hai người? An Cắt Lệ Na này sao lại câu kết với bị bồng? Ngươi thật sự không biết chuyện của An Cắt Lệ Na. Trên là cương thạch, các ngươi còn liên thủ đối phó với ta mà. Mỹ Nhân Ngư cười nhạt. Lao tử biết cái mông. Sở thiên ném thuốc cho Mỹ Nhân Ngư. Vừa một hơi hết thuốc, bà Huy Nhi nói, chuyện của An Cắt Lệ Nà phải nói từ thần sức mạnh. Sở thiên lập tức mất kiên nhẫn, ta không có hứng thú với thần sức mạnh. Ngươi nói ý chính đi. Không có hứng thú. Hừ. Mỹ Nhân Ngư giận dữ, một kẻ phá hủy vũ khí của bà Huy Nhi lại không có hứng thú với sức mạnh, thế không phải là quá coi thường tam giới đệ nhất cao thủ sao? Vậy ngươi có hứng thú với cái gì? Ôm lão bà đếm tiền. Sở Thiên ngẩng cao đầu nói ra lý tưởng cao quý của mình. Mỹ Nhân Ngư không có gì để nói nữa, một lúc sau mới mở miệng nói, hai An Cắt lệ Na người gặp đều là thật. Hồi ta còn rất bé từng nghe Phụ Hoàng kể An Cắt Lễ Na năm đó rất tự trọng. Tự trọng. Người nói An Cắt lệ Na là thục nữ, năm đó. Sở Thiên kinh ngạc đến nói năng loạn xạ Người năm đó là người người gặp ở địa ngục, bây giờ cũng thế. Sở Thiên đỏ mặt. An Cát Lệ Na ở địa ngục giống như Mỹ Nhân Ngư, là một trinh nữ già và năm. Ở Thái Dương thần cung hắn đã đối đãi với cô ta như ký nữ. Mỹ Nhân Ngư nói tiếp, An Cát Lệ Na vốn là một con rắn nhiều đầu, một lòng muốn trở thành chủ thần, nhưng cô ta lại có được loại mật pháp đó. Mỹ Nhân Ngư hơi đỏ mặt, cô ta không muốn sử dụng loại mật pháp đó nên dùng cách khác. Chính là tách mấy cái đầu ra chia thành mấy phân thân. Sau đó phân thân tu luyện mật pháp còn bản thể thì hấp thụ sức mạnh của phân thân. Cô ta có tất cả mấy phân thân? Không biết, ta chỉ biết trong trận đại chiến chúng thần lần thứ hai, một phân thân của An Cắt Lệ Na tử trận ở thế giới hôn đột. Mỹ Nhân Ngư nói, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, phân thân của An Cắt Lệ Na thoát khỏi sự khống chế của chủ thể, vì thế gia tộc Ma Căn bây giờ vài phân thân quản lý. An Cắt Lệ Na người thấy hôm nay chính là phân thân Ma Căn phụ trách huyết luyện ngục. Phân thân có thể thoát khỏi sự khống chế của chủ thể, còn có ý thức của chính mình. Ừ. Sở thiên meo mắt hỏi, ra sách nhĩ ma căn chắc rất quen thuộc với ngươi. Sở thiên nghĩ tới sự thăng cấp đột ngột của anh cách lạc mổ, ra sách nhĩ ma căn và an cắt lệ na có dung mạo giống hợp nhau. Hơn nữa, lang thang nơi nhân gian vạn năm nay, gia tộc ma căn lại liều chết muốn tìm lại thi thể, lẽ nào? Ra sách nhĩ là một phân thân. Một phân thân có tiềm lực của chủ thần. Nói như vậy thì ra sách nhi trốn nơi nhân gian hơn vạn năm nay chính là vì muốn được an cắt lệ na thu về. Nữ thần tại thượng, anh cách lạp mô và bô in phát tài rồi. Mỹ nhân ngư đồng cười một cách khó hiểu với sở thiên, ngươi lại nghĩ đến việc gì đó có thể mang lại lợi ích cho ngươi rồi. Sở thiên thượng lại, sao ngươi biết? Mỹ nhân ngư cười không trả lời, nằm xuống giường chỉ vào mắt sở thiên. Hà hà! Sở thiên cười ngượng. Mở to đôi mắt nheo tít chỉ còn một đường thẳng, tật cũ, quên rồi. Xem ra sau này khi gạt ngươi thì phải mở to mắt rồi. Nói rồi, sở thiên quay người đi ra cửa. Ngươi đi đâu vậy? Sở thiên nhung cười, đi làm cơm cho ngươi. Mỹ nhân ngưng ở người. Đóng kịch cũng phải đóng cho thật chứ. Phổ Lan Đa biết ta ngày nào cũng chuẩn bị dược thiện cho các lá bà, không biết chừng hắn đã nói chuyện này với bị bồng. Đề đề phòng chẳng may lợi cho ngươi rồi. Chương 461, kỵ sĩ đoàn bị tiêu diệt. Nghe đến dược thiện do sở thiên làm, mắt mỹ nhân ngư bông sáng lên. Áp dụng phương pháp điều chế thuốc vào việc nêm gia vị, cộng với trình độ bản thân. Ngoài ra lại có cả tay nghề thỉnh giáo từ thực thần. Trình độ bếp núc của sở đại thiếu gia tuy không đạt được cấp thần vương, chí ít cũng là cấp chủ thần. Không ngờ ngươi cũng có ngón nghề này. Mỹ nhân ngư không thể không khen một câu. Lao tử có nhiều người lắm. Sở thiên đột nhiên quỳ bên cạnh giường, cười, Ngươi là đệ nhất mỹ nữ của thú thần tộc, Vậy so với Nguyệt thần thì ai xinh đẹp hơn? Mỹ nhân ngư nghĩ bụng, hắn hỏi cái này làm gì vậy? Tên khốn này đâu phải người có hưng thú với sắc đẹp. Ta nghĩ có lẽ là tương đương nhỉ. Sở thiên bỗng hỏi, có muốn đẹp hơn Nguyệt thần không? Mỹ nhân ngư nhắm mắt lại mặc kệ sở thiên. Sở thiên thầm rủa chết tiệt. Nếu không phải vì bố lôi chạch thì lao tử cũng không có hứng thú làm lành với con cá ngươi đâu. Mỹ Nhân Ngư cũng đang nghĩ, phất lạp địch nạc gian tà xảo quyệt, lại không mê nữ sắc. Hắn hỏi như vậy chắc chắn có ý đồ khác. Ta muốn thương lượng với ngươi một chút thôi mà. Quê hương ta có câu nữ vi duyệt dĩ giả dung. Ý là điều khiến mọi phụ nữ vui chính là có sắc đẹp. À đúng rồi, Nguyệt Thần đã chết chưa? Mỹ Nhân Ngư không thích hứng được với nhịp tư duy của sở thiên. Nghĩ một lúc rồi đáp, nguyệt thần hơn ta hơn một vạn tuổi. Khi ta ra đời thì thần lực tịnh hóa của cô ta đã độc tôn tam giới. Sau này tuy đã mất tích nhưng không chắc là đã chết. Hơn ngươi một vạn tuổi. Hừ, thế không phải là lao yêu bà hơn hai vạn tuổi sao? Sở thiên nết mép cười. Hừm, đúng thế, ta cũng là lao yêu bà hơn một vạn tuổi rồi. Mỹ nhân ngư có chút không vui nói. Hắc hắc, ta không nói ngươi nhiều tuổi. Sau này ta chắc chắn cũng sẽ có một bà xã hơn một vạn tuổi. Sở Thiên nhớ đến tiểu bạch, người bạn nhỏ này ít ra cũng hơn một vạn tuổi rồi nhỉ. Sở Thiên nói tiếp, hiện nay Nguyệt Thần mất tích, ngươi là đệ nhất mị nữ trong tâm giới. Nhưng nếu một ngày nào đó Nguyệt Thần đột nhiên xuất hiện thì sao? Ngươi thật sự không muốn trở nên đẹp hơn à? Ta có thể làm được mà. Sở Thiên cười hà hà, chỉ có một điều kiện là sau khi chúng ta về nhân gian. Ngươi coi như chưa từng xảy ra chuyện ở địa ngục, chuyện được lấy tại FullVN. Nghĩ một lát sở thiên bổ sung, hơn nữa ta có thể trả lại tinh hoạch nguyên vẹn, ngươi có thể phục hồi lại trọn vẹn thực lực trước đây. Ngươi làm được thật sao? Bà huy nhĩ cuối cùng cũng bị thu hút. Ngươi chẳng qua chỉ là một chủ thần, ta không có gì là không thể. Sở thiên cười, nhờ phúc của ai đó, thuật thượng cổ tế tự của ta đã được nâng cao. Nhân thần, thú thần. Giờ ta đều có thể cải tạo được hết. Mỹ nhân ngư ngồi bật dậy, nhưng vì cơn đau sau lưng nên lại ngã xuống, vội và nói, nhân thần ngươi cũng có thể. Đúng thế, có lẽ ngươi đã hiểu ý ta. Sở thiên lại nheo mắt cười theo thói quen, nếu đảo bố lôi Trạch và biển cấm duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì chúng ta có thể liên thủ khai thác ngôi thần mộ ở dưới đảo bố lôi Trạch ha hà, hà, thần tộc đại chiến. Mỹ nhân ngư bắt đầu dao động. Sở thiên thổi thêm ít gió. Ta biết chỗ của hải thần. Thỏa thuận xong. Mỹ nhân ngư lué lên ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi không có quan hệ gì với tư đặc ân. Sở thiên cười hà hà. Cho dù cơ thể không ngừng thay đổi, cũng không còn là con người nữa, nhưng sở thiên vẫn luôn tin là mình không có quan hệ gì với tư đặc ân. Một người trái đất làm sao có thể có quan hệ với thần hoàng của dị giới được cơ chứ? Hơn nữa sở thiên cũng hiểu rất rõ về tổ tiên ba đời của mình, trên đến cụ tổ. Dưới đến phụ mẫu, tất cả đều là con người đúng tiêu chuẩn, không thể có bất cứ mối liên hệ gì với tư đặc ân. Đống từ đâu vang lên những tiếng rú mạnh mẽ của biên bước. Sở thiên và Mỹ nhân ngư nhìn nhau cùng nghĩ, gia tộc Phượng Hoàng xui xẻo rồi. Đúng thế, lần này an cắt lệ na đến đây là vì muốn liên kết với Bị Bồng, nhân cơ hội Bác Đức Niết bàn, tiêu diệt gia tộc Phượng Hoàng. Vốn dĩ, Bác Đức chỉ mạnh hơn Bị Bồng chút ít, trong trận quyết đấu của chủ thu thần. Hắn cũng phải dựa vào sức mạnh linh hồn mới thắng được. Đến nay, bác Đức Niết Bản, gia tộc Phượng Hoàng không có chủ thần. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Sở Thiên hỏi, bác Đức Niết Bản cần bao nhiêu thời gian? Rất lâu. Niết Bản trùng sinh thì cần thời gian rất ngắn nhưng hồi phục thần lực thì cần rất nhiều nguyên tố, ít nhất cũng cần hơn 10 năm. Gia tộc Phượng Hoàng vậy là hết rồi. Sở Thiên Nhiết Mép. Cốc cốc. Tiếng gó cửa văng lên. Sở thiên mở cửa, thì ra là con hấp huyết quỷ theo hầu bên cạnh bị bồng. Cô ra, ra tổ mời ngài đi một chuyến. có Mỹ nhân ngư vẫn chưa tự do vận động được trên lưng, sở thiên đến hội trường gặp bị bồng. Lao giả này đã đổi áo bào đen, mặc một cái chiến rác đỏ, sau lưng dắt một thanh trường đao màu đỏ máu, phất lạp địch nặng, ngươi tìm ta là muốn trở về nhân gian phải không? ha hà, hà, lao tổ tông thật anh minh. Nghe nói thuật thượng cổ tế tự của ngươi có thể chữa trị cho vết thương ở mọi cấp độ. Bì bông hỏi. Sở thiên gật đầu. Bì bông cũng không nói vòng vò. Theo ta đi tiêu diệt gia tộc Phượng Hoàng, chỉ cần ngươi đảm bảo hậu duệ của ta không có thương vong quá lớn, ta sẽ đưa ngươi và sắt lâm na về nhân gian. Thế lực của gia tộc biên bức mà gia tộc ma căn giới huyết luyện ngục hợp lại cuối cùng khiến sở thiên biết được thế nào là trận chiến thần tộc thực sự. Bì bông, an cắt lệ na. Thêm cả la tây nhã trong bóng của bị bồng, ba chủ thần, tám thượng vị thần, gần 100 cao vị và hạ vị thần. Thế trận như vậy khiến bố lôi Trạch của sở thiên phải toát mồ hôi. Mà đây chỉ là thần tộc, ngoài ma thú vốn ở huyết luyện ngục ra còn có cả đội ngũ hậu dệ hùng hậu chưa thành thần trong nội bộ hai gia tộc, tập hợp lại có đến một vàng quân. Đại quân một vàng người, muốn che giấu cũng giấu không nổi. Thế nên bị bồng hạ lệnh quang minh chính đại hành quân. Trên đường đi cũng có không ít những trận chiến lẻ tẻ nhưng Sở Thiên không có cơ hội chứng kiến, vì hắn được sắp xếp dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ, có điều trước khi khởi hành hắn còn kiên quyết đưa theo Mỹ Nhân Ngư. Sau nửa tháng, quân đội của hai đại gia tộc đến hang ổ của Phượng Hoàng tộc Ba vực Hòa Diệm. Trận đại chiến vẫn chưa bắt đầu, Sở Thiên cũng nhàn hạ trốn trong lều nói chuyện với Mỹ Nhân Ngư. Lúc ấy, An Cắt Lệ Na bước vào, bảo người hầu đi ra hết, ai ra. Hai vợ chồng nhà ngươi chỉ nói chuyện thế này thôi sao? Thời tiết đẹp như vậy, nên làm chuyện gì có ý nghĩa hơn chứ? Không phải miện hạ đang ở phía trước chỉ huy quân đội sao? Sao lại có hưng thú đến chỗ ta vậy? Sở thiên biết An Cắt Lệ Na trước mắt là thứ biến thái không hơn không kém, vì thế đối phó cũng rất cẩn thận. Người ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi mà. An Cắt Lệ Na ghé sát hai sở thiên nhưng lại nói với âm lượng rất cao, có hứng thú đi dạo cùng ta không? Phất lạp địch nặc không có hưng thú đi cùng ngươi. Mỹ nhân ngư nói lạnh lùng. Yên tâm đi. Ta đã nói với hai vợ chồng bị bồng rồi. Là bị bồng đại ca cho phép ta nhờ ngươi giúp một việc nhỏ. An cắt lệ na nở nụ cười mê hồn. Sau đó lại thở dài. Ai, ta có một nhóm quân làm loạn. Muốn nhờ ngươi trấn áp giúp. Ta. Trấn áp quân đội. Ha ha. Sở thiên bật cười lớn. An cắt lệ na nhúng vai Cả người ngả hẳn vào người sở thiên, đúng thế, nhóm quân này không biết bị sao, từ sau khi nghe tin có một long hoàng tên phất lạp địch nặng ở đây là không nghe mệnh lệnh của ta nữa. Vậy thì miện hạ cũng không thể bảo ta đi chấn áp chứ. Dựa vào thần lực chủ thần của miện hạ mà không đối phó được với một nhóm quân không nghe lời sao. Sở thiên nẽ người khỏi an cắt lệ na, dựa vào người Mỹ nhân ngư, như vậy thì an cắt lệ na mà muốn tiến tới thì phải thông qua Mỹ nhân ngư trước. Ải, quân bình thường thì giết là xong. Nhưng giết chúng thì ta thật sự không nỡ. An cắt lệ na tỏ vẻ than thở, rồi chỉ bảo huy nhĩ, vợ ngươi có tin được không? Ta có vài lời không muốn người ngoài nghe. Mỹ nhân ngư nói, vậy được, ta ra. Sở thiên bông ốm lấy Mỹ nhân ngư, cười, an cắt lệ na miệng hạ đùa gì vậy? Lẽ nào miệng hạ không biết sao? Mọi chuyện của bố lôi chạch đều do sắt lâm na làm chủ sao? Bà uy nhĩ sự tỉnh, mình suýt chút nữa thì để lộ sơ hở. Ừm, chuyện này đúng là ta đã nghe. An Cát Lệ Na trở nên nghiêm túc, ngươi nghe chuyện về phân thân của ta rồi phải không? Sở thiên gật đầu, An Cát Lệ Na tiếp tục. Ta biết ngươi đã giết rất nhiều người của gia tộc Ma Can, nhưng những kẻ đó không có quan hệ trực tiếp với ta. Chúng đều là của bản thể kia ở địa ngục. Vì thế ta cũng không gây rắc rối cho ngươi. Sở Thiên gia hiệu An Cát Lệ Na cứ nói tiếp. An Cắt Lệ Na cười, không lâu trước đây, thủ hạ của bản thể có hai hậu duệ đến nhân gian, một là Lan Địch, một là Ai Địch. Chúng không cẩn thận đã giết một kỵ sĩ đoàn 3000 quân. Sở Thiên thoáng giật mình nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói chậm rãi, "Linh hồn của chúng trong tay ngươi?" "Ha ha, những tên đó vốn không phải thần, sau khi chết không có cách nào vào huyết luyện ngũ." Nhưng trước khi chết chúng lại dùng hợp thể chiến kỹ phong thích sức mạnh đỉnh phong hạ vị, kết quả là cái chết của chúng được tính theo thần tộc. An cắt lệ na cũng không nội vàng, cười khẽ, nói ra cũng trùng hợp, linh hồn chúng vừa khéo rơi vào tay ta. Chật chật, hợp thể chiến kỹ của chúng cũng không tồi. Ta cũng không tiết tiền, cho chúng ít lợi ích. Nhưng ai ngờ khi chúng nghe thấy tin tức của người, nói gì chúng cũng không nghe lệnh ta nữa. Tiểu suất ca, người nói xem ta phải làm sao. Ra ra đi. Sở thiên meo mắt gửi, ta lấy gì mới có thể chuộc linh hồn của chúng. Cái này đến nay mọi người đều là người nhà rồi. Sau khi trận chiến tấn công vực hỏa diệm bắt đầu, hậu duệ của ta còn cần người chữa trị. Vì thế tỷ tỷ cũng ngại. An cắt lệ na nháy nháy mắt, sở thiên nhìn mà nổi da gà, có chút dự cảm không lành. Thật ra, điều kiện của ta rất đơn giản thôi. An cắt lệ na là lướt vòng qua người Mỹ nhân ngư. Thổi một hơi vào mặt sợ thiên, cười, ngươi cùng ta một đêm. Chương 462, hai vị chủ thần khác. Bút. Bàn tay Mỹ Nhân Ngư vung lên, trên gương mặt An Cắt Lệ Na hẳn lại một dấu tay đỏ hồng. Điều lạ là An Cắt Lệ Na không hề có ý né tránh. Dựa vào thần lực chủ thần của cô ta thì tránh cái tát đó của Mỹ Nhân Ngư dễ như trở bàn tay. An Cắt Lệ Na bật cười, dùng ngón tay ấn vào chán sợ thiên, xí, phất lạp địch nặng. Lao bà ngươi thật là hung dữ đó. Sở thiên giờ khóc giờ cười, an cắt lệ na như muốn chịu ngược đãi, còn biểu hiện của Mỹ nhân ngư thì cũng hơi quá đà rồi. Nếu là sát lâm na thật sự thì sở thiên đảm bảo, sát lâm na sẽ dùng cách thông minh hơn để dạy bảo an cắt lệ na. Ví dụ như lợi dụng bà vợ thần bí kia của bì bồng. Cút! Mỹ nhân ngư quát! Ồ, cút hay không không phải do ngươi nói là được. An cắt lệ na tiếp tục chọc ghẹo sở thiên. Ngươi nói xem, có đồng ý không? Tỷ tỷ nói cho ngươi trước nhẽ. Đối phó với đội quân kia người ta sẽ không nương tay đâu. Ý của câu nói này chính là nếu sở thiên không đồng ý thì sẽ hủy diệt linh hồn của tất cả vong linh kỵ sĩ đoàn. Liên quan đến thủ hạ của sở thiên, Mỹ nhân ngư cũng không tiện can thiệp quá nhiều, lặng lẽ đợi câu trả lời của hắn. Nữ thần tại thượng. Sở thiên nung mai, cười. An Cắt Lệ Na miệng hạ có từng nghe nói đến một con Lan Nguyệt Thú bị thương ở chân trái không? Mỹ Nhân Ngư không hiểu lúc này sở thiên nhắc đến Lan Nguyệt Thú làm cái gì. Theo tin tình báo của Biển Cấm thì gia tộc Phất Lạp địch nặc và gia tộc Lan Nguyệt Thú có lẽ là quan hệ thông ra. Lẽ nào tên tiểu bối thác mã tư còn có bí mật gì? An Cắt Lệ Na thì lại có vẻ kinh hãi. Dường như lại nhớ đến câu nói tiểu nha đầu ngỗ nghịch nói năm đó, An Cắt Lệ Na, bạn tiểu thư đói rồi. Thương lượng nhé, bán cho ta một phân thân của ngươi làm canh rắn được không? Phân thân thoát ly bản thể nhưng vẫn có chung ký ức, nên đương nhiên biết lời hứa mà bản thể đã hứa. Nghĩ một lúc, An Cắt Lệ Na hàn học, "Ừ, lời hứa của bản thể ta không có nghĩa vụ làm thay. Ngươi biết chuyện này là được rồi." Sở Thiên nhếch mắt, ngoắc tay với An Cát Lệ Na, cười, "Con lan nguyệt thú đó đã biến thành người rồi." Chuyện được lấy tại funvn. An Cát Lệ Na lại càng kinh ngạc. Mối quan hệ giữa bản thể và phân thân rất không công bằng. Nếu phân thân chết thì bản thể chẳng qua chỉ mất đi một chút sức mạnh, nhờ ủng nếu bản thể chết thì phân thân nhất định sẽ chết theo. Nếu con Lan Nguyệt Thú đó biến thành người thật rồi vậy thì nếu cô ta vì mình chưa thực hiện lời hứa mà giết bản thể. Như thế không phải các phân thân cũng tiêu tùng theo sao? Tiểu Thoan ra, nói đi, có chuyện gì muốn ta làm? Hoặc bản thể đã đồng ý ngươi điều kiện gì? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Nhân Ngư, sở thiên cười, bản thể của ngươi từng đồng ý với ta một điều kiện là đưa ta và người nhà về nhân gian một cách bình an. Ngươi đẩy người ta vào chỗ khó rồi. An cắt lệ na nói, là ưng thạch bị hủy rồi. Giờ ở huyết luyện ngục có đường nào về nhân gian hay không ta cũng không biết, ngươi bảo ta làm sao mà đưa ngươi về nhân gian. Ngươi! An cắt lệ na bỗng ngậm miệng lại, cười nhạt nhìn sở thiên, tiểu hoang ra. Ngươi thật biết lửa ta. Nếu con Lan Nguyệt thú đó biến thành người rồi, lại phục hồi thực lực. Nó sẽ trực tiếp xông vào huyết luyện ngục cứu ngươi ra là được, ngươi đâu cần ta rút. Ta đâu có nói cô ấy phục hồi thực lực, chỉ là biến thành hình người nhưng rất nhanh thôi sẽ hồi phục. Ừm, theo cô ấy nói thì khoảng nửa năm. Sở thiên thuận miệng địa chuyện, mặt không hề biến sắc. An Cát lệ Na nhìn chầm chằm vào mắt sở thiên, dường như đang suy xét tính chân thực trong lời nói của hắn. Mỹ Nhân Ngư cũng không hiểu, Mỹ Nhân Ngư biết sở thiên rất sùng ái một con lan nguyệt thú, nhưng chưa bao giờ gặp người tên tiểu bạch. Thế này đi. Tỷ tỷ chỉ đồng ý ngươi một nửa. An Cắt Lệ Na nói, ta đảm bảo sự an toàn cho ngươi và người nhà ở huyết luyện ngục. Còn chuyện về nhân gian thì tự ngươi tìm cách đi. Cái này ta không có khả năng. Thỏa thuận xong. Sở thiên muốn làm theo quy định của huyện thu đại lục đập tay thể nhưng nghĩ một lúc thì hắn thôi. Kẻ thường xuyên dâm loạn, trên người không biết chừng sẽ có mầm bệnh gì đó. An cắt lệ na miện hạ, kỵ sĩ đoàn 3.000 người kia cũng là người nhà của ta, xin miện hạ hay giao họ cho ta trước. 6. có Mỹ nhân ngư trên lưng, sở thiên theo an cắt lệ na đến một góc của quân doanh. Ông chủ, đội ngũ 3.000 người không thèm nhìn an cắt lệ na, vừa thấy sở thiên lập tức đứng nghiêm chỉnh đứng dậy, tay phải đập lên ngực, tư thế theo tiêu chuẩn của quân lệ khải tác. An cắt lệ na hơi ganh tị, hỏi nhỏ sở thiên, này, ngươi huấn luyện thuộc hạ thế nào mà có thể khiến linh hồn bọn chúng cũng hiếu chung với ngươi? Tỷ tỷ ta thì mệnh chết, cách gì cũng dùng rồi mà không khiến chúng nghe lời được. Sở thiên thấy có chút hổ thẹn, nói thật, hắn không biết tên của các thành viên trong. Kỵ sĩ đoàn, chỉ biết vài tướng linh thường xuyên đi theo bộ kỳ, càng đừng nhắc đến huấn luyện. Nói đến mức độ trung thành của họ thì phải tính công cho hệ thống quân sự của khải Tát Những người này đều là quân tinh nhuệ của thiết kỵ Khải Tát từ nhỏ đã tiếp nhận ý niệm phải phục tùng mệnh lệnh, có thể nói chỉ cần cái danh hiệu Khải tác thần vũ vương của sở thiên còn thì họ mãi mãi không phản bội sở thiên. Mọi người vất vả rồi, ông chủ đến đón các ngươi về nhà. Chỉ một câu nói, 3.000 kỵ sĩ nước mắt lưng trọng. Sở thiên nhìn đội quân tế chỉnh, mỗi người đều không phải hình thái vong linh mà vẫn như trước khi chết. Có điều cơ thể cường trắng hơn, không? Cường tráng đến quá mức. Nhìn qua có chút giống thể cách của thú nhân. An cắt lệ na, sao họ lại thành ra thế này? Sở thiên hỏi. Ai ra? Tiểu hoan ra. tỷ tỷ ta không hề bạc đáy họ. An cắt lệ na nói một cách tủi thân. Ngươi xem thân hình họ xem. Giờ 3.000 huynh đệ này liên thủ lại thì là thực lực của thượng vị thần rồi. Sở thiên hét lớn, trình đội, mục tiêu mặt đất phía sau, xuất đào. Lời nói vừa dứt. Quỳnh, một lưới đao ánh sáng xen lẫn màu xanh lam của ngũ trùng thần lực chém xuống mặt đất để lại một đường nứt dài hơn trăm mét. Gục gặc hài lòng, sở thiên hỏi, tòa kỵ vẫn còn chứ? Yên tâm, những con cốt long đó tỉ tỉ cũng cường hóa chúng rồi. An cắt lệ na cười. Rất tốt, đa tạ an cắt lệ na miện hạ. Sở thiên cười tuét tuét, lần này kiếm được nhiều quá. 3.000 quân không chỉ hoàn hảo mà còn miễn phí thăng hai cấp. Giống ao mà kỳ. Đều có chiến lực của thượng vị thần. Nếu bọn họ về nhân gian được chiến thần khảm phổ huấn luyện một thời gian thì sở thiên có muốn không cười cũng không được rồi. Từ hôm nay các ngươi không gọi là vong linh kỵ sĩ đoàn nữa, đổi tên là vinh dự của Phất Lạp Định Nạc. Bụt! Lại một tiếng quân lễ chỉnh tề. Lấy họ của gia chủ làm tên cho quân đoàn, đây là vinh dự lớn nhất của cấm vệ kỵ sĩ. Chỉ vào một tướng lĩnh, sở thiên nhớ là trợ thủ của bội kỳ, nói, Đội kỳ không coi ở đây, ngươi tạm thời chỉ huy. Tuân mệnh. Rất tốt. Ở huyết luyện ngục, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ. Sở thiên liếc nhìn gương mặt Mỹ Nhân Ngư trên vai mình, bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho bà chủ. Trên đường về doanh trướng, Mỹ Nhân Ngư nói khẽ, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta. Ngươi chết ta cũng xui xẻo. Sở thiên miết mép. Mỹ Nhân Ngư chết xứng, một vạn năm rồi. Lần đầu tiên cảm ơn trong đời lại nhận lại được câu trả lời như vậy. 4. Có đội quân vinh dự của Phất Lạp địch nặng, quân lính bảo vệ sở thiên mà bị bổng phái đến cũng được điều đi. Điều này khiến sở thiên cũng thoải mái hơn nhiều, không có người ngoài, có rất nhiều điều có thể nói. Sở thiên ngồi trong cái lều chống chân bị Mỹ nhân ngư tra hỏi, chuyện Lan Nguyệt Thú ngươi nói lúc nãy là sao? Từ khi nha lực đồ chết, gia tộc Lai ân cắp đặc không có người tài. Chúng nghèo đến ăn cơm cũng thành vấn đề, dựa vào cái gì mà có được lời hứa của An Cắt Lệ Na. Lan Nguyệt Thú trong tam giới đâu chỉ có gia tộc Lai Ân Cắp Đặng. Sở Thiên Cười, đây là bí mật của bố lôi Trạch Bí mật? Ừ. Mỹ Nhân Ngư không hỏi nữa, tỏ vẻ không quan tâm. Có điều nếu ngươi nhất định muốn biết thì chúng ta có thể trao đổi tin tức. Sở Thiên Cười, đổi lấy bí mật của biển cấm. Mỹ Nhân Ngư thật sự muốn biết con Lan Nguyệt Thú nào có thể mệnh lệnh cho an cắt lệ na chủ thần thú. Vì nó rất có khả năng sẽ thành một cường giả khác của tam giới. Có thể trao đổi, người muốn biết gì? Để ta nghĩ xem. Sở thiên tật lưỡi, nhà ngươi có ba tòa tháp phương tiềm, hai cái bên trái phải ta đều đến, đến rồi, ta muốn biết bên trong tòa tháp chính giữa có ai. Mỹ Nhân Ngư bông trầm ngầm, sở thiên cười, đừng có lửa ta đấy. Con trai chúng ta thế nào ngươi cũng biết rồi đấy, linh hồn của tiểu tử đó có thể cảm nhận được bên trong tháp có linh hồn của hai người khiến nó sợ hãi. Mỹ nhân ngư nói, ta không tin ngươi. Ngươi nói ta biết chuyện của Lan Nguyệt Thú Thú trước đi rồi ta sẽ cho ngươi biết người trong tháp phương tiêm là ai. Sở thiên nhún vai khép lời, Lan Nguyệt Thú đó là lao bà của ta, lao bà thứ ba người chưa gặp. Rốt cuộc ngươi có mấy phu nhân. Sở thiên rơ ra ba ngón tay lắc lắc, ba người. Có thể sau này còn có người thứ tư. Phu nhân đó của ta năm đó có chút ấn huệ với an cắt lệ na nên cô ta mới giúp ta. Mỹ nhân ngư gục gạc, thất thần bao vây tấn công tài quyết sơn, ngươi có biết là bảy thần tộc nào không? Từ thần, phụ thân ngươi, long thần, phụ hoàng thần, còn cả an cắt lệ na, ta chỉ biết năm. Nữ thần tại thượng. Sở thiên bông hiểu ra bảo huy nhi đang nói gì, năm trong bảy thần hoặc chết hoặc chạy trốn, đều không có tông tích. Nhưng hai người còn lại lẽ nào lại ở biển khấm? Hai chủ thần đó trong tay ngươi. Họ tự nguyện hay bị ngươi giam cầm? Sở thiên bội hỏi. Đấy là hai câu hỏi rồi. Muốn biết thì lấy tình báo khác ra đổi. Mỹ nhân ngư nhìn sở thiên cười đắc ý. Ngươi dựa vào cái gì mà trong mấy năm có thể từ một tên mù ma pháp trở thành hạ vị thần? Ta nói chính ta cũng không biết. Ngươi có tin không? Sở thiên cười khổ. Ngươi muốn gạt con mít à? Thu 3. Ba. Quân doanh bông vang lên tiếng cảnh báo, bên ngoài lập tức có người hét, ông chủ cẩn thận, gia tộc Phượng Hoàng tập kích. chương 463, gia tộc Phất Lạp địch nặng ở huyết luyện ngục Hắn không thể không nghết bàn. Mỹ Nhân Ngư nhìn tình thế bên ngoài, lúc đó ta biến thất trùng thần lực thành một thanh kiếm đâm vào ngực trái hắn, sâu đến nửa thước. Nửa thước. Sở thiên có Mỹ Nhân Ngư ra khỏi lều chạy vào trong vòng bảo vệ của kỵ sĩ đoàn, với thực lực của ngươi. Lực và vị trí không thể sai, chắc chắn Bác Đức đã bị trúng kiếm nhưng giờ gia tộc Phượng Hoàng lại dám đến tập kích. Điều đó cho thấy chí ít chung có chỗ dựa chắc chắn có thể thoát khỏi tay bà chủ thần. Ngoài Bác Đức ra, chẳng lẽ gia tộc Phượng Hoàng lại có một chủ thần khác? Ta chỉ biết Phượng Hoàng thập Tam Ngự có thực lực chủ thần. Nhưng không phải không có khả năng chúng có điều gì che giấu. Mỹ Nhân Ngư vô vai sở thiên, chiến tranh của thần tộc khác với cuộc chiến đấu quy mô nhỏ vạn quân của con người. Một chủ thần là có thể quyết định thắng bại. Gia tộc Phượng Hoàng giảm đến, nhất định chúng có cách đối phó với ba chủ thần. Ngươi trả tinh hoạch cho ta trước đi, nếu không đến khi gặp nguy hiểm thì đã quá muộn. Về nghỉnh, phía trước bóng vang lên những tiếng nổ vắng trời, từng mảng ánh sáng thần lực màu xanh lục xuất hiện. Sở thiên ngoảnh đầu lại nói, sau khi trả tinh hoạch cho ngươi, ai dám đảm bảo ngươi không lập tức giết ta. Mỹ Nhân Ngư nói, tinh hoạch của ta vỡ rồi. Trong tam giới chỉ có ngươi có thể chữa trị. Chỉ cần ngươi không phải hậu duệ của tư đặc ân, dựa vào điều đó thôi ta cũng không giết ngươi. Sở thiên nhìn chăm chú về phía xa, phi điểu trên không trùng, cự thú dưới mặt đất, từng tốp từng tốp đang sông đến phòng tuyến của hai đại gia tộc Tuy tình hình chiến trường đã bắt đầu quyết liệt nhưng sở thiên biết vẫn chỉ là thăm dò. Cuộc chiến thật sự chỉ bắt đầu khi chủ thần ra tay. Ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa cháy đến chỗ mình. Sở thiên cũng không cần hốt hoảng, đợi chút nữa, nếu quả thật đến lúc sinh tử thì ta sẽ đưa tinh hoạch cho ngươi. Mỹ Nhân Ngư chỉ là lá bài cuối cùng, sở thiên hề muốn xuất ra lá bài này sớm như vậy. Hơn nữa hắn cũng không dám liều mạng. A tư nặc đang trong nhẫn không gian, còn cả mai nhị kim tư chưa dùng lần nào kể từ khi vào địa ngục Hai thú thần này đều là những tay sai mạnh. Vì hình, lại một tiếng nổ, tiếp đó là một loạt tiếng nổ văng lên. Nghe cũng rất lạ, giống như có đến bảy tám chục quả bom cùng phát nổ vậy. Màu đỏ của tứ trùng thần lực bay lượn khắp nơi. Mỹ Nhân Ngư thấy lạ, đây là sức mạnh gì? Hình như là rất nhiều tầng tam trùng thần lực kết hợp lại thăng lên cấp 4. Rất giống với hợp thể chiến kỹ. Khởi bẩm bà chủ. Là đa trùng triệu lực pháp của T. Bách Lâm. Một tướng linh trong kỵ sĩ đoàn quay người chạy đến trước mặt sở thiên trả lời. Bà chủ, phía trước xuất hiện bí pháp gia tộc phất lạm địch nặng. Hiện vẫn chưa rõ ràng, xin chờ chỉ thị. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc, chỉ thị. Mình có thể ra chỉ thị sao? Bí pháp của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc Mỹ Nhân Ngư căn bản không biết gì cả, làm sao mà ra chỉ thị được? Sở thiên bối rối nhà hắn là như vậy, từ sau trận chiến thiên hải, trên đến thành viên nòng cốt, dưới đến người hầu quét dọn đều biết gia chủ Phất Lạp Địch Nặc là một tên mù chiến tranh, mọi mệnh lệnh đều phải thỉnh thị sắt lâm na. Có thể bỏ qua sở thiên dù sao thì hỏi cũng như không. Xin bà chủ hãy hạ lệ. Vị tướng lĩnh lặp lại. Sở thiên méo hông sắt lâm na một cái. Ý là, đây là việc sắt lâm na phải làm. Lên phía trước trình thám dọc bờ. Nhưng không được tiếp chiến. Phải tra rõ bí pháp gia tộc phất lạp địch nặng tại sao xuất hiện ở huyết luyện ngủ. Mỹ nhân ngư nhiều năm làm hải vương nên không lạ lẫm gì với hành quân tác chiến. Nhưng mệnh lệnh lại quá mang phong cách của hải vương. Thế là mọi hộ vệ đều đi trinh sát chỉ còn hai người ở lại. Cũng hết cách, bà Huy Nhi quân rồi, khi hạ lệnh không bao giờ suy nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Trước đây ai dám đến tập kích, chỉ em một không chịu nổi một kích đã chết tại trận Kỵ sĩ đoàn cũng không chần chừ lập tức phục tùng mệnh lệnh, bà chủ đã nói chỉ có đúng. Thế là nhốn người bay đi. Sở thiên hốt hoảng, dùng tay ôm eo mỹ nhân ngư kéo qua trước ngực, giờ khóc giờ cười nói, tỷ tỷ của ta ơi. Giờ tỉ không có tinh hoạch, ta lại chưa phục hồi hoàn toàn thực lực, chẳng may có kẻ đánh tới thì làm thế nào. Mỹ Nhân Ngư cứng người, người thả ta ra. Nữ thần tại thượng. Sở thiên cũng nhận thấy hai người quá thân thiết, lại để Mỹ Nhân Ngư lại về lưng, cười ngượng xin lỗi, cố quá. Đều là sự tiếp xúc thân mật, ôm hay có thì có gì khác nhau. Sở thiên và Mỹ Nhân Ngư đồng thời xuất hiện cái suy nghĩ kỳ quái này trong đầu. bối rối một lúc. Sở thiên cười, cũng may là ta luôn đem theo thứ bảo mệnh bên người. rầm A tư nặc bị sở thiên dốc ra từ nhận không gian. Sở thiên kéo mạnh thai hắn lên hết. A cờ bị cướp đi rồi. Phì. Mỹ nhân ngư bật cười. Sở thiên cười trừ. Hết cách, tên em rể này không gọi như thế thì hắn không tỉnh. A tư nặc ngồi bật dậy mặt đầy sắc khí. Ai dám cướp vợ ta, rồi gái đầu cười ngượng. Phất lạp địch nặc tiên sinh. Có phải ta lại ngủ quá đà rồi? cũng không muộn. Lát nữa có lẽ sẽ cần ngươi tiếp tục ngủ. Sở thiên chỉ đám hôn loạn trước mắt, ngươi nhìn đi, tình hình bây giờ nguy hiểm, đợi lát nữa ngươi nhìn ta làm cái gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A tư nặc nghiêng đầu, khét cười, hai mắt đầy nghi vấn, bà huy nhị bậy hạ, phất lạp địch nặc tiên sinh, hai người từ khi nào có quan hệ như thế này. Hai người, ngực người nhỏ ép sắt lưng ngươi kia, có lẽ tư thế này người bình thường sẽ coi là có nhưng A Tư Nặc thì rõ ràng là đã hiểu nhầm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta bị Mỹ Nhân Ngư nói được một nửa thì A Tư Nặc nhắm tịt mắt lại, gật đầu lia lia, hai người yên tâm, ta sẽ không nói cho ai đâu. A Tư Nặc nghĩ bụng, phất lạp địch nặc tiên sinh quả nhiên lợi hại, trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể cảm hóa được người đẹp lạnh lùng của thú thân tộc. Khâm phục thật. Hơn nữa bà Huy Nhĩ bệ hạ rõ ràng đã biết tiên sinh đã có hai bà vợ rồi kính phủng. Sở thiên biết là không thể giải thích rõ ràng được, thế là không giải thích nữa, chỉ về phía trước nói qua tình hình. Ai ra, đây không phải là A Tư Nạc sao? Sao ngươi lại đến đây? Không biết từ bao giờ mà An Cắt Lệ Na lại xuất hiện. Vừa thấy A Tư Nạc là trong mắt An Cắt Lệ Na bỏ qua sở thiên, là lướt tiến lại gần. Bái kiến An Cắt Lệ Na miện hạ. A Tư Nạc thấy hơi bất an. Hèm, A Tư Nạc. Phiền ngươi đi lên phía trước trợ giúp kỵ sĩ đoàn cho ta. Sợ thiên vội vàng điều A tư nạc đi, sợ hắn để lộ thân phận của Mỹ nhân ngư, rồi quay ra an cắt lệ na. An cắt lệ na miệng hạ không cùng bị bồng miệng hạ đi nên chiến ư, sao lại đến đây? Hi hi, người ta đâu có trốn việc, tỷ tỷ ta đây là phân thân từ thủy nguyên tố. An cắt lệ na cười, thật sự sắp động thủ rồi, ta đến là để bảo vệ ngươi. An cắt lệ na coi như là giữ chữ tín. Thời khác quan trọng vẫn nhớ lời hứa của mình, A Tư Nạc sao lại ở đây? Đừng có nhằm vào A Tư Nạc, hắn cũng là người nhà của ta. Em rể của ta. Sở thiên chặn họng An Cắt Lệ Na, rồi hỏi luôn, phía trước thế nào rồi? Không tốt lắm. An Cắt Lệ Na lấp đầu, hiện giờ những thần tộc đó vẫn đang tham thính, chủ thần chưa xuất hiện. Nhưng bên gia tộc Phượng Hoàng có một tên cao to tay cầm một cái ống sắt kỳ quái. Nó có thể phóng ra thần lực, Một đòn là đánh được cả mảng quân lớn. Ngươi cũng đừng nhàn dối thế nữa, các thương binh của gia tộc ta và của bị bồng sắp đến rồi, chuẩn bị chưa trị đi. Quả nhiên có một đội hấp huyết quỷ khiêng thương binh đang tới. Sở thiên bắt đầu bận rộn, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ, an cắt lệ na quanh năm ở huyết luyện ngục, chưa từng thấy vũ khí mới trên đại lục, cái ống sắt mà cô ta nói có lẽ là đại pháo. Thêm sự xuất hiện của bí pháp Thề Bách Lâm lúc này lẽ nào thần lực đại pháo mà gia tộc Phất Lạp địch nặng đang nghiên cứu đã lưu lạc đến huyết luyện ngục. An cắt lệ na bay lên không trùng, quan sát tình hình xung quanh, chuyên tâm bảo vệ sở thiên. Mỹ nhân ngư bị sở thiên dùng dây thường trói trên lưng, rất tự giác nhắm mắt lại không nhìn sở thiên thi triển thuật thượng cổ tế tự. Không lâu sau, kỵ sĩ đoàn cưới cốt long bay tới, tên thủ lĩnh vội chạy tới bên cạnh sở thiên, cung kính nói, ông chủ. Đã trả rõ. Phía trước vừa xuất hiện là tụ lực thần pháo rổ mẹo số 6. Người sử dụng là một người trắng kiện, thân cao hơn 3 m Không lẽ là Kim Cương? Sao hắn lại đến huyết luyện ngục Sở thiên bất giác dừng việc đang làm lại. Kỵ sĩ đoàn quanh năm trấn thủ ở thiên hải, chưa từng thấy hình dạng của Kim Cương khi biến thành người, vì thế không dám khẳng định có phải là hắn không. Đông từ trong kỵ sĩ đoàn bay ra một bóng người, hạ cánh xuống trước mặt sở thiên, thúc thúc. Cuối cùng cũng tìm được thúc rồi. Mây dầm mắt sáng, gương mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ hào hoa phong nhã, dáng người cao giáo, mặc một bộ rác trắng, mái tóc dài đèn tuyển bay lượn trong gió khi tiếp đất. Những điều đó khiến An Cắt Lệ Na đang ở trên trời nhìn mà nuốt nước bọt cái ực Là lỗ Tây Nạp. Tiểu Xuất Ca, ở lại chuyện trò với tỷ tỷ đi. An Cắt Lệ Na miệng chọc ghẹo lỗ Tây Nạp nhưng tay thì hóa ra một quả cầu nước, phóng xuống đỉnh đầu lỗ Tây Nạp. Ngựa mặt thấy bộ dạng hở hang của An Cắt Lệ Na, lỗ tay nạp khẽ như mày, núng người bay lên, tay xuyên qua lớp thần lực trong quả cầu nước tóm lấy khỉu tay An Cắt Lệ Na, cút, phân thân An Cắt Lệ Na bị hất bay. coi thường thủy nguyên tố. Phân thân kinh ngạc, thực lực cô ta hơn lỗ tay nạp nhiều nhưng đã nhất thời khinh địch. Khen quá hóa giận, An Cắt Lệ Na chuẩn bị ra tay tiếp. Được rồi, đều là người mình cả. Sở thiên vội vàng khuyên giải. Ngươi và Kim Cương sao lại đến huyết luyện ngục? Còn ai đến không? Chương 464, đều đến cả. Chứ hai vị Lào ra và Chu Lệ Á thẩm thẩm ra thì những người có thần lực đều đến cả. Lô Tây nạp nói, sắt lâm na thẩm thẩm biết vỡ. Sao thẩm lại ở đây? An cắt lệ Nam miệng hạ, người nhà ta đều ở đây cả rồi, an toàn không có gì đáng lo ngại. ha hà, đến đây thì không làm phiền miệng hạ nữa. Sở thiên cười hà hà đuổi an cắt lệ na đi. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi thật sự nỡ bỏ rơi tỉ tỉ sao. An cắt lệ na giận dỗi bay đi. Đây không phải thẩm thẩm của ngươi. Đợi lát rồi nói. Có phải sắt lâm na cũng đến rồi. Sở thiên vội vã hỏi. Đúng vậy, sát lâm na thẩm thẩm cũng đến rồi. Ánh mắt lỗ tây nạp nhìn sở thiên và Mỹ nhân ngư một cách quái lạ, nghĩ bụng, thúc thúc đổi tính từ hồi nào vậy. Không ngờ thân mật với người phụ nữ khác. Lỗ Tây Nạp rất thông minh, không làm sáng tỏ mà chỉ nói tiếp. A Mạt Kỳ lao đại hôm đó niết bàn trên lạ cưng thạch, được thần sáng thế ban phúc, có được khả năng tự do di chuyển trong không gian. Địa ngục tam huynh đệ đưa bọn ta về nhân gian. sắt Lâm Na thẩm thẩm đoán là ông chủ bị rơi xuống huyết luyện ngục, vì thế lệnh cho A Mạt Kỳ đưa những người có thần lực trong nhà đến tìm ông chủ. A Mạt Kỳ có thể tự do di chuyển trong không gian. Sở Thiên mừng rỡ. Đúng vậy, địch á lạc tiên sinh nói, khi A Mạt Kỷ lao đại Niết Bàn đã hấp thụ sáng thế thần lực của lạc cương thạch, mà lạc cương thạch vốn là không gian thông đạo mà thần sáng thế tạo ra. Vì thế bây giờ A Mạt Kỷ có thể tự do di chuyển đến bất cứ không gian nào do thần sáng thế tạo ra. Giờ A Mạt Kỷ ở đâu? Sở Thiên hỏi. Hắn đang ủ rột ở vực Hỏa diệm. ha hà, hà. Lỗ tây nạp cười gian. Tuy Lão Đại Niết Bàn chỉ mất nửa tháng nhưng phải hồi phục thực lực thì không biết cần bao nhiêu thời gian nữa. Giờ Lão Đại chỉ còn có nhất trùng thân lực, sau khi đưa bọn ta di chuyển qua không gian thì ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Ha ha, nhìn kẻ khác đánh nhau mà mình không thể động thủ, hắn tức đến méo mặt. Sở Thiên cũng cười, A Mạc Kỳ không chết là tốt rồi. Thực lực, tên tiểu tử này không cần lo lắng. Cùng lắm là khi khai thác thần mộ tìm cho hắn một cơ thể của thượng vị thần là được. Tuy sở thiên rất muốn hỏi thực lực của lỗ Tây Nạp thế nào, nhưng có Mỹ Nhân Ngư đang ở trên lưng. Hắn không muốn Mỹ Nhân Ngư biết quá nhiều về cơ mật của gia tộc, vì thế dù muốn cũng chỉ là muốn vậy thôi. Lỗ Tây Nạp thấy sở thiên có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, nhìn lại Mỹ Nhân Ngư trong bộ dạng sắt lâm na, lập tức hiểu ngay điều khó xử của sở thiên. Hắn cười, thúc thúc. Vị cô nương đây cứ giao cho ta bảo vệ được rồi. Để kỵ sĩ đoàn bảo vệ thúc đi tập hợp với mọi người. Không được. Mỹ nhân ngư vội từ chối. Bị một thần côn con cả tháng trời đã mất mặt rồi. Chẳng lẽ lại để một kẻ lạ mặt lợi dụng sao? Ha ha, không cần đâu. Ta lập tức có thể để cô ta tự cử động. Vừa nói sở thiên vừa giải phóng thời gian thuận lưu. Mỹ nhân ngư không có tinh hoạch, sở thiên cũng không tốn nhiều sức. Thật ra nửa tháng trước là sở thiên có thể dùng thời gian thuận lưu để đẩy nhanh quá trình bình phục của Mỹ Nhân Ngư, nhưng hắn không dám. Vì Mỹ Nhân Ngư rất giỏi võ kỹ, không có thần lực, chỉ dựa vào kỹ thuật tập kích cũng đủ gây vô số rắc rối cho sở thiên rồi. Nhưng bây giờ có lỗ tây nạp thì sở thiên cũng không để tâm đến mấy cái đấy nữa. Mỹ Nhân Ngư rất nhanh đã hồi phục lại sức khỏe, vết thương do lôi điện gây ra sau lưng cũng biến mất. Đẩy mạnh một cái. Mỹ nhân ngư nhảy khỏi lương sở thiên. Sở thiên nói với lỗ tây nạp. Trước khi về nhân gian, cô ta chính là sắt lâm na. Lỗ tây nạp hiểu ý, khẽ gật đầu cười. Lẽ nào thúc thúc tìm được một mỹ nữ giống hệt thẩm thẩm nên muốn giữ lại làm tứ phòng? Cô ra, chuyện này là sao? Một thương binh của gia tộc bị đồng thấy tình hình khác lạ, vội hỏi. Các người cứ đợi một lát, ta sẽ giải thích với Lao Tổ Tông. Sở thiên nói. Phiền phức đây. Sở Thiên meo mắt suy nghĩ, hai đại gia tộc Bỉ Bổng, An Cát Lệ Na và gia tộc Phượng Hoàng tranh bá huyết luyện ngục, không thể nào dừng lại vì một nhân vật nhỏ bé là hắn bị mắc ở giữa. Gia tộc Bỉ Bổng biết ma sủng của hắn đang giúp gia tộc Phượng Hoàng thì chắc chắn sẽ trở mặt. Gia tộc Phượng Hoàng mà biết ta đang trị thương cho quân Bỉ Bổng cũng sẽ trở mặt. Khó khăn đây, mà ở giữa còn có một mỹ nhân ngư. Thân phận Mỹ nhân ngư này mà bị lộ thì e là cuộc tranh chấp huyết luyện ngục sẽ biến thành chiến tranh bá quyền tam giới mất. Đến lúc đó, quyền lực ở trước mắt, sợ là tam đại gia tộc sẽ lục thân bất nhận. Kéo Mỹ nhân ngư lại gần, sở thiên ghé thai nói nhỏ, muốn về nhân gian thì hãy tiếp tục giả làm sắt lâm na, còn lại cứ giao cho ta. Gia tộc Phượng Hoàng có chủ thân Nghết Bản, có phải là bác Đức không Sở thiên hỏi. Không phải. Lỗ Tây Nạp cười kỳ quái. Thúc thúc, trước khi A Mạt Kỳ đưa bọn ta đến đây, là cương thạch. Trong trận chiến là cương thạch, sau khi là cưng thạch phát nổ, sở thiên và mỹ nhân ngư bị đưa đến huyết luyện ngục, còn những người khác chỉ có thể tự lo cho mình. Trong đó Lạp Hy Đức có thanh kiếm vĩnh hằng Đức Khố Lạp liều mạng sử dụng sinh mệnh bản nguyên, đều thoát được. Còn thí thần thất hải thú kịp thời hợp thể, địa ngục tam huynh đệ vốn đã có cách thoát, vì thế mọi người dù bị thương nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có anh cách lạc mô khi đó gần sở thiên nhất, vừa muốn tự bảo vệ vừa muốn cứu sở thiên, thế là hắn mặc kệ mình chịu được bao nhiêu, liều mạng phục chế cách bảo mệnh của thí thần thất hải thú muốn đi cứu sở thiên. Nhưng kết quả là không cứu được sở thiên, chính hắn lại bị trọng thương. Sau đó địch cá lạc mở ra địa ngục thông đạo, mọi người cùng trở về nhân gian, nhưng hải vương biển cấm và đảo chủ đảo bố lôi Trạch thì mất tích. Mà trước lúc đó, sở thiên còn giáo huấn mỹ nhân ngư. Người của biển cấm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bố lôi Trạch May mà có Sa Lô và La Đức Mạn ở giữa hòa giải, còn A Mặt Kỳ sau khi Niết Bàn có khả năng di chuyển qua không gian, nên hai bên cũng thông cảm lẫn nhau, chuẩn bị đi cứu người. Có điều, sở thiên rốt cuộc là vẫn ở địa ngục hay rơi xuống huyết luyện ngục, không ai dám đảm bảo. Vì thế quân chia hai đường, thí thần thất hải thú và tam huynh đệ tìm kiếm ở địa ngục. Còn gia tộc Phất Lạp địch nặng vì có mối quan hệ với Đức Khố Lạp nên đến huyết luyện ngục tìm gia tộc bị bồng. Không có sở thiên nên vết thương của Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp vẫn như cũ. Vì thế danh sách loại trừ hai ông già này ra. Còn anh cách Lạp mỗi tuy bị trọng thương nhưng quan hệ của hắn với tiểu công chúa gia tộc Phượng Hoàng khá tốt. Để có thêm bạn dưới địa ngục, sát lâm na cũng kéo hắn theo. Bản thân A Mạc Kỳ chính là một không gian thông đạo. Vì thế gia tộc Phất Lạp địch nặng dưới sự chỉ huy của anh cách Lạp mô đã trực tiếp đến gia tộc Phượng Hoàng tên tiểu tử này sớm đã có được tin tình báo của gia tộc Phượng Hoàng từ miệng An Kỳ Nhi từ lâu rồi. Nói đến đây, lỗ Tây Nạp bật cười, thúc thúc không biết rồi, bác đức của gia tộc Phượng Hoàng tuy không bị thương đến mức phải niết bàn nhưng cũng cần phải bế quan dưỡng thương. Kết quả là nhà bọn họ không còn chủ thần, người kế thừa đầu tiên là Lộ Tây Pháp vẫn nằm trong tay Thái Dương Thần, còn người thứ hai. Kẻ thứ hai không phải chính là An Kỳ Nhi đây chứ. Sở thiên bừng tỉnh, cũng cởi theo lỗ Tây Nạp, nữ thần tại thượng, gia tộc Phượng Hoàng giờ do tiểu nha đầu ngỗ ngược An Kỳ Nhi điều khiển, nói thế nào thì là thế sao? Ha ha, anh cách lạp mối nhẹ nhàng là có thể giải quyết được cô ta. Nói vậy thì, đúng thế, gia tộc Phượng Hoàng vẫn luôn tôn kính với gia chủ. Chỉ cần một ngày bác Đức chưa xuất quan, gia tộc bọn họ, ông chủ nói thế nào thì là như vậy. Hai chú cháu cùng cười một cách gian tà. Có điều, những kẻ khác trong gia tộc Phượng Hoàng cũng không phải ngốc, chúng không muốn bị chúng ta thao túng, nên đã tìm mọi cách để làm giảm sức ảnh hưởng của anh cách lạp mô đến An Kỳ Nhi. Thúc thúc đoán xem chúng dùng cách gì. Lô Tây Nạp cười tít. Không phải anh cách lạp mô bị trọng thương sao? Để chia rẽ hai người, chúng ốc đến mức để cho anh cách lạp mộ nhiết bàn ở trung tâm của vực Hỏa diệm. Kết quả là... Anh cách lạp mộ hấp thu được tinh hoa của vực hỏa diệm, cũng không biết vì nguyên nhân quái gì mà lại niết bàn cấp chủ thần. Thế là người của gia tộc Phượng Hoàng đều muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ái lệ ti tỉ huynh đệ ta ca ngợi tỉ. Sở thiên không kìm được thốt lên, thì ra người niết bàn là anh cách lạp mỗ Lỗ Tây Nạp kể lại đơn giản nhưng bên trong chắc chắn còn có rất nhiều sự tranh chấp quyền lợi gia tộc. Nhưng dù như thế nào, anh cách lạp mộ bị ép niết bàn. Tạm thời không thể cử động, gia tộc Phượng Hoàng đạt được điều chúng muốn, còn anh cách lạp mộ vì có tinh hoạch cấp chủ thần của An Cát Lệ Na, thêm cả vực hỏa diệm bảo vật của gia tộc Phượng Hoàng thúc đẩy, đã khiến cho gia tộc Phượng Hoàng phải kinh sợ. Hai cái niết bàn chủ thần cấp. Ha, phát tài rồi. Sở thiên chỉ muốn ôm con trai hôn một cái. Ao Mạc Kỳ, anh cách lạp mộ hồi phục thực lực cần rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần bọn hắn hồi phục cộng với chiến thần tên quái vật mạnh mẽ đến biến thái, trong tam giới còn ai dám coi thường gia tộc phất lạp định nặng. Cung hỉ. Bà Uy Nhĩ nói một câu lạnh băng, dội một gáo nước lạnh vào sở thiên. Hắc hắc. Sở thiên nhìn Mỹ Nhân Ngư cười, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Bố lôi Trạch hiện nay tuy vẫn chưa bằng biển cấm, nhưng nếu Mỹ Nhân Ngư muốn tiêu diệt bố lôi Trạch thì chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Mỹ Nhân Ngư cũng không thể không thay đổi thái độ với Sở Thiên. Một gia tộc bình thường có thể lợi dụng thì cái cần làm là phải không chế. Còn với một gia tộc trong tương lai có thể có ba chủ thần thì đều phải suy nghĩ là nên làm đối thủ hay là đối tác. Chiến thần còn ở đây không? Sở Thiên hỏi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Có, khí tức của khảm phổ miệng hạ đã khóa chặt bị bồng, lúc nào cũng có thể ra tay. Đi nói với chiến thần ta ở đây. Bảo hắn đến đón ta. Nói rồi sở thiên chỉ Mỹ Nhân Ngư. Ngoài ra, nói với Sát Lâm Na, ở đây có một người giống hẹt cô ấy. Sát Lâm Na sẽ tự hiểu ý ta. Lỗ Tây nạp lập tức ẩn thân đi. Tuy đã biến thành hình người, nhưng thiên phú ưu minh làng của hắn vẫn còn. Ẩn thân đi lại trên chiến trường đối với hắn dễ như trở bàn tay. Người muốn làm gì? Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng hỏi. Không có gì. Giờ ta chỉ muốn làm một việc. Đó là áp giải tù binh ngươi về nhân gian. Sở thiên nheo mắt, hơn nữa sau khi Mỹ nhân ngư cao mẩy lại thì thì hắn càng mèo mắt gửi. Nhưng trước lúc đó thì trận chiến này phải do ta quyết định. chương 465, cả nhà đoàn tụ. Huyết luyện ngục, trên một vùng bình nguyên đất đỏ có một ngọn cây lửa mọc cao trọc trời. Đó chính là cây hỏa diệm, nơi cư trú của gia tộc Phương Hoàng. Cảnh tượng hơn bạn người hôn chiến so với cái cây thì cũng chỉ như một đàn kiến. Chỉ có bì bồng ở trên cao là nổi bật. Trên trời vẫn không có mặt trời, nhưng bì bồng vẫn có bóng la Tây nhã. An cắt lệ na ở bên cạnh bì bồng không ngừng quan sát chiến cục dưới mặt đất, tay chỉ về một hướng, bì bồng đại ca, phượng hoàng tộc lấy đâu ra thứ kỳ quái kia vậy. Nhìn theo hướng tay an cắt lệ na chỉ, một thân hình cao hơn 3 m người mặc bộ chiến giáp đen đơn giản, trên hai tay là hai cỗ pháo. Mỗi một phát pháo bắn ra là có một mảng lớn quân địch bị vùi trong ánh sáng của thần lực. Đại ca, thứ này quá kỳ quái, đã thương vong rất nhiều hậu duệ Ta gọi thượng vị hậu Duệ ra giải quyết hắn đi. An Cát Lệ Na đề xuất. Hừ, thượng vị thần của gia tộc Phượng Hoàng chưa ra tay, Phượng Hoàng thập tam ngự cũng chưa xuất hiện. Lúc này chúng ta mà ra tay trước thì không phải là đã nhớ thời cơ sao. Cái bóng của bỉ bồng la tây nhã hừ rọng. Lao thái thái này nói cũng có vài phần có lý, nhưng phần lớn là gây sự vô cớ. Dù sao thì chỉ cần An Cắt Lệ Na nói là đúng thì bà ta nhất định sẽ nói là sai. Vẽ mặt bị bì bồng bình lặng như mặt nước, chắp tay nhìn chăm chú không chớp mắt vào một nhánh trên cây hỏa diệm. An Cắt Lệ Na, bảo tất cả thượng vị thần trong gia tộc ngươi tập trung lại bảo vệ ngươi. Cẩn thận đấy! Bì bồng đại ca cứ đùa! Hiện giờ tuy trận chiến không có lợi cho chúng ta nhưng một chủ thần như mỗi đây cũng đâu cần bảo vệ. An Cắt Lệ na cười, nhưng vẫn cảm ơn bị Bồng Đại ca quan tâm. Hứ, ai rảnh quan tâm tiện nhân như ngươi? La Tây Nhã nói không kiêng nể gì, sắc mặt An Cắt Lệ na trở nên khó coi, nhưng bà ta vẫn tiếp tục, lao đầu tử, ông phải nói cho rõ ràng. Tại sao lại đối tốt với con tiện nhân này như vậy?" Bỉ Bồng cười khổ, mắt vẫn nhìn cây hỏa diệm, "Phu nhân, Lát nữa nếu ta chết thì bà cũng không cần quan tâm đến ta, tự thoát thân, đem theo hậu duệ chạy càng xa càng tốt. Sao vậy? Gia tộc Phượng Hoàng có chi viện ư? Là Tây Nhã Hoàng hốt. Năm đó khi bị bồng phản bội thần Hoàng cũng không như bây giờ, còn chưa vào trận mà đã để lại di ngôn. Lão bằng hưu đến rồi, hơn nữa cũng đã nhắm vào ta. ha hà, hà, sát khí rất nặng. Bì bồng từ từ đưa tay ra sau lưng rút ra từ trong hư không một thanh đại đao lưới răng cưa đỏ như máu hình cụ tư đặc ân dùng để chém những kẻ trốn khỏi tù phạt thần lung, thượng cổ thần khí, thị huyết đao. Lao bằng hữu? Ai? Phán quyết hay là đoạn tội? Là tây nhã vội hỏi, bạn cũ của bì bồng chỉ có tam sủng của thần hoàng năm đó. Đại đao của bì bồng chém vào không khí một đao, bì bồng cười nhạt. Nếu là phán quyết và đoạn tội thì thần phạt bị bồng ta cũng không sợ. Chẳng lẽ là chiến thần khảm phổ? La tây nhã vội thoát ra khỏi bóng của bị bồng, biến thành một đám khói đen đứng bên cạnh nắm lấy tay bị bồng. Năm đó, chiến thần khảm phổ dẫn 3000 nghìn chu thần hoàng lăng vệ truy sát tâm giới Chúng ta vẫn thoát được, giờ chỉ có một mình hắn. Sợ gì chứ? Cùng lắm là liều mạng. Khảm phổ. Ha ha. Bì bồng cười lớn, chiến thần muốn giết ta. Đâu có dễ thế. An cắt lệ na thì run lấy bẫy, cô ta thực lực không bằng được với bản thể ở địa ngục, sự can đảm cũng là một trời một vực. An cắt lệ na hốt hoàng nói, sao chiến thần lại xuất hiện ở đây? Đại ca đường dọa muội Rốt cuộc là đại ca có chắc chắn đối phó được với chiến thần không? Đánh là biết thôi. Bị bông rằng ra khỏi tay la Tây nhã, vung đao, ẩm, cả bầu trời dường như đỏ hơn, hấp huyết lĩnh vực đã được thi triển. Khảm phổ, bị bồng ở đây, ra đi. bị bồng chậm rãi từng bước tiến lại gần cây hỏa diệm. bị bồng. Một tiếng quát vang lên từ trong cây hỏa diệm, ngay lập tức một bóng người lao vụ ra. Đôi mắt bị bồng đống chốc đỏ ngầu, an cắt lệ na không chịu nổi áp lực đã chạy mất rồi. Còn đám khói đen la tây nhã thì nhạt dần, gần như tiêu biến đi trong không khí. Nhưng ai hiểu rõ bà ta mới biết, đó chính là dự báo trước khi linh hồn chủ thần ra tay. Chiến thần lao tới bị bổng như một tia chớp, câu nói chưa nói hết của hắn cũng tới, tránh ra. Tránh ra. Bị bồng cứng lại, mục tiêu của hắn không phải mình sao. Chiến thần dường như bị đâm vào tường, rơi thẳng xuống dưới ngay trước mặt bị bổng lượn vài vòng trong không chung rồi rầm, rơi xuống quân doanh của gia tộc bị bổng nơi chỉ thương cho thương binh. Ông chủ, chiến thần khảm phổ phụ mệnh báo cáo. Bút. Khảm phổ tay đập ngực, thi hành quân lễ của khải Tát cũng là biểu hiện của các thành viên quân sự bố lôi Trạch khi gặp sở thiên. Không tội. Sở thiên cười. Chiến thần đã thay bộ quân phục tướng quân của Quang Minh quân đoàn đảo bố lôi Trạch chiến thần kích đeo sau lưng, trước ngực đeo ra huy của gia tộc Phất Lạp Định Nạc, bên trên in hình một con chó màu trắng. T. Không gọi bệ hạ mà gọi ông chủ, ngoài ra cũng thay đổi cả lễ tiết. Xem ra sắc lâm na giáo dục rất tốt. Đứng dậy đi. Sở thiên cười hà hà chỉ kỵ sĩ đoàn, ngươi thấy chúng thế nào? Chiến thần liếc một cái, kém. Vậy giao cho ngươi huấn luyện. Tuân mệnh. Chiến thần đập cây kích xuống đất, mặt đất rung chuyển. Chiến thần quát, đống rác rưỡi các ngươi, ném hết tọa kỵ đi. Thần hoàng vệ không cần chúng. Mong các ngươi dùng để giết địch, không phải dùng để ngồi trên đống cốt lòng đó. Buồn cười không. Sở thiên khe nhun vai, mặc kệ cho chiến thần giáo huấn kỵ sĩ đoàn. Hướng về phía bì bồng đã chú ý đến mình, cung tay cười, lao tổ tông, gia tộc Phượng Hoàng sẽ chủ động rút lui, lao tổ tông có thể cũng dừng lại không. Chiến thần ở đây, an cắt lệ na miện hạ và ta lại sớm đã có thỏa thuận. Lao tổ tông hôm nay cũng không có được lợi ích gì, chi bằng lui binh. Hi hi, ngày mai ta sẽ có lời giải thích với ngài. Tiểu tử ngươi bán đứng ta. An cắt lệ na cười khổ, bì bồng đại ca, mội hết cách là bản thể ở địa ngục đồng ý với hắn. bi bông bông bật cười, tên nhóc này thật thú vị. Đám khói đen la tây nhã ngưng tụ lại, lao đầu tử, phất lạp địch nặc làm gì vậy? Sao chiến thần lại gọi hắn là ông chủ? Lần trước khi hắn nhắc đến trận lạc ương thạch không phải nói là phu nhân, chu lệ á đã được gà cho một phu quân tốt. Bì bồng vây tay cho quân đội lui đi, cười, sau này, những lời hắn nói chúng ta chỉ có thể tin một nửa. Quân đội lui đi, sở thiên dưới sự bảo vệ của chiến thần đưa Mỹ nhân ngư đến phía dưới cây hỏa diệm. Ở đó, An Kỳ Nhi đã dẫn theo mười mấy người ra chào đón sở thiên. Sát lâm na và ma sùng của sở thiên cũng đang đợi ở bên cạnh. Phất lạp địch nạc bệ hạ, khi chúng tôi gặp khó khăn quý gia tộc đã ra tay trợ giúp, ta xin thay mặt gia tộc bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc. An Kỳ Nhi rất ra dáng thi lễ với sở thiên, rồi quay đầu nổi giận với mấy ông già đứng đằng sau. Lần này ta không nói sai chứ Người trong gia tộc Phượng Hoàng bồi Rối Có gia chủ như vậy thật sự là quá mất mặt An Kỳ Nhi nhanh chóng phát hiện ra chuyện thú vị Nhìn chầm chầm Mỹ Nhân Ngư đang ở bên cạnh Sở Thiên Thốt lên kinh ngạc Ủa Sao lại có hai sát lâm na vậy Sát lâm na cũng nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư Nhưng nàng đã nhận được tin tức từ lỗ Tây Nạp từ trước Biết đây là Mỹ Nhân Ngư hóa trang thành mình Nên khẽ cười An Kỳ Nhi công chúa Bọn ta đã tìm được gia chủ, không tiện tiếp tục ở lại cây hỏa diệm, dựng lều dưới gốc cây được rồi. Sát Lâm Na phu nhân nói phải. Mấy ông già gia tộc Phượng Hoàng lập tức gật đầu nói phải. Những ngày này, tuy trợ giúp rất nhiều nhưng Sát Lâm Na cũng lợi dụng mối quan hệ của anh cách Lạp Mô và An Kỳ Nhi, cũng đã dày vào gia tộc Phượng Hoàng không ít. Họ chỉ mong người nhà Phất Lạp địch nặc đi càng nhanh càng tốt. Ha ha! Vậy thì anh cách lạp mỗ đang nghiết bàn phải nhờ các vị chăm sóc rồi. Sát lâm na nói xong, ngáy mắt với sở thiên một cái rồi dẫn ma sủng đi dựng lệ Yên tâm, tên mặt trắng đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. An kỳ nhi dẫn người bay đi, mấy ông giả kêu cười mà như nghế ức. Không có người ngoài, sở thiên cười tít mắt sán lại ôm lấy sát lâm na, la bà, ta nhận tội với nàng trước. Chuyện của chàng đợi về rồi hay nói? Sát lâm na cũng biết sở thiên sẽ không làm những chuyện mờ ám, đẩy hắn ra tiến lại gần Mỹ Nhân Ngư cười, bà huy nhị tỉ tỉ, khiến tỉ chịu thiệt rồi. Phất lạp địch nạc nhà ta là vậy, tỉ đừng lấy làm lạ. Gia tộc các ngươi định thế nào? Mỹ Nhân Ngư không tính toán chuyện còn con, Mỹ Nhân Ngư quan tâm hơn đến sự thay đổi cục diện của tam giới, địa ngục thế nào rồi? Tỉ tỉ đừng lo, ba ngày sau anh cách lạp mỗi Niết Bản xong chúng ta sẽ về nhân gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Sát Lâm Na ra hiệu cho người nhà đưa Mỹ Nhân Ngư đi nghỉ ngơi. Mỹ Nhân Ngư vừa quay người đi đã quay lại, giải thích, ta và Phất Lạp Địch Nặng không xảy ra chuyện gì hết. Không xảy ra chuyện gì. Sát Lâm Na nhìn đôi chân của Mỹ Nhân Ngư, tỷ tỷ không có tinh hoạch vẫn có thể giữ hình dạng con người. Đôi chân này là tác phẩm biến áp khí của Phất Lạp Địch Nặng phải không? Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt, hai chân là do người ta làm ra. Ừ. Nói cách khác thì hai chân đã bị người ta sở vào rồi, còn nói không có chuyện gì xảy ra. Nghe ra cứ có cảm giác đang gạt mình gạt người. Sát lâm na bông tiến đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, nói nhỏ bên hai, yên tâm đi tỷ tỷ tốt của ta. Ta hiểu phất lạp địch nạc hơn tỷ hắn lừa người suốt nhưng tuyệt đối không làm những chuyện có lội với ta. Mỹ Nhân Ngư thở phào, nhưng không ngờ sát lâm na lại nói thêm một câu, hi hi. Nếu tỷ được gả vào nhà phất lạp địch nặc thì không phải sẽ gọi ta là tỷ tỷ sao? Dứt lời, sát lâm na không cho Mỹ nhân ngư cơ hội phản bác, quay người kéo sở thiên đi. Lão bà, vừa rồi nàng nói với cô ta những gì vậy? Sở thiên nói nhỏ, nàng không bắt nạt cô ta đấy chứ? Sao, chàng không lỡ à? Không. Sở thiên lắc đầu một cách trình trọng, ta chỉ cảm thấy thủ đoạn lừa người khác của nàng lợi hại. Mà giá trị lợi dụng của Mỹ nhân ngư đó thì quá lớn. Chưa chắc nàng đã môi hết được. Chàng thật sự không nỡ ra tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Có gì mà không nỡ? Nếu không môi hết của cô ta thì ta lấy gì nuôi nàng và chu lệ á? Sau này còn có tiểu bạch. Sở thiên cười. Đúng rồi, tiểu bạch nhờ tiếp nói với chàng một tin tốt. Sát lâm na bông cười một cách bí hiểm. Gì vậy? Lần này trừ hai lão da bị thương kiệt thì những người có thần lực đều đến cả, chẳng có biết tại sao lại thiếu chu lệ à không. Sát lâm na ấn chán sở thiên một cái, cười, mại khắc nhị sắp có mội mội rồi. Sở thiên lập tức trở nên căng thẳng, dạn dò, mau, đem mặc phỉ đặc, tiểu bạch, còn cả mại khắc nhị nhốt hết lại cho ta. Còn nữa, để khách thu xa tiếp tục theo đặng thẳng. Khốn kiếp, con gái của lão tử, tuyệt đối không thể bị chúng dụ dỗ thành lưu manh được. Nói xong, sở thiên cười lớn, cười rất lâu, cho mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi ba đại gia tộc bắt đầu đàm phán, miệng hắn cười đến cứng đơ cả lại. chương 466, thỉnh cầu của Phượng Hoàng Chủ Thần. Bác Đức miệng hạ có thể ra đây gặp mặt nói chuyện không? Sở thiên nói to, ta có vài chuyện quan trọng muốn nói với ngài, tốt nhất là chỉ có ta và ngài. Cây hỏa diệm tĩnh lặng hồi lâu, chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng. bác Đức trả lời Long Hoàng bệ hạ nếu muốn nói chuyện xin hãy lên trên cây hỏa diệu. Phất lạp địch nặc, giờ bác Đức có thể cử động được không vẫn là chuyện khó nói, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Ha ha! Bị bồng cười. Phừng! Một quả cầu lửa bay vụ xuống từ trên cây hỏa diệm nhanh đến mức mắt người gần như không thể nhìn thấy, mà mục tiêu của nó chính là bị bồng. Bị bồng hiên ngang đứng dậy, dường như không hề nhìn thấy quả cầu lửa đang bay tới. Bùm! Quả cầu lửa vỡ tan trên đầu bị bồng, ngay sau đó là tiếng của bác Đức, lão bằng hưu bị bồng, ngươi xem xem có phải hỏa nguyên tố này có chút tạm đạm rồi không. Sắc mặt bị bồng hơi thay đổi, tuy bi lực của quả cầu lửa vừa rồi khá nhỏ nhưng lại là lục trùng thân lực, hơn nữa ngọn lửa bí hiểm mà nó phát ra sau khi nổ chính là một thức của Phượng Hoàng Bí Pháp từng đánh bại bị bồng. Khẽ miết tay là tay nhã trong cái bóng đen. Hai vợ chồng bị bồng tâm ý tương thông. Hắn đang hỏi ý kiến của linh hồn chủ thần phu nhân, có đoán ra được đầu mối gì không? La Tây Nhã khẽ lắp đầu, bà ta có thể nhận biết được sự mạnh yếu của linh hồn qua giọng nói, như vậy đã rất khó rồi. Giờ bác Đức ở tít trên cây hỏa diệm, mà cái cây này lại là do thần sáng thế tạo ra, La Tây Nhã không có cách nào cho linh hồn đi vào bên trong để tham dọa tình hình của bác Đức. Kết quả sau khi trao đổi giữa hai người đưa ra một nhận định, Linh hồn của Phượng Hoàng chủ thần chắc chắn vẫn chưa được chi khỏi, nhưng hồi phục được bao nhiêu phần thì không thể chắc chắn, nhưng thần lực của thể xác thì chắc chắn đã hồi phục ở một mức nhất định. Bác Đức lại lên tiếng, thập tăng ngự, hộ tống long hoàng bệ hạ lên đây. 13 con Phượng Hoàng khiêng một cỗ xe được làm từ những cảnh cây đến trước mặt sở thiên. Sở thiên vừa định lên thì bị bồng kéo lại. Bị bồng, ngươi muốn làm gì? Chiến thần định lao tới. Cũng gì chứ. Ha ha. Bi bông cười, bác Đức, nếu ngươi thật sự đã hồi phục thực lực, tại sao không dám ra ngoài gặp ta? Mấy nghìn năm nay ngươi và ta mới chỉ gặp nhau hai lần. Ta rất nhớ ngươi đó. Đúng thế, bác Đức miện hạ, ta cũng chưa được gặp ngài. La Tây nhã phụ hòa theo, ngài ra đây cho ta gặp mặt xem nào. Được lắm, xem như các ngươi lợi hại. Thực lực của thể xác ta đã hồi phục 7 phần, linh hồn mới 3 ba phần. Không cần gặp mặt nữa. Bác Đức đã nhuộn bộ, vì bồng cũng không ngăn sở thiên nữa. Đây là lần đầu tiên sở thiên vào bên trong cây hỏa rượu, nơi cư ngụ của Phượng Hoàng tộc xem ra cũng gần giống với cây sinh mệnh của tinh linh tộc. Đều là nơi ở được xây dựng trong cành cây giống, nhưng trên cây quanh năm có lửa cháy không ngừng nghỉ. Phượng Hoàng thập tam ngự khiêng sở thiên vào một cái hốc cây, bay lên phía trên đi qua một thông đạo vòng mẹo, sở thiên đến trước một cái cửa gỗ đỏ rực. Long Hoàng bệ hạ, mời vào. Đây chính là nơi gia chủ bế quan. Cả... Sở thiên đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, nhìn vào bên trong, lập tức hắn hiểu được cảm giác năm đó Phổ Lan đa gặp sa khắc lần đầu tiên. Trọng giáp chương kiếm, ngồi trên chiếc ghế dựa gia thú, nhìn thể hình, nhìn thân thái, không khác gì so với sa khắc khi hóa trang làm mấy Chỉ có hai điểm khác biệt. Một là màu sắc của áo giáp, Phượng Hoàng thần mặc giáp màu đỏ còn sa khắc thích màu vàng kim vì tên ngốc này cảm thấy giáp màu vàng giống như màu da con lợn khi bị quay lên. Điểm khác nữa là đầu của hai người. Xa khác thì không cần nói rồi, đeo một cái kính đen cỡ lớn, còn Phượng Hoàng Chủ Thần ở đây thì đội một cái mũ sắt nặng, là loại che nửa hai bên má, chính giữa mặt có một miếng kim loại kéo dài từ trên tràn xuống. Sở thiên muốn nhìn kỹ dung mạo của bác Đức, chiếc mũ trên đầu Phượng Hoàng Chủ Thần không phải kín mít. Loại mũ kỵ sĩ này tuy che đi gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy cánh mũi và miệng. Đáng tiếc là sở thiên chỉ nhìn thấy một tầng ánh sáng làm cho mũi và cảm tuy vẫn nhìn thấy nhưng không được rõ. Không lẽ phượng hoàng thần bị hủy dung nhan? Sở thiên nghĩ, nhưng hắn vẫn đưa ra một đáp án hợp lý hơn. Bác Đức là linh hồn thoát trở về huyết luyện ngục, thể xác biến thành xa khác, còn linh hồn thì chiếm cư ở thân thể của một ma tu ở huyết luyện ngục, trở thành thần tộc mới vì thế mới che giấu dung mạo thật, không muốn chính diện gặp người khác. Trên lạc cương thạch, sở thiên đã từng kinh ngạc tột độ về hình dạng của Phượng Hoàng chủ thần, nên lúc này chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi trở lại bình thường. Cung tay cười, Long Hoàng phất lạp địch nặng kính chào bác Đức miện hạ. Bậy hạ đa lễ rồi, ta và ngài ngang hàng mà, phải không? Năm đó gia tộc Long Hoàng và nhà ta thực lực tương đương, từ tháp Đức Mãi Nhĩ mà nhìn thấy ngài hiện nay chắc là sẽ tức đến đảo mùa dậy mất. Bác Đức bớn cận. Nói rồi, Bác Đức chỉ một tấm đệm tỏ ý mời Sở Thiên ngồi, ta phải cảm tạ bệ hạ mới đúng. Nếu không phải quý gia tộc khảng khái ra tay trợ giúp thì e là bị bồng và an cắt lệ na đã giết đến đây rồi. Sở Thiên không quen việc quỳ ngồi trên đệm, nhưng đành phải nhập ra tùy tục Gia tộc Phượng Hoàng và Bác Đức ta nợ ngài một tân tình. Bác Đức châm rọng. Sở Thiên mắt sáng lên, có thất thần khí không bằng có được một lời hứa của Phượng Hoàng Thần. Lời hứa của bác Đức sớm đã là trí bảo của thần tộc, coi như sở thiên đã nhặt được một món lời lớn. Có điều hắn không lợi dụng lời hứa này để kiếm lời, vì người nhà bỏ qua cái lợi này cũng đáng. Trợ giúp bệnh hạ là vinh hạnh của ta, không dám đòi hỏi báo đáp. Sở thiên meo mắt lời, nhưng ta có một chuyện một khẩn cầu miện hạ. Sở thiên nhìn chăm chú vào vai phượng hoàng thần, vì ngoài đôi mắt ra, đây là nơi thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất, hắn dẹ dạt nói. Trưởng lao anh cách lạp mố của trưởng lão viện A Cổ Lạp Sơn và tiểu công chúa An Kỳ Nhi hậu duệ của ngài tình đầu ý hợp, ta muốn thay mặt hắn cầu thân. Ồ, nha đầu An Kỳ Nhi đã có ý chung nhân rồi ư. Hai vai bác Đức không hề có chút rung động nhưng trong lòng có vài phần không tin. Sau khi hắn về huyết luyện ngục, vết thương tái phát, đơn giản dặn dò mấy câu rồi bế quan nên không nắm được sự thay đổi của tình hình bên ngoài. Ngay cả hôm nay cũng là phượng hoàng thập tam ngự thấy tình hình nghiêm trọng, lo an kỳ nhi gây chuyện nên dù phải chịu phạt cũng phải tiến vào nơi bế quan của bác Đức. Vì thế bác Đức không hề biết gì về sự việc trước khi đàm phán. Thấy bác Đức gần như không có động thái gì, sở thiên bội nói, hai gia tộc thông hôn vốn là chuyện tốt. Tuy nhiên chư vị trưởng lão của quý gia tộc dường như có chút thành kiến với anh cách là mỗ miệng hạ. Không cần nói nữa. Ha ha. Bác Đức đống bật cười. Ta không can thiệp vào hạnh phúc của Hậu Duệ, chỉ cần An Kỳ Nhi đồng ý, ta không ngăn cản, ngừng một lát, bác Đức lại nói, nhưng bậy hạ thông cảm, thân phận người kế thừa thứ hai gia tộc Phượng Hoàng của An Kỳ Nhi sẽ bị hủy bỏ. Điều kiện của Phượng Hoàng thần không phải vô lý, đại gia tộc để đề phòng nguy cơ bị thôn tính, đều phải hủy bỏ quyền kế thừa của Hậu Duệ khi được gà đi. Sở Thiên cũng hiểu điều này, hắn tin là nha đầu An Kỳ Nhi chắc chắn chẳng có hứng thú gì với quyền lực. Lại thêm miệng lưới của anh cách lạp mộ, thì sự này át hẳn chắc như đinh đóng cổ rồi. Như thế hai gia tộc chúng ta đã là thông gia, vậy thì càng không cần nói gì đến ân tình rồi. Không, anh cách lạp mộ và an kỳ nhi tình đầu ý hợp đấy là chuyện của tiểu bối bọn chúng. Ân nghĩa của bệ hạ, gia tộc Phượng Hoàng nhất định sẽ có ngày báo đáp Chỉ mấy câu của bác Đức, khiến sở thiên phải cảm thán, một gia tộc thật tốt, chủ thần thật tốt. Lao tử đã cắn răng từ bỏ lợi ích rồi, ngươi lại còn đưa đến tận cửa. Mới nhất ở Phun VN. Lạc ưng thạch đã bị phá hủy, bệ hạ làm thế nào đến được huyết luyện ngục vậy? Bác Đức hỏi. Là do ma thú của ta A Mạt Kỳ được thần sáng thế ban phúc, có thể tự do đi xuyên qua không gian. Ồ, ma thú của ngài có thể tự do đi xuyên không gian sao? Bờ vai bác Đức rung lên, điều đó cho thấy hắn đang kích động, không biết ta có thể thỉnh cầu bệ hạ một chuyện không? Sở thiên thầm cười trong bụng, xem ra bác Đức không chỉ nợ mình một thân tình, mà còn phải thêm một cái nữa, hai nhà đã là thông ra, có chuyện gì xin miệng hạ cứ dặn dò. Ta muốn đi nhân gian một chuyến, càng nhanh càng tốt. Phượng Hoàng thần nói có vẻ gấp gác, tốt nhất là ta cùng đi với gia tộc ngài về nhân gian. Sở thiên bị câu nói này dọa cho giật thoát, Phượng Hoàng thần muốn đi cùng hắn, thế không phải nhất định sẽ cùng đi với Bảo Huy như sao? Hai vị này tháng trước vừa đánh xong một trận sinh tử, tuyệt đối không thể gặp mặt được. Cho dù bây giờ Mỹ nhân ngư đã hóa trang nhưng việc có hai sắt lâm na đủ để gây nghi ngờ rồi. Không biết miệng hạ đến nhân gian làm gì vậy? Cơ thể ngài vẫn chưa hồi phục, chi bằng ở lại cây hỏa diệm tiếp tục trị thương. Chuyện ở nhân gian giao cho ta làm được rồi. Sở Thiên muốn có ý định chữa trị cho Phượng Hoàng Thần để tranh thủ nghiên cứu về cơ thể hắn, nhưng giờ thì không dám nữa rồi. Hà hà, có vài chuyện nhất thiết phải do ta đích thân làm. Bác Đức ơi, ta có thể đồng ý với bệ hạ, khi ở nhân gian tuyệt đối không ý hiếp đến lợi ích của ngài. Hơn nữa ta chỉ ở một tháng, một tháng sau nhất định sẽ quay về huyết luyện ngục Nhân gian, nhân gian có thể có điều gì khiến Phượng Hoàng Chủ Thần quan tâm. Đống trong đầu sở thiên xuất hiện hai chữ, xa khắc. Lẽ nào bệ hạ có điều gì khó xử, không muốn ta đến nhân gian. Bác Đức nói từ tốn. Sao có thể như thế chứ? Sắc mặt sở thiên bình tĩnh, khẽ lắp đầu. Ai, thật ra ta biết có một con đường khác đến nhân gian, nhưng thân thể hiện tại thì không thể được, chỉ có thể nhờ và bệ hạ. Lời nói của bác Đức trực tiếp khiến sở thiên hiểu được rằng bác Đức muốn nói, bản thân chẳng qua là đi nhờ ngươi một chuyến, nếu ngươi không đồng ý, ta sớm muộn gì cũng có thể tự đi. Đến lúc đó ngươi có điều gì giấu giếm sớm muộn ta cũng phát hiện ra. Chi bằng bây giờ cho ta đi luôn. Ngoài là cương thạch vẫn còn một đường khác. Sở thiên mèo mắt hỏi ngươi nói khoác, lao tử không tin. Khà khà, con đường đó bị bồng cũng biết, chỉ là hơi khó đi. Bác Đức nói ngươi dám không tin. Tìm bị bồng mà kiểm chứng. Hắn sẽ chứng minh ta không nói láo. Nữ thần tại thượng. Dù sao chuyện của xa khắc sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Chi bằng nhân lúc bác Đức đang nợ mình một ân tình xử lý cho xong. Miệng hạ đến nhân gian có phải muốn tìm lại thân thể của mình hay không? chương 467, thỉnh cầu của Phượng Hoàng Chủ Thần. Vai Phượng Hoàng Thần khẽ rung lên, sau đó thì trầm ngâm hồi lâu. Sở thiên cũng không nổi, quỳ ngồi trên thảm, từ tốn cầm lấy chén rượu mạnh màu đỏ, cây môi nhấp từng ngũ nhỏ, mắt nhắm hờ nhìn những gợn sóng trong chén rượu, không nhìn bác được nữa. Hai người cứ trầm mặt như vậy rất lâu. Phượng Hoàng Thần không hết kiên nhẫn trước. Đứng dậy khỏi chiếc ghế rửa gia thú, bộ trọng giáp đập rầm rầm xuống mặt sàn, hán hỏi, phất lạp địch nạc bậy hạ, ngài còn biết gì nữa? Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên đặt chén rượu xuống, nhưng không đứng dậy mà chỉ ngẩn đầu nhìn vào vị trí của đôi mắt trên chiếc ngũ, ở đó chỉ có một cái hốc mắt mờ ảo màu lửa. Ta thể với danh nghĩa của ái lệ ti miện hạ, điều ta biết được không nhiều. Ha ha! Sở thiên cười, rồi lại nói, chỉ có điều. Khi ta ở nhân gian từng gặp một người, hắn rất giống với bệ hạ. Hơn nữa hắn không sợ lửa, không sợ mọi thứ ma pháp ở nhân gian, đồng thời vô cùng mạnh mẽ. Ta nghĩ nếu miện hạ từ bỏ thần lực thì cũng như vậy. Cuối cùng cũng có tin tức của hắn, bác Đức thầm thở phào, khẽ nắm chui thanh kiếm ở bên hông, thế thần trí của hắn có phải có chút vấn đề? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Hắn quả thật không thể coi là thông minh, nhưng cũng không đến nỗi có vấn đề. Sở thiên túi đầu, mượn cớ nhấp rượu để che đi ánh mắt sáng lấp lánh của mình. Sở thiên cười, ít ra hắn vẫn biết xấu hổ. Ha ha, lần trước hắn còn nhắm cả 5 tỷ mội của gia tộc Lan Nguyệt Thú Lai ân cắp đặc, muốn một lúc lấy cả năm bọn họ. Hắn sắp lấy vợ. Cái mũ đã che đi vẻ mặt của Phượng Hoàng Thần, hắn vô cùng kinh ngạc, kẻ đó lại biết lấy vợ. Thật là, đúng thế, hắn sắp lấy vợ rồi, mà một lần lấy những năm người. Phượng hoàng thần không trở mặt ngay, sở thiên thầm thở phào. Điều này cho thấy, bác Đức tuy không ngờ được việc xa khắc lấy vợ, nhưng không hề có xung đột gì. Đôi ủng sắt của bác Đức tạo nên những bước chân nặng nhọc, hắn đi đi lại lại trước mặt sở thiên, xài bước có vẻ gấp gáp. Có thể cho ta biết tình hình hiện nay của hắn không? Bác Đức hỏi. Bác Đức miệng hạ đã hỏi, sao ta có thể từ chối chứ? Sở thiên chuyển từ quỷ sang ngồi quanh chân, cười, hắn tự xưng là xa khắc. Vốn là một cường đạo ở bờ Tây Hảo trên huyện Thú Đại lục Một ngày nọ khi ta và Chu Lệ Á Phu nhân đi bờ Tây Hải thì gặp hắn Sa khắc vốn định cướp của bọn ta Nhưng kết quả Kết quả thế nào Người đã thương hắn Rõng bác Đức có phần nghiêm khắc Hoặc có thể nói là mang chút sát khí Cảm nhận được sát khí của Phượng Hoàng Chủ Thần Sở Thiên cũng đoán được thái độ của bác Đức với sa khắc Phượng Hoàng Thần không can thiệp chuyện riêng của sa khắc Nhưng quan tâm sự an toàn của hắn. sở thiên cười, sao ta có thể đả thương hắn chứ? Nói ra thì, xa khác trừ việc không thông minh lắm ra thì đúng là một gã nam nhân cao lớn đáng yêu. Hồi đó ta thấy hắn đáng thương, đã rất lâu không có cơm ăn, thế là cho hắn một ít đồ ăn. À đúng rồi, thực thần cũng ở phía dưới cây hỏa diệm, ngài nên nếm thử tay nghề của hắn. Hôm đó xa khắc ăn cơm của thực thần xong thì không muốn rời xa ta. mãi đến bây giờ, Hắn vẫn là khách của đảo bố lôi chạy ta. Sau đó, khoảng dưới 10 tháng trước, gia tộc Lai ân cắp đặc đến làm khách nhà ta. Sa khắc và 5 tỷ mội tiên đế ý hợp tâm đầu, ta cũng tắc thành cho mối nhân duyên này. Khả năng đổi trắng thay đen của sở thiên đã đạt mức hoàn hảo. Lời nói 7 phần thật, 3 phần giả, bác Đức không có quá nhiều nghi ngờ. Hắn chỉ không hiểu, kẻ đó trước giờ không đam mê nữ sắc, sao lại có hứng thú với 5 tỷ mội nhà Lan Nguyệt Thú. Nhưng thôi, nghĩ đến bộ dạng linh hồn của hắn hiện nay, xảy ra những chuyện ngoài thông lệ cũng có thể hiểu được. Ai? Bác Đức thở dài, trầm rãi nói, Phất Lạp địch nặc bệ hạ đoán đúng rồi, ta đến nhân gian là để tìm tên xa khác đó. Xa khác là thân thể trước đây của ngài. Sở Thiên hỏi. Lần này Phượng Hoàng Thần không trả lời, hắn cười, xin lỗi bệ hạ, đây là bí mật của gia tộc ta. Ồ, vậy ta không nhiều lời nữa. Bác Đức nói tiếp. Nếu xa khắc đã ở trên đảo của bệ hạ thì ta cũng không phải vội đến nhân gian. Còn về hắn thì nhờ bệ hạ chăm sóc hắn một thời gian, đợi khi thương thế của ta khỏi sẽ đến đón hắn. Thế còn hôn sự của xa khắc thì sao? Sở thiên cố ý tỏ ra khó xử, thật ra ta không đồng ý hôn sự này lắm, nhưng đầu vóc xa khắc gài, nếu hắn gây chuyện thì ta cũng hết cách. Xa khắc tiên sinh của chúng ta biết gây chuyện sao? Người ta chỉ quan tâm việc ăn thôi. Nhưng sở thiên thuận miệng điệu một câu, cứ cho là xa khắc ở đây thì cũng không dám phản bác. Nếu hắn nhất định muốn lấy Lan Nguyệt Thú vậy thì tùy hắn. Hôn sự này ta thừa nhận. Nữ thần tại thượng. Sở thiên mở cờ trong bụng, chuyện rắc Rối nhất đã được giải quyết rồi. Ha ha, Phượng Hoàng thần đồng ý rồi, vậy thì còn ai dám phản đối. Sở thiên không biết là lúc này tâm trạng Phượng Hoàng thần cũng nhẹ nhõm và phần. Nếu đã có tin tức của kẻ đó... Hơn nữa hắn lại bình an vô sự, vậy thì quân mật phái đi tìm kiếm hắn có thể gọi về rồi. Ừ, nếu không phải hơn một nửa quân tinh nhuệ đã đi tìm hắn thì cho dù không có chủ thần, gia tộc Phượng Hoàng cũng dám đánh chính diện với Bị Bồng. Bác Đức ngồi lại xuống ghế, bậy hạ, về kiến nghị ba gia tộc liên thủ ta có thể suy nghĩ, không biết bậy hạ muốn có được gì từ đó. Sở Thiên nói, đề nghị của ta rất đơn giản, quý gia tộc và gia tộc Bị Bồng liên thủ bắt huyết luyện thú cho linh hồn chúng thần đã thu thập được vào trong thân thể của huyết luyện thú. Sau đó ta giải trừ rắc rối thân thể chúng không thể hoàn toàn hồi phục thực lực. Còn về phân chia lợi nhuận ta lấy 4 phần. Ha ha! Bậy hạ ăn được nhiều thật đấy. Bác Đức dơ ra hai ngón tay, ngài hai phần, ta và bị bồng chia đôi 8 phần còn lại. Thế quá ít, miện hạ nên biết là bố lôi trạch ta trực diện với biển cấm, sau trận chiến lạc cưng thạch ta và bảo huy nhị thế đồng thủy hỏa. Ta phải tiếp tục tăng cường sức mạnh phòng vệ. Sở thiên cười, tuy nhiên ta có một đề nghị khác, cho bì bồng 3 phần, 7 phần còn lại ta và ngài chia đôi. Tuy phu nhân chu lệ á của ta là hậu duệ của bì bồng nhưng hậu duệ bì bồng thực sự quá nhiều. Nếu đồng ý, ngài chỉ ít đi nửa phần mà lại tăng cường được thực lực đồng minh. Sao lại không làm chứ? 6. Lúc đó, sát lâm na cũng đang nói với bì bồng những lời tương tự, nhà ta buôn phần. Hai gia tộc ngươi chia đều phần còn lại. Bì bông lắp đầu, không thể được, theo cách chia của ngươi, 3 ba phần rưỡi của ta còn phải chia một phần cho gia tộc ma An, như thế thì ta có quá ít. Nhiều nhất cho gia tộc ngươi hai phần, ta lấy 4 phần. Hai phần, bì bông và bác Đức không hẹn mà cùng đưa ra cho sở thiên con số này, không phải đã có thương lượng từ trước mà là chuyện làm ăn ở thời thượng cổ là như vậy. Phất lạp địch nặp ngươi, Một thương nhân gia công chỉ cần động một chút giao phâu thuật, cho hai phần lợi ích là đã rất nhiều rồi. Phải biết là bắt huyết luyện thú đâu có dễ bắt, quá trình còn phải hao phí rất nhiều vương liếng. 4. Ở phía sắt Lâm Na Sát Lâm Na khẽ cười, lao tổ tông, dù sao thì ngài cũng là lao tổ tông của Chu Lệ Á, nhà chúng ta giờ đang ủng hộ gia tộc Phượng Hoàng, nhưng trong mắt ta và Phất lạm định nặng, bác Đức thế nào cũng không thể bằng tổ tông bị bồng. Mọi người đều là thân thích cả, chi bằng thế này, cho bác đức 3 ba phần, hai gia tộc chúng ta chia đều 7 phần còn lại. Nhà ta lớn mạnh thì không phải hậu duệ Chu Lệ Á của ngài cũng được lợi sao? Nam. Ở phía Sở Thiên. Thôi được rồi, chỉ cần ngươi thuyết phục được Bỉ Bổng thì ta đồng ý. Khi bác đức nói ra câu này, Sở Thiên cười thầm, đám thượng cổ thần này đánh nhau, bảy mưu còn được chứ làm ăn thì dùng trình độ đó với heo. 10 phần chia 3. Ba. Sở Đại Thiếu Gia và lão Bà của hắn núng tay vào một cái, bị bồng và Bác Đức đều cảm thấy đối phương được ít hơn mình, thế thì tốc độ tăng cường thực lực chắc chắn cũng không nhanh bằng. Hơn nữa gia tộc Phất Lạp Địch Nặc lại là đồng minh của mình, dù nhượng bộ Phất Lạp Địch Nặc thì cũng không thể nhượng bộ đối thủ. Thế là lợi nhuận đáng lẽ là hai phần, cuối cùng Sở Thiên cũng có được 3 ba phần. Sở Thiên xoa xoa hai chân, đứng dậy rũ rũ quần áo, cười. Vậy ta đi nghỉ cách thuyết phục bị bồng đây. Còn cần thuyết phục sao? Bên đó đã bị sắt lâm na giải quyết còn rồi. Ta không được khỏe, không tiến xa. Bác Đức dùng mắt tiến sở thiên đi, rồi vỗ tay mấy cái, vài lao già tóc đỏ, mặt mày nhăn meo xuất hiện ở sau lưng. Phượng Hoàng Thần nói, người trên cây hỏa diệm vẫn sinh hoạt như bình thường. Gọi quân của trái tim hỏa diệm về đi, ta đã có tin tức của hắn rồi. Có tin tức thì bọn ta yên tâm rồi. Hắn thất lạc đã hơn 5.000 năm nay, quân tinh nhuệ vì hắn mà không dứt ra được, đến nay coi như đã được giải thoát. Một lao già bước lên, thật sự phải hợp tác với bì bồng sao. Cứ hợp tác một thời gian đã. Ở địa ngục ta đã gặp Thái Dương thần và Tổ chú thần. Tinh lực của chúng ta vẫn phải giữ để chuẩn bị đối phó với nhân thần. Bì bồng là kẻ thông minh, không phải không biết tình thế. Ai? Bác Đức thở dài, lộ rõ sự mệt mỏi, khoảng thời gian ta bế quan. Cây hỏa diệm bị An Kỳ Nhi dạy vò thành thế nào rồi? Các trưởng lão của cây hỏa diệm vẫn rất tận tâm, không để An Kỳ Nhi gây chuyện lớn. Có điều lão giả túi đầu hạ giọng An Kỳ Nhi lại đưa nghiết bàn bí pháp của gia tộc cho anh cách là mỗ, hơn nữa còn cho phép án nghiết bàn trong tinh hoa hỏa diệm. Các trưởng lão ngăn cản thì An Kỳ Nhi thì lại bị dùng ra chủ lệnh đưa anh cách lạp mỗ vào. Các trưởng lão của trái tim hỏa diệm bọn ta không tiện nhúng tay vào nội vụ. Chỉ có thể mặc kệ cô ta. Thôi, An Kỳ Nhi là như vậy. Ha ha, dù sao thì chúng cũng đã kết thân, chỉ cần cảnh cáo anh cách là mỗ, không cho hắn để lộ phương pháp niết bàn là được rồi. Gia chủ, còn một chuyện nhất định phải bẩm báo với ngài. Lao già nói, ma sủng A mạt kỳ của Phất Lạp địch nặng có thể tự do đi xuyên không gian là vì hắn đã sử dụng chủ thần cấp tụ linh Niết bàn ở trên Lạ Cương Thạch, hấp thụ được sáng thế thần lực của Lạ Cương Thạch. Chủ thân cấp tụ linh Nhiết Bàn. Bác Đức đứng bật dậy, có khả năng tin tình báo sai không? Tin tình báo không thể sai được. Lao già nói, hơn nữa bọn ta cũng đã điều tra rõ, A Mạt kỳ vốn không biết tụ linh Niết Bàn, niết Bàn của hắn là kẻ khác gáp đặt vào linh hồn hắn. Hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu rồi, ngừng một chút, Lao già nói ngày càng nhỏ, vì thế bọn ta nghi ngờ, trong gia tộc, ngoài tên xa khắc còn có người khác lưu lạc ở nhân gian. Phừng. Bác Đức biến thành một đám lửa, vụt lao đi, theo ta đi gặp tên A mạt kỳ đó. chương 468, một nửa đuôi cá. Trong huyết luyện ngục rộng lớn, cây hỏa diệm chỉ là một cái cây nhỏ không đáng chú ý. Đối lập với cây hỏa diệm, những thần tộc hình thành từ con người như sở thiên quả thực không khác mấy so với sâu kiến trên cây. Sở thiên vẫn đang ở trước cây hỏa diệm nói hiệu nói vượn với gia tộc bị bồng. Còn người nhà gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đang suy nghĩ về an toàn của gia tộc, dựng doanh địa ở mặt bắc cây hỏa diệm, bốn bể có người của gia tộc Phượng Hoàng bảo vệ. Một đám lửa bay qua, không một tiếng ổn, theo sau là một vài đám lửa nhỏ hơn, nhưng vẫn không có một âm thanh nào. Trên trời có vài thượng vị thần Phượng Hoàng nhìn thấy đám lửa, đang định túi mình hành lễ thì bên thai vang lên tiếng cảnh cáo không được lên tiếng. Các hậu rệ khác không có thượng vị thần lực, đến từ cách phát hiện ra ngọn lửa đó cũng không có. Thật ra mấy vị thượng vị thần đó có thể phát hiện ra tông tích của bác Đức là do may mắn, nếu không phải Phượng Hoàng thần chưa trị khỏi vết thương, không dám sử dụng thần lực thì trong tam giới có mấy người có thể phát hiện được hắn. Trong doanh địa của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, chiến thần đi đàm phán với Sở Thiên, anh Cách Lạp mộ vẫn đang miết bàn, sau khi miết bàn A Mạt Kỳ chỉ còn nhất trùng thần lực, lại đưa chúng thần đi xuyên qua không gian, lúc này đang nhắm mắt điều dưỡng. Vì thế hiện tại trong doanh địa, Kẻ có thần lực mạnh nhất, tam trùng dưới, là thực thần bà sử đế phần. A ha, ăn cơm thôi. Thực thần chạy ra khỏi lều, đứng trước một cái bàn ăn khổng lồ, tay cầm sẻn gõ liên hồi, ra hết đây cho ta, ăn cơm. Mỗi người một con lợn quay giòn, ai dám không ăn hết, lão tử phục vụ lĩnh vực. Khác với cảnh người gia tộc Phượng Hoàng Hít lấy hít để, người gia tộc Phất Lạp Địch Nặc thì chán nạn, miễn cưỡng đi ra. Lại cả con lợn. Lão già này thật sự là nuôi chúng ta như lợn. Mọi người đều có thần lực, ăn ít một bữa cũng chẳng sao. Như lão sử đế phần này đã tuyên bố rồi, ai không ăn hết thức ăn chính là khinh miệt tay nghề của mình, vậy thì cứ đợi được hầu hạ bằng lĩnh vực đi. Lĩnh vực của thực thần, cũng chính là một trận đói khát phất lạp định nặng. Chân thần tại thượng. Chân thần đã nói rồi, ăn cơm chính là để chiến đấu tốt hơn. Vì chân thần, chúng ta ăn ba. Biểu hiện của 12 thánh đấu sĩ là khiến sử đế phần hài lòng nhất. A Mạc Kỳ hề phải nhận lấy phần ăn của mình, thực thần vô vai hắn cười, bệnh nhân phải ăn nhiều một chút, ông chủ nói vậy đấy, thêm cho ngươi hai suất. rầm hai cái mâm lớn với hai con heo quay được đặt xuống trước mặt A Mạc Kỳ. Thực thần uy hiếp, hừ, tiểu tử thối, trước đây lão tử không đánh lại được ngươi. Bây giờ, ngươi ăn hết cho ta, nếu không. Hề hề, ta nhét vào một ngươi. Sớm biết thế này thì thà hy sinh trên chiến trường cho xong. A Mạc Kỳ lầm bầm. Chỉ có nhất trùng thần lực hắn không dám phản bác thực thần sử đế phần, vì chiêu thức sự đói khát của Phất Lạp Định Nạc, dưới sự chỉ điểm của Sở Thiên, đã được thực thần nghiên cứu ra rất nhiều sự thay đổi biến thái. Trên không chung, Phượng Hoàng Chủ Thần ẩn thân hỏi mấy ông già sau lưng, tên nào là A Mạc Kỳ. Sau khi tìm thấy mục tiêu, bác Đức nhìn chầm chầm vào A Mạc Kỳ đang chiến đấu với mấy con heo Mọi tình hình về hắn các ngươi đã tra rõ chưa? Hồi bẩm ra chủ, chỉ tra được một phần. Hôm đó khi A Mạt Kỳ niết bàn trên lạc ưng thạch, người của gia tộc chúng ta đã đi hết, vì thế quá trình niết bàn của hắn tạm thời không có tin tình báo cụ thể. Có điều nghe nói khi A Mạt Kỳ ở nhân gian, vốn là một con lôi ứng, sau được phất lạp địch nạc thu nhận là ma sủng, liên tiếp được phất lạp địch nạc thăng cấp. Trong trận chiến lạc ưng thạch, hắn đã thể hiện ra chiến lực của thượng vị thần. Lối ưng. Bác Đức trầm ngâm hồi lâu, các ngươi kiểm tra linh hồn của hắn chưa? Đã kiểm tra qua, nhưng không tìm được gì hết. Một lao giả đứng ra nói, theo An Kỳ Nhi thì lộ Tây Pháp thiếu ra từng kiểm tra linh hồn của A Mạc Kỳ. Lúc đó linh hồn của hắn rất cổ quái. Sau đó A Mạc Kỳ dùng tụ linh Niết Bàn Lao giả cuối đầu liếc nhìn bác Đức, nghĩ bụng, công hiệu của tụ linh Niết Bản có lẽ ngài biết rõ. Ai, ta hồ đồ rồi. Thần dùng tụ linh miết bản thì linh hồn cũng sẽ được cứng hóa. Bọn họ không tra không ra cũng là bình thường. Phượng Hoàng thần lại chấm âm việc kiểm tra linh hồn của A Mạng Kỳ đành phải để sau vậy. Cao thủ linh hồn thông thường không tra được hắn, mà linh hồn chủ thần ta đây lại bị thương. kia là ai? Bác Đức đột nhiên chỉ về phía lều. Cái Phượng Hoàng thần hỏi đương nhiên không phải cái lều, mà là người ở bên trong Mỹ nhân ngư bảo uy nhĩ. Mấy ông già đằng sau bối rối Gia chủ, bọn ta không có khả năng nhìn xuyên qua vật khác. Nói rồi thì nghĩ bụng, thương thế của gia chủ quả thực rất nghiêm trọng, hôm nay lại quên cả chuyện thường ngày của gia tộc. Trong lễ ở, Mỹ Nhân Ngư vừa nhận được một phần ăn từ người hầu. Khe nếm một miếng, bất giấc lời, rất giống với tay nghề của Phất Lạp Định Nạc, có lẽ là do thực thần làm. Tuy Mỹ Nhân Ngư là tù binh, nhưng đãi ngộ rất tốt. An mặc đều cùng mức với sắt lâm na. Hạn chế duy nhất là không được rời khỏi lều. trừ An Kỳ Nhi đã đeo một nửa cái gia huy của gia tộc Phất Lạp Định Nạc, thì không ai được gặp nàng. Mà An Kỳ Nhi thì sớm đã bị sở thiên mua chỗ rồi. Vì thế không một ai biết được bên tròn doanh địa có đến hao sắt lâm na tồn tại. Thân phận của Mỹ Nhân Ngư vốn được bảo mật kỹ càng, nhưng không may Phượng Hoàng Chủ Thần bỗng nhiên xuất quan, hơn nữa cũng không lo đến thương thế, đích thân đến kiểm tra A Mạc Kỳ, kết quả là bị hắn nhìn thấy rồi. Để ta xem nào. Phượng Hoàng thần nhắm mắt lại, rồi lại mở trừng mắt ra. Đôi mắt bị che lấp bởi ngọn lửa lập tức biến thành một màu trắng gần như trong suốt. Một chùm sáng bắn ra từ mắt bác Đức, xuyên qua chiếc mũ tạo ra một màn ảnh. Trên đó là mỹ nhân ngư đang ăn cơm. Mắt của Phượng Hoàng thần là mật kỹ có danh tiếng lấy lửng, tiếng xấu cũng nổi không kém trong thần tộc. Chứ việc dùng để giết địch nó còn có nhiều chức năng kỳ dị. Ví dụ như nhìn xuyên tường. Cũng may thần phẩm của Bác Đức trước nay luôn được người đời ca ngợi, không ai tin hắn sẽ đi làm trò lén lút, nếu không ở thời đại thượng cổ. Các vị nữ chúng thần vì để không bị nhìn trộm, đã vây đánh phượng hoàng thần đến chết lâu rồi. Là phu nhân của Phất Lạp Địch Nặng, sắt Lâm Na. Một lao giả nhận ra, thấy lạ, Sát Lâm Na phu nhân đang đàm phán với bì bồng cơ mà, sao lại ở đây? 4. Lúc ấy, Sở Thiên và Sát Lâm Na cũng đang tiếp sóng cùng lôi kéo bì bồng. Tay trong tay thân mật quay về. con An Kỳ Nhi đã được tin tức mình được gả cho gia tộc Phất Lạp định nặc, mặt đỏ hứng đi đằng sau, chuẩn bị gặp người bên nhà chồng. Đám chủ thần này, đánh nhau thì chấp cả vạn kẻ như ta. Nhưng làm ăn thì một mình ta có thể lừa được mười vạn tên bọn chúng. Sở thiên huyên hoang không ngượng mồm với sắt lâm na. Ông chủ, đợi đã. Chiến thần đông tiến lên phía trước chặn sở thiên lại, chỉ cây kích về một góc trời. Quắc, kẻ nào. Cút ra đây. Linh cảm của chiến thần vẫn rất mạnh. Bác Đức hiện ra trong không trùng, từ từ hạ xuống đất, mấy lao già còn lại cũng xuất hiện. Ừ, gia chủ sao lại ra đây? An Kỳ Nhi vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào mấy lao già đằng sau Bác Đức, tu tư ra ra, sao các ngài lại cũng ở đây. An Kỳ Nhi, ngươi về cây hỏa diệm chuẩn bị của hồi môn trước đi. Một câu của Bác Đức là đuổi được An Kỳ Nhi đang đỏ dần mặt rời đi. Phượng hoàng thần nghiêng đầu nhìn cái lều có mỹ nhân ngư, phất lạp địch nạc bệ hạ, phu nhân sắt lâm na của ngài ở đây, bên trong lều kia là ai vậy? Sở thiên giật mình. Chiến thần quát, bác đức, ngươi dám nhìn xuyên qua doanh địa của ông chủ, muốn chết hả? Chiến thần dơ ngang cây kích trước ngực, sẵn sàng sung vào. Khảm phổ, đợi đã. Sở thiên kéo chiến thần lại, phượng hoàng thần bác đức miệng hạ, ngài đang nói gì ta không hiểu. Bác Đức chưa nói gì khảm phổ đã giải thích, ông chủ, bác Đức có thể nhìn xuyên tường. Nữ thần tại thượng, sở thiên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, ổn định lại tinh thần, hắn nghĩ thân thể và linh hồn của bác Đức đầu chưa hồi phục như cũ, chưa chắc đã nhìn thấy linh hồn của Mỹ Nhân Ngư bị A Tư nạc hóa trang, mà đến giờ hắn vẫn chưa trở mặt, có lẽ chỉ là nhìn xuyên qua lều, chứ chưa nhìn đến bên trong quần áo Mỹ Nhân Ngư. Nếu không hắn sớm đã phát hiện ra phần cá của bà Huy Nhi ở phía thân dưới. Nghĩ đến đây sở thiên nói, ồ, điều này à? Lô Tây Nạc, đưa tỷ tỷ của phu nhân sắt Lâm Na ra đây. Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng được mời tới. Nhìn thấy bác Đức, bà Huy Nhi cũng giật mình lo lắng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. Sở thiên nhìn sắt Lâm Na cười, ra một tám hiệu mà chỉ hai vợ chồng mới hiểu lá bà, khi về ta sẽ quỷ trên trông nhận tội với nàng. Sở thiên ôm lấy Mỹ Nhân Ngư, nhìn bác Đức cười, đây cũng là phu nhân của ta. Cơn ghen vừa nổi lên nhưng nghĩ một hồi, sát lâm na lại ép nó xuống. Cô hiểu ý của sở thiên, Phượng Hoàng thần có thể nhìn xuyên tường nhưng hắn là chủ thần có tiếng tốt đẹp. Sở thiên nói Mỹ Nhân Ngư là phu nhân của mình, bác Đức dù có nghi ngờ cũng không thể nào đi nhìn xuyên qua vợ của người ta. Sở thiên cười, nói tiếp, đây là tỷ tỷ song sinh của sát lâm na. Bệ hạ thật có phúc Bác Đức quan sát hai sát lâm na không một chút khác biệt, không ngờ linh hồn của họ cũng giống hệt nhau. Sở thiên tiêu thầm, sớm biết có ngày này thì đã không đắc tội với mỹ nhân ngư, đóng băng cô ta lại cho vào nhẫn không gian là xong Một lao giả sau lương phượng hoàng thần nói, cũng thật lạ, dù là song sinh thì linh hồn cũng không thể nào giống hệt nhau được. Bậy hạ, hai vị phu nhân của ngài lạ thật đấy. Lúc ấy... Những thành viên khác của gia tộc Phất Lạp Địch nặc nhận thấy không khí có gì khác lạ, liền túm tụm lại. Lao giả ấy vừa dứt lời thì nhớ đến tin tình báo mình có, vội nói, gia chủ, địa ngục có tin, thất hải thú và địa ngục tam thần thú đang tìm kiếm bảo huy nhĩ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bác Đức nghe vậy, ánh sáng đỏ phát ra từ mắt hắn lập tức chuyển sang màu trắng, bậy hạ, đạt tội. Vừa nói, hai mắt hắn gắn chặt lấy phần thân dưới của Mỹ nhân ngư. Đúng lúc này, điều xuất hiện trong đầu sở thiên lại là, cũng may lão tử giữ lại một nửa đuôi cá, nếu không thì cô ta mất hết rồi. Một nửa cái đuôi cá này nhìn rất quen. Bác Đức cười cổ quái, hà hà thú vị thật. Chương 469, Tình Nhân của A Mạ Kỳ Trong huyết luyện ngục rộng lớn, cây hỏa diệm chỉ là một cái cây nhỏ không đáng chú ý, đối lập với cây hỏa diệm.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 Có điều nghe nói khi A Mạc Kỳ ở nhân gian, vốn là một con lôi ứng, sau được phất lạp địch nặc thu nhận là ma sủng, liên tiếp được phất lạp địch nặc thăng cấp. Trong trận chiến lạc cương thạch, hắn đã thể hiện ra chiến lực của thượng vị thần. Lôi ưng. Bác Đức trầm ngâm hồi lâu, các ngươi kiểm tra linh hồn của hắn chưa? Đã kiểm tra qua, nhưng không tìm được gì hết. Một lao giả đứng ra nói, theo An Kỳ Nhi thì lộ Tây Pháp thiếu ra từng kiểm tra linh hồn của A Mạc Kỳ. Lúc đó linh hồn của hắn rất cổ quái. Sau đó A Mạc Kỳ dùng tụ linh Niết bàn. Lao giả cuối đầu liếc nhìn bắt đức, nghĩ bụng, công hiệu của tụ linh Niết bàn có lẽ ngài biết rõ. Ai, ta hồ đồ rồi, thần dùng tụ linh miết bàn thì linh hồn cũng sẽ được cường hóa. Bọn họ không tra không ra cũng là bình thường. Phương Hoàng thân lại chấm ngâm, việc kiểm tra linh hồn của A Mạc Kỳ đành phải để sau vậy. Cao thủ linh hồn thông thường không tra được hắn.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 Mỹ nhân ngư đang định lên tiếng thì sở thiên ôm lấy vai giữ chặt trong lòng, hán cười, đây là tứ phu nhân ta mới lấy, bác đức miện hạ đường đường là phượng hoàng chủ thần, lại đi nhìn trộm thê tử người khác, ha ha, ngài cho một lời giải thích đi. Khảm phổ. Vâng, ông chủ. Khảm phổ dơ chiến thần kích lên chia về phượng hoàng thần, lỗ tây nạp ở phía xa ẩn thân kim cương nhất thần lực đại pháo lên, còn 12 thánh đấu sĩ thì đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Khốn kiếp ngươi dám nhìn trộm bà chủ. A Mạc Kỳ lầm lũi tiến lại. Thực thần, đưa A Mạc Kỳ về nghỉ ngơi. Sở thiên vội bảo sử đế phần đưa lôi ương về, vì hắn giờ chỉ có nhất trùng thần lực, trở thành người yếu nhất trong gia tộc. Bác Đức rút thanh đoảng kiếm ra cắm phẩm xuống đất, cười, phất lạp địch nặc bệ hạ, cô ta là phu nhân ngài thật sao? Nếu là thật thì ta lập tức cưới mình xin lỗi. Sở thiên mở cờ trong bụng, cười thầm. Có thể khiến Phượng Hoàng thần túi mình xin lỗi, lần này lãi rồi. Đương nhiên đây là phu nhân của ta rồi. Sở thiên đập tan thân phận của Bảo Huy Nhĩ. Bác Đức chỉ Mỹ Nhân Ngư, cười, vị phu nhân đây, phu nhân có thừa nhận không? Mỹ Nhân Ngư cảm thấy hông bị sở thiên nhéo một cái, muốn nổi giận nhưng không có cách nào. Sở thiên chắc chắn Bảo Huy Nhĩ là phu nhân của hắn, lại còn ôm ôm ấp ấp, nhìn thì giống như lợi dụng nhưng sự mạo hiểm phải đối mặt vô cùng lớn. Một khi bác Đức trở mặt thì hai vợ chồng chắc chắn cùng gặp xui xẻo. Chân chừ một lúc, mỹ nhân ngừ gật đầu. Phượng Hoàng thần bật cười lớn, hai vai rung bần bật, lắc đầu thở dài, đáng. Nói rồi, bác Đức túi mình, vừa cười vừa xin lỗi, Long Hoàng bệ hạ, ta xin tạ lỗi vì lúc nay đã nhìn trộm phu nhân của ngài. Gia chủ, mấy lao giả phía sau muốn đỡ bác Đức dậy nhưng bị cự tuyệt, Phượng Hoàng thần quay ra sau cười, đáng lắm. Có thể nhìn thấy hải vương biển cấm như vậy, ta chỉ xin lỗi thì có là gì? Đây thật sự là bảo huy nhĩ. Sau sự kinh ngạc, ánh mắt mấy lao già lập tức trở nên quái lạ cùng nhìn chầm chầm vào bảo huy nhĩ. Tin sốt dẻo đây. Tin nóng nhất tam giới đây. Đường đường hải vương biển cấm bị người ta ôm, không những không phản kháng mà còn rất é ấp. Cái tay trên hông Mỹ nhân ngư còn đang xoa tới xoa lui ổ, hoặc có thể nói là nhéo. Thôi. Dù gọi là gì thì tam giới đệ nhất cường giả, thú thần đại thống lĩnh đang bị lợi dụng trong lòng một người đàn ông. Thú vị, ha ha, thú vị thật. Các minh đệ, đây là chuyện thú vị nhất mà một vạn năm nay ta được thấy. Các vị trưởng lão, có mang theo ảnh mà phát không? dáng vẻ bà Huy Nhĩ Bệ Hạ vừa rồi thừa nhận gà cho người khác đã ghi lại chưa? Lúc này bác Đức giống như một bà tám đầu đường xóa chợ chuyên môn hóng hớt chuyện người khác. Bộ dáng hắn lúc này thật khiến người ta cảm thấy quá dị. E hèm Mấy trưởng lão ho hắng, đợi bác Đức tự nhận thấy biểu hiện của mình chẳng có chút phong độ gì. gia chủ, nói chuyện chính đi. Bác Đức cũng đã nhận ra mình thất thố, ho hắng vài tiếng rồi nhìn chầm chầm Mỹ nhân ngư. Sắc khí vừa lan tỏa ra một chút thì hắn lại bật cười. Bà Huy nhị bậy hạ, à không, phất lạp địch nạc phu nhân. Phu nhân và phất lạp địch nạc bệnh hạ thành thân từ bao giờ vậy? Đã có con chưa? Con lớn thế nào rồi? Hỏi chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta là chính sự mà các trưởng lao vừa nói sao? Dù sao thì bác Đức cũng đã hỏi như vậy rồi. Sở thiên chỉ cảm thấy tên bác Đức này bỗng cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, nhìn hắn chẳng khác gì mấy bà nhiều chuyện ở trái đất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cái này không liên quan đến ngươi. Mỹ nhân ngư nói lạnh lùng, dùng sức đẩy sở thiên ra, hai vợ chồng tách nhau ra rồi. Ồ, sao hai người không ôm nhau nữa? Bác Đức trêu trọc, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đùa cận, bà Huy Nhĩ, phất lạp địch nặc, mọi người đều là người thông minh, không cần nói những lời thừa thai nữa. Ta và bà Huy Nhĩ không có thù hận gì sâu sắc, năm đó quan hệ của Vưu Nhân và ta cũng không tồi. Bác Đức tuy không đùa nữa nhưng trong lời nói vẫn mang chút chế dê ức. Hán bông chỉ cây hỏa diệm nói, hiện giờ liên quân của gia tộc Bỉ Bồng và gia tộc Ma Căn đang ở phía sau. Nếu hai gia tộc chúng ta trở mặt đánh lẫn nhau thì e là bỉ đồng sẽ lập tức khởi bình qua đây. Như vậy hai gia tộc chúng ta cũng không có lợi. Vì thế vì tương lai của gia tộc Phượng Hoàng, ta không thể không lựa chọn hợp tác với phất lạp địch nạc bệ hạ ngài. Sở thiên cười, miệng hạ nói phải. Trước mắt, hai nhà chúng ta chỉ có liên thủ lại mới có thể đảm bảo an toàn. Dọc Phượng Hoàng thần đống trở nên nghiêm khắc, gia tộc Long Hoàng là đối tượng hợp tác của ta. Ta sẽ không trở mặt với các ngài, nhưng bảo huy nhĩ thì sao? Ta không truy cứu việc bệ hạ che giấu cho cô ta, nhưng bệ hạ cũng phải nói rõ với ta. Ý miệng hạ là gì? Sở thiên không hiểu. Ý của ta rất đơn giản. Bác Đức nói, ta sẽ không tấn công người của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, nhưng bảo huy nhĩ không phải người của gia tộc ngài, không liên quan gì đến ngài phải không? ha ha nếu bệ hạ muốn ta không gây rắc rối cho bảo huy nhĩ? thì hay chứng minh cô ta là người nhà ngài. Ý của bác Đức thật sự rất đơn giản, sở thiên chỉ cần chứng minh Mỹ Nhân Ngư là lao bà của mình là Phượng Hoàng Thần sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không chứng minh được thì khai chiến. Đây quả thật là điều mà một thủ lĩnh kiêm chính trị ra xuất sắc có thể quyết định sao. Thế cũng quá bất cần đời rồi. Lựa chọn tốt nhất hiện nay, có lẽ là để sở thiên bỏ ra một chút lợi ích để bảo vệ Mỹ Nhân Ngư chứ không phải lấy sự uy hiếp khai chiến ra để điều tra Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư rốt cuộc có phải vợ chồng không. Sở Thiên có chút nghi ngờ về trình độ chính trị của bác Đức. Miện hạ muốn ta chứng minh thế nào? Cũng rất đơn giản. Bác Đức ngẩn đầu lên nhìn trời, ngài hôn cô ta một cái. Tất cả kinh ngạc tổ độ. Sát lâm na ở đằng sau nghiến răng cố kìm cơn ghen, nhìn Sở Thiên với ý, chẳng tự quyết định, thiết mặc kệ. Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt. Không biết sở thiên sẽ chọn thế nào? Nữ thần tại thượng. Sở thiên đúng mai, rất vô lại cộng vô sỉ chuyển nỗi khó xử sang cho Mỹ nhân ngư, nàng quyết định đi. Đống chốc, ba người rơi vào trạng thái ngưng trệ. Ha ha ha. Được rồi, không đùa nữa. Phương Hoàng thần đống bật cười, ta đâu có ngốc. Các ngươi có chiến thần ở đây, đánh thật thì chưa chắc đã biết hai tháng ai bại Giờ chúng ta nhất thiết phải liên thủ đối phó gia tộc bị bồng. Chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra. Bà Huy Nghĩ, trận lạc cương thạch ta thua nhưng không phục Có cơ hội sẽ đánh lại. Mỹ Nhân Ngư vừa thoát khỏi bối rối nghe vậy thì đáp, được, chúng ta cược, ai thắng sẽ là đại thống lĩnh của thú thần tổ. Phương Hoàng thần đột nhiên nhìn cái bà năn ở phía xa, cười, lâu lắm rồi không thử tay nghề của thực thần. Long Hoàng bệ hạ, ngài không mời ta ăn một bữa cơm sao. 4. Khúc dạo đầu của một trận đại chiến nồng nặc mùi thuốc súng đông chốc lại biến thành bữa cơm họp mặt gia đình. Bà Huy Nhĩ, bác Đức ai ngồi chỗ người nấy, hai vợ chồng Sở Thiên, còn cả A Mạt Kỳ ngồi cùng nhau, thực thần lại đi làm vài món ngon. Trên bàn ăn, bác Đức vẫn không bỏ mũ ra, cơm rượu cũng là được đưa qua khe hở trên mũ. Sở Thiên cảm thấy rất quái lạ, càng khẳng định sự suy đoán rằng bác Đức bị hủy dung mạo Mấy lần Sở Thiên muốn hỏi... Nhưng Phượng Hoàng thần đều lấp liếm nói cho qua, gần như không có hứng thú gì với sở thiên, mà chỉ chăm chăm quan sát A Mạc Kỳ, khiến lôi ưng ngồi ăn mà không yên. A Mạc Kỳ miện hạ, sao ngài lại có da màu vàng? Bác Đức ngạc nhiên hỏi. Đấy là do ông chủ cho. Ta đã từng chết. Khi ấy ông chủ dùng máu thịt của chính mình tạo lại cơ thể cho ta. Phượng Hoàng thần xứng người, bất giác nhìn sở thiên với ánh mắt khác, ra thì thôi. Nhưng dung mạo ngày sao cũng giống phất Lạp địch nặng Bệ hạ vậy. Sau khi a mạt kỳ niết bàn, không những thực lực thay đổi mà dung mạo cũng khác đi vài phần. Dung lời của Sở Thiên nói thì là có thế niết bàn là một loại mật pháp tái tạo tế bào, tái kết cấu lại cơ thể. Cơ thể thì đương nhiên phải có bản đồ, cái bản đồ này là gì? Đương nhiên là ghen rồi. Ghen của a mạt kỳ từ đâu mà có? Đương nhiên là của Sở Thiên. Vì thế, sau khi niết bàn, A Mạt Kỳ lại có vài phần giống với Sở Thiên cũng không có gì lạ. Tuy có nhiều khác biệt về khí chất nhưng giờ Sở Thiên và A Mạt Kỳ ngồi cùng nhau, nói họ là huynh đệ ruột cũng có người tin. A Mạt Kỳ đáp, ta cũng không biết tại sao sau khi Niết Bàn ta lại thành như vậy. Ồ, bác Đức Cục Gạc, vậy phương pháp Niết Bàn của ngài là do ai truyền thụ vậy? Không biết. A Mạt Kỳ cũng đang thắc mắc, Niết Bàn của hắn là bị người khác ép cho linh hồn. Hán cơ bản là chưa bao giờ nghe thấy. Nghe nói trước đây ngài là lôi hưng vậy linh hồn của ngài cũng là lôi hưng sao? A Mạt Kỳ bị làm phiền thấy khó chịu, nổi giận, miệng hạ là linh hồn chủ thần, không biết tự nhìn sao. Bác Đức nói thẳng thán, ta đã bị thương, linh hồn ngài đã qua tụ linh miết bàn nên trở nên rất mạnh mẽ, ta nhìn không được. A Mạt Kỳ nốc một chén rượu, chán nản nói, đúng thế, linh hồn ta cũng là lôi hưng Ồ! Bác Đức cục gạc, rồi lại hỏi, thế nhà ngài ở đâu? Không phải bố lôi Trạch ta muốn nói đến nơi trước khi ngài trở thành ma sủng của phất lạp địch nạc bệ hạ. A Mạc Kỳ trấn mắt, đứng bật dậy, ông chủ, ta ngứa tay rồi, muốn đi thỉnh giáo vũ kỹ của chiến thần. Ý của A Mạc Kỳ rất rõ ràng, ý là, ông chủ, ta không chịu nổi tên phượng hoàng thần lắm mồm này nữa, ông chủ mau cho ta rời khỏi đây. Giờ ngài chỉ có nhất trùng thân lực. Sao có thể là đối thủ của chiến thần? Giờ bào huy nhĩ bệ hạ và ta đều là cao thủ võ kỹ, có gì thắc mắc cứ hỏi bọn ta. Bác Đức cười. Phượng Hoàng thần nói đông chỉ tây, mai không nói chuyện chính, mấy trưởng lão phía sau không nhịn được đứng ra nói. Long Hoàng bệ hạ, ý của gia chủ là A Mặt Kỳ Đông xuất hiện bí pháp của gia tộc ta, bọn ta nghi ngờ vẫn còn người trong tộc còn lưu lạc bên ngoài, vì thế muốn kiểm chứng lại với ngài. Ở đây ai là gia chủ? Đến lượn các ngươi nói sao? Bác Đức đống quát lên, về cây hỏa diệm hết cho ta. Mấy trưởng lão xứng người, gia chủ nổi giận, họ không dám không nghe theo, đành bay đi. Bác Đức lại chỉ Mỹ Nhân Ngư, bảo huy nhị bệ hạ, thủ linh Niết Bản là cơ mật, bệ hạ có thể tránh đi không? Mỹ Nhân Ngư cũng là người hiểu lý lẽ nên đứng dậy đi ra ngoài. Bác Đức nhanh chóng dùng đủ mọi lý do để điều hết người ngoài đi, bao gồm cả chiến thần bảo vệ sở thiên. a -Maki. Nhà của ngươi có phải là ở trên một cái cây cách giá cổ Lạp Sơn về phía nam 40 dặm? Bác Đức dùng tiếng của Phượng Hoàng để nói. A Ma Kỳ hơi khựng một chút rồi cũng đắp bằng tiếng Phượng Hoàng, "Làm sao ngươi biết? Chuyện này đến Sở Thiên cũng không biết. Năm nay ngươi 217 tuổi, xích ngày 14 tháng 7." A Ma Kỳ sửng người, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Nói thực là hắn cũng không nhớ rõ sinh nhật của chính mình. Chương 471: Thỉnh nhân của A Ma Kỳ Năm 18 tuổi ngươi làm gì? Danh điệu bàn cùng một con hỏa phượng hoàng, bị ả bắt làm tù binh. A mạt kỳ không biết làm thế nào, chỉ thuận miệng thì trả lời. Không trách được hắn thất thần, vì ngữ điệu nói tiếng phượng hoàng của bác Đức rất quen thuộc. Sau đó thì sao? Sau đó cô ta ép ta đi mua y thề phụ. Tiếp đó. Rồi cô ta bảo ta đi mua son. Bác Đức đống đứng bật dậy. cục Bác Đức tháo mũ vứt xuống bàn. Trưởng Lao đi hết rồi, ở đây không có người ngoài, ta cũng không cần đóng giả phụ hoàng nữa. Nói rồi cô ta kéo mạnh cổ áo A Mạc Kỳ, nghiến răng, tiểu tử thối, nói. Mấy năm nay ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta không? A Mạc Kỳ nhìn chân chân vào Phượng Hoàng Thần. Mái tóc ngắn màu đỏ, gương mặt thanh tú, dung mạo kế thừa vẻ đẹp tuấn Mỹ vốn có của gia tộc Phượng Hoàng, không thể so sánh được với Mỹ nhân ngư nhưng cũng có thể coi là tuyệt sắc. Có điều khí chất thì thực sự hơi có lỗi với danh tiếng tốt đẹp của gia tộc Phượng Hoàng. Lúc này cô ta đang giữ rằn tún cổ áo A Mạc Kỳ, trận trừng đôi mắt lẽ ra rất kiểu diễm, nghiến răng nghiến lời nói, đừng có giảng đốc, là ta đây. thành thật khai báo, những năm nay ngươi làm những gì? Ta ta đâu có con ngươi. A Mạc Kỳ trả lời một cách tủi thân. Ngươi còn vợ vịt. Bác Đức giận dữ. Cứ cho là ngươi chưa thấy hình dạng con người của ta nhưng giọng nói cũng không nghe ra sao? Có phải muốn ta lại dùng lửa đốt nông người không hả? Nha đầu đáng chết, là ngươi à? A Ma Kỳ cuối cùng cũng nhận ra. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên kéo sát Lâm Na cười, "Lão bà, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." "Ừm, được thôi." Sát Lâm Na và Sở Thiên tay nắm tay nhau đứng dậy, cũng không nói lời cáo từ với Bác Đức và A Ma Kỳ, đi thẳng ra ngoài. Chỉ tay ra xa, sở thiên nói với ma thú cách lều không xa, lùi ra xa hơn 1.000m không ai được đến gần. Nói rồi sở thiên ngẩng đầu nhìn trời, một nửa bầu trời bị che khuất bởi tán lá của cây hỏa diệu, nửa còn lại cũng là một mảng đỏ rực đầy sắc khí, lao bả, thời tiết hôm nay cũng không tồi nhỉ Đúng thế, giá mà lúc nào cũng được thế này thì tốt. Sát lâm na cũng cười tủm tỉm nhìn bầu trời. Lúc này, trong mắt hai người... Bầu trời có màu đỏ máu này còn rực rỡ hơn cả bầu trời xanh ở nhân gian. Ai? Đông sở thiên thở dài, ôm lấy lao bà nói, vốn gì có được một vài thần tộc mới, lại có huyết luyện ngục làm đồng minh là ta đã thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ, ái lệ ti tỷ tỷ phù hộ. Ta thật sự chưa nghĩ đến việc thôn tính cả gia tộc Phượng Hoàng. Cả gia tộc Phượng Hoàng? Trang mơ à? sát lâm nạc lời, chỉ sợ Trang nuốt không trôi nghẹn mà chết. Nuốt không trôi sao. Cái tay sở thiên đang đặt trên lưng sắt lâm na có chút không an phận. hắn cười hát hát, thân thể phượng hoàng chủ thần nằm trong tay ta. Điều khó giải quyết duy nhất chính là mấy lao già của nhà Hán. Cũng chưa chắc. Sắt lâm na gạt tay sở thiên ra, lắc đầu, cẩn thận bọn họ bảo a mặt kỳ ở rể ở cây hỏa diệm. Đến lúc đó chúng ta chỉ còn nước khóc. Ở rể. Hừng, ta thật sự không nghĩ đến khả năng này. Sở thiên bắt đầu thấy lo. A Mạc Kỳ không như anh cách là mỗ, có thể lừa một tiểu nha đầu về nhà. Tiểu tử này đầu óc chậm chạp, chẳng may bị gia tộc Phượng Hoàng lừa đi thì hỏng. Không được, lát ta phải dạy hắn vài chiêu. Chàng muốn dạy hắn cái gì? Dạy làm thế nào để lợi dụng người khác à? Sắt Lâm Na khẽ nhéo tay Sở Thiên một cái, chàng và Sắt Lâm Na kia rốt cuộc là thế nào? Cô ta bị ôm với ấp như thế mà lại không nổi giận. Ái lệ ti tỉ tỉ tại thượng. Ta khai hết mọi chuyện đã xảy ra rồi mà. Một câu cũng không nói dối. Sở thiên đảm bảo. Chàng ít lấy ái lệ ti ra thề đi, dùng danh nghĩa mặt khắc nhi để thề. Nói mau, chàng có ý gì với cô ta không? Được rồi, ta xin thề với danh nghĩa của con trai chúng ta, ta không có chút hưng thú gì với con cá đó. Nói xong sở thiên nhìn thẳng vào mắt sắt lâm na, không chút nào đúng. Thật sự không có hưng thú. Sát lâm na truy vấn. Thật sự không có. Không biết tại sao sở thiên lại thấy hơi chỗ dạ Không lẽ mình lại để mắt tới Mỹ Nhân Ngư? Nữ thần tại thượng, không thể nào. Sở thiên lập tức ném cái ý nghĩ đấy đi. Không phải chỉ là từng hôn, từng ôm, từng động chạm toàn cơ thể từ bên ngoài quần áo thôi sao? Lao tử trước giờ đều có trách nhiệm với phụ nữ, các bà vợ có thể làm chứng, lòng dạ sở thiên rất thẳng thắn Sát lâm na ấn nhẹ ngón tay lên đầu sở thiên, còn không nghĩ đi. Nếu chàng lấy được cô ta về, cả cái biển cấm đều thuộc về chàng. Nghĩ xem, thí thần thất hải thú, thượng vị thần La Đức Man, còn cả hàng nghìn vạn đại quân hải tộc, không biết chừng còn có được cả hai vị chủ thần bên trong tháo phương tiêm. Lão bà, ý nàng là sao? Sở thiên con người ra sau, cố tình kêu lên kinh ngạc, lẽ nào nàng đang khuyên ta lấy thêm vợ nữa? Có đánh chết ta cũng không đồng ý. Đánh chết cũng không đồng ý, đánh không chết thì đồng ý. Đáng tiếc là huyến thu đại lục không có những chuyện cười tương tự, sát lâm na cũng không nghĩ đến điều này, nếu không thì cô đã có lý do cho sở thiên ra phòng khách ngủ rồi. Lúc ấy, bên trong lều, tiếng Bắc Đức đang thẩm vấn A mạt kỳ biến mất, thay vào đó là những lời thì thầm nhỏ to. Sở thiên và sát lâm na cũng không định đi nghe trộm, hơn nữa, dù có nghe trộm thì cũng chỉ có cách đục thủng lớp thần lực cách gâm mới được. Đi thôi, đi gặp giáo mẫu của mạt khắc nhĩ. Hai kẻ trong kia ôn lại chuyện cũ chắc cần rất nhiều thời gian. Khi Sát Lâm Na và Sở Thiên tìm thấy thì Mỹ Nhân Ngư đang mô tả võ kỹ. Tỷ tỷ, bọn ta đến thăm tỷ đây. Mỹ Nhân Ngư thu chiêu, lạnh lùng nhìn hai vợ chồng Sở Thiên. Tỷ tỷ, ta đến vì có một chuyện muốn hỏi. Sở Thiên đang định nói thì Sát Lâm Na đã cấp lời. Đúng thế, bọn ta muốn hỏi là nếu Phất Lạp Địch Nặc muốn cầu thân với Biển Cấm, tỷ có đồng ý không? Sở thiên cười khổ sở, trên đường đã nói rõ rồi, hai người phải moi được tin tình báo về gia tộc Phượng Hoàng Từ miệng Mỹ Nhân Ngư, nhưng sắt lâm na lại lâm trận trở mặt. Phụ nữ à, ghen tuông đã là bản tính, sắt lâm na hỏi như vậy, e là chỉ là đang thăm dò Mỹ Nhân Ngư có ý với sở thiên không? Không. Mỹ Nhân Ngư trả lời dứt khoát, rồi nhìn sở thiên ngạc nhiên. Cầu thân, không lẽ hắn thích mình rồi? Sở thiên khó lòng giải thích, cười ngượng. Sát Lâm Na đang nói đùa thôi, bọn ta đến để hỏi chuyện khác. Đỏ mặt gì chứ? Biết sở thiên được hơn 2 năm, gần đây lại sáng tối tiếp xúc trong một tháng trời. Đây là lần đầu tiên Mỹ Nhân Ngư phát hiện, ra mặt sở thiên lại có lúc trở nên đỏ. Tại sao hắn đỏ mặt? Nghĩ đến đây, tim Mỹ Nhân Ngư bỗng đập nhanh hơn, đây là cảm giác gì vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ừ, đương đương là Hải Vương Biển Cấm Sao có thể làm tiếp của kẻ khác. Mỹ nhân ngưa cười nhạt. Còn sở thiên thì đang tính toán, bình thường mức độ ghen tung của sắt lâm na đến mức nào nhỉ. Năm đó, khi lấy chu lệ á, vẫn là sắt lâm na đề xuất. Gia tộc Phất Lạp địch nặc không có chuyện nạp tiếp, muốn lấy thì phải lấy vợ chính thất. Sắt lâm na thật ra cũng có chút chua sót. Ban đầu, thừa nhận vị trí chính thất của chu lệ á là mệnh lệnh của lô địch Tam thế, nhưng sau này hai người đồng tình tỉ muội nên cũng không tính toán những cái đó còn tính cách và dáng vẻ của tiểu bạch thì thật sự khiến người khác thích, đến sắt lâm na cũng đang chờ đợi ngày tiểu bạch biến thành người. Như thế thì càng không có sự ghen tung ở đây. Nhưng bảo huy nhĩ thì khác. Nguyệt thân mất tích cô ta trở thành tam giới đệ nhất mỹ nữ, lại là đệ nhất cường giả đại lục, vốn liếng rồi rào. Sắt lâm na với giác quan mẫn cảm đã cảm nhận được quan hệ giữa hai người không phải bình thường, đối mặt với một tình địch tiềm năng. Nếu không có cảm giác ghen tung thì e là chỉ có nữ đồng bào của gia tộc ma căn mới có thể làm được. Không khí có chút bối rối. Sở Thiên khẽ hắng giọng bọn ta chỉ muốn biết chuyện của Phượng Hoàng Chủ Thần, ngươi có tin gì không? Năm đó quan hệ của Phụ Hoàng ta và Phượng Hoàng Thần cũng khá tốt, ta chỉ gặp hắn vài lần Mỹ Nhân Ngư lập tức trả lời câu hỏi của Sở Thiên, để vứt ra khỏi đầu những ý nghĩ thừa thái. Điều Mỹ Nhân Ngư biết được cũng không nhiều. Chỉ là sau khi bác Đức tham gia trận vây đánh ở núi Phán Quyết rơi xuống huyết luyện ngục, sau đó nhân trận đại chiến chúng thần lần thứ hai, một lần nữa vùng dậy, mãi cho đến bây giờ. Không có tin gì có giá trị cả, sở thiên hơi thất vọng quay về. A Mạt Kỳ và bác Đức đã ôn hết chuyện cũ, đang tìm sở thiên khắp nơi. Này, ta nên xưng hô với người thế nào? Sở thiên ngồi xuống hỏi. Cứ gọi ta là bác Đức được rồi. Giờ ta không phải gia chủ tạm thời mà là gia chủ thật sự, có tư cách dùng cái tên này. Bác Đức đã bỏ mũ xuống, ngồi nghiêm trang trên ghế, ngồi bên cạnh là A Mạt Kỳ đang cười ngượng nhìn sở thiên. Phượng Hoàng chủ thần trong trận đại chiến núi phán quyết năm đó là người sao? Trên núi phán quyết là phụ hoàng ta. Bác Đức nói, nếu xa khắc đã ở nhà ngươi thì nói cho ngươi cũng chẳng sao. Xa khác chính là phụ hoàng ta. Nữ thần tại thượng. sở thiên tít mắt lại Hơi nghiêng người về phía trước, kinh ngạc nói, nhưng mà não của xa khác. Năm đó, sau khi Phụ Hoàng rơi từ núi phán quyết xuống huyết luyện ngục thì đã như vậy rồi. Ai bác Đức thở dài, thật ra mấy năm nay ta dùng danh nghĩa của Phụ Hoàng để lo liệu sự vụ trong gia tộc, còn thân phận của ta chỉ có mấy vị trưởng lão biết, ngay an, kỳ nhi cũng không biết. Sở thiên ngục gặp ra ý đã hiểu. Gia tộc gặp đại biến, gia chủ lại biến thành tên ốc. Phượng Hoàng thần trước mặt mượn danh nghĩa phụ hoàng xử lý chuyện trong gia tộc cũng là bất đắc dĩ. Cô ta không thể nói là Phượng Hoàng thần đời trước chết rồi, càng không thể nói biến thành thắng lốc thế là đành phải mạo sương. Thế tại sao năm đó ngươi đến nhân gian? Tại sao lại gặp A Mạc Kỳ? Sát lâm na hỏi. Bác Đức chân trừ, nhìn A Mạc Kỳ nhún vai. A Mạc Kỳ nói thay, ông chủ, đây là bí mật của gia tộc Phượng Hoàng, ông chủ có thể không hỏi không? Ta cũng chỉ biết cô ấy bị thương ở nhân gian, cần mượn khí tức phát ra từ A Cổ Lạp Sơn để Niết bàn, thế nên mới gặp ta. Lao tử thật sự phải dạy A Mạt kỳ vài chiêu rồi. Vẫn chưa thành thân đấy mà đã giúp Lao bà che giấu bí mật rồi. Sở thiên nghĩ bụng. Hán cười, vậy được, ta không hỏi nữa. Có điều xa khác làm thế nào mà đến nhân gian ngươi có thể cho ta biết không? Ngươi biết đấy, dù thế nào thì xa khắc cũng ở nhà ta rất nhiều năm rồi. Bọn ta đã coi hắn là người nhà rồi. Bác Đức suy nghĩ một lúc, Bác Đức bực bội nói, Thân thể của Phụ Hoàng ta bị kẻ khác cướp đi. Có kẻ có thể cướp thân thể của Phụ Hoàng người dưới sự bảo vệ của gia tộc Phượng Hoàng sao. Sở thiên cảm thấy không tin nổi. Đương nhiên là có. Bác Đức đập bàn cái rầm, Phu Hoàng bị một linh hồn cướp đi. Hắn tên là Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lai ân Đặc. chương 472, trở về nhà. Bố Lai ân Đặc. Chính là thiên lưng năm đó đã thương tư đặc ân. Sở thiên chỉ có thể thốt lên như vậy, xa khác thật xui xẻo, lại bị một thần vương cướp mất thân thể. Chính là tên khôn kiếp đó. Bác Đức giận dự nói, từ sau trận chiến trên núi Phán Quyết, thân thể và đầu góc của phụ hoàng ta luôn luôn không tốt. Năm năm trước, mặc phỉ đặc trong địa ngục tam huynh đệ không biết ăn nhầm phải cái gì, lại rút thanh kiếm vĩnh hằng trên lạc cương thạch ra. Sở thiên cười thầm, Mặc phỉ đặc đúng là ăn nhầm phải cái gì đó nên mới mọc ra ba cái đầu, sau đó thì cái đầu thứ hai mặc phỉ đặc điên rút thanh kiếm vinh hàng ra. Khi đó phụ hoàng ta trị thương ở cây hỏa diệm, bố Lai ân đặc nhận cơ hội đó xông vào cướp phụ hoàng ta đi. Bọn ta đuổi đến cửa vào huyết luyện ngục thì mất dấu vết. Bác Đức nổi giận đùng đùng, nhưng cũng chẳng có cách nào, bố Lai ơn đặc bị phong lớn hơn một và năm. Sức mạnh linh hồn tuy bị yếu đi rất nhiều nhưng đối phó với một phượng hoàng chủ thần ngốc nghiết thì cũng không thành vấn đề. Vì thế bác Đức chỉ còn cách dương mắt mà nhìn vĩnh hằng thần vương đi mất. rầm Bác Đức đống đập bàn, hỏi, Long Hoàng, mấy lao đầu tử nhà ta chắc chắn không đồng ý hôn sự của ta và A Mạc Kỳ, ngươi có cách gì không? 3. Ba. Về việc hôn sự gặp trở ngại sở thiên cũng không cảm thấy lạ. Bác Đức không như An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi chẳng qua chỉ là công chúa, gả đi rồi không có ảnh hưởng nhiều đến gia tộc, nhưng lại có thể đổi lấy một đồng minh thông gia lớn mạnh. Con bác Đức hiện giờ là gia chủ, đường đường là phượng hoàng gia chủ nếu thành thân với thần của chủng tộc khác, con cái sau này cũng chính là người thừa kế danh chính nôn thuận của gia tộc phượng hoàng, có thể coi là phượng hoàng thần thuần chủng không. Sở Thiên meo mắt người, sau vài lần tiếp xúc hắn đã phán đoán được tính cách của bác Đức. Một người phụ nữ rất thông minh, Lại quản lý gia tộc lâu như vậy rồi, đã có được rất nhiều kinh nghiệm. Có điều không quen suy nghĩ, vẫn còn tiềm chất của người phụ nữ ngang ngược hông bạo. Nghĩ một lúc sở thiên nói, có hứng thú bỏ nhà ra đi không? Bỏ nhà ra đi. Bác Đức lắc đầu lia lia, không được, cây hỏa diệm còn có mấy vạn người cần ta bảo vệ. Vậy làm chuyện gạo đã thành cơm, sinh đứa con rồi nói. Chủ ý của sở thiên thật là quá quá vô sỉ. Ông chủ... Ta muốn quang minh chính đại lấy cô ấy về. A Mạc Kỳ cũng lắc đầu. Thôi, sau này hay nói. Bác Đức nắm lấy tay A Mạc Kỳ, nói với sở thiên, ta cùng các người đến nhân gian trước. Giờ việc của Mỹ nhân ngư ta biết hết rồi, ngươi không có gì phải kiêng kỵ nữa nhỉ. Lôi kéo Phượng Hoàng thần đến nhân gian. Sở thiên mừng thầm, các trưởng lao gia tộc Phượng Hoàng sẽ không ngăn cản ngươi đến nhân gian chứ. Không đâu. Lần này ta đến nhân gian là để tìm thân thể của phụ hoàng về, mấy lao đầu tử đó sẽ không cản đâu. Nói rồi bác Đức trước mắt, hạ giọng cười, quan hệ của ngươi và phụ hoàng ta thế nào. Rất tốt. Bọn ta không khác gì người một nhà. Bình thường phụ hoàng ta có nghe theo lời ngươi không? Bác Đức vội nói. Sở thiên giật mình, câu này của bác Đức là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta nghi ngờ mình có ý định không chế phượng hoàng thần, rồi thôn tính cây hỏa diệm. Bác Đức nói tiếp, nếu phụ hoàng ta nghe ngươi thì chúng ta cùng diễn một màn kịch, ngươi hãy làm cho phụ hoàng nhất quyết ở lại nhân gian không muốn đi, nói là phụ hoàng không nỡ rời xa bố lôi Trạch Như vậy thì ta có thể dùng danh nghĩa hiếu thuận phụ hoàng để ở lại bên A mặt kỳ rồi. Sở thiên cười khan, thì ra mình hiểu nhầm, cái này ta làm được, nhưng cây hỏa diệm không có ngươi chấn thủ, tình hình huyết luyện ngục không kiểm soát được thì làm sao? Yên tâm, ta hiểu bị bồng. Hắn giữ chữ tín cũng không kém ta, chỉ cần ký hoa ước, hắn sẽ không chủ động tấn công cây hỏa diệm. Còn về những thế lực khác ở huyết luyện ngục, có phượng hoàng thập tam ngự và các trưởng lão, chắc chắn có thể chấn áp được. Vậy thì được, đợi anh cách lạp mô nghiết bàn xong, chúng ta sẽ cùng về nhân gian. Nói rồi sở thiên nguệnh đầu cười với sát lâm na, lao bả, lần này đến huyết luyện ngục chúng ta lời to rồi. 6. Hai ngày sau, anh cách lạp mô niết bàn kết thúc gặp phải mệnh vận như A Ma Kỳ, thực lực hạ xuống yếu nhất, miễn cưỡng mới có thể dùng thần lực. Một ngày nữa qua đi, gia tộc Phất Lạp đích nặc, gia tộc Phượng Hoàng và cả gia tộc Bị Bổng, ba gia tộc cùng ký hòa ước phía dưới cây hòa diệm. Bác Đức và Bị Bồng liên thủ bác huyết luyện thú, thu thập linh hồn chúng thần, rồi đưa linh hồn vào cơ thể huyết luyện thú. Cuối cùng tất cả do sở thiên thăng cấp, do huyết luyện ngục và linh hồn chúng thần rất khó kiếm, vì thế dù hòa ước đã được ký, Nhưng thực tế thực hiện vẫn cần một khoảng thời gian. Hai bên giao hẹn, sau một thời gian A Mạc Kỳ sẽ đến huyết luyện ngục lấy hàng, lúc đó gia tộc bỉ bồng và Phượng Hoàng sẽ nói rõ cách làm thế nào để khống chế thần tộc mới, làm thế nào để vận chuyển. Tóc tóc. Cùng với việc giọt máu ba màu của sở thiên rơi xuống tờ Hoa ước, ba gia tộc Long Phụng bức chính thức có hiệu lực. Đương nhiên hòa ước còn có một bản đính kem bí mật. Chính là bộ phần của gia tộc Ma Căn ở huyết luyện ngục. Sẽ gia nhập dưới hình thức nương tựa gia tộc Bì Bồng, nhưng ba bên nhất thiết không được cho ma căn bản thể ở địa ngục biết. Bì Bồng lao tổ tông, ta sắp về nhân gian bây giờ, có gì muốn ta truyền đạt cho Đức Khố Lạp và Chu Lệ A không? Đưa cái này cho Đức Khố Lạp. Bì Bồng ném cho sở thiên một cái huy chương hình một cái lưỡi cưa màu đen, to bằng bàn tay, hai mặt in hình răng nanh màu đỏ, sau này hắn chính là hậu duệ trực hệ do ta thừa nhận. Đa tạ lao tổ tông. Ta thay mặt lao ra Đức Khố Lạp cảm tạng ải. Sở Thiên ném cái huy chương vào trong nhẫn không gian. Cái thứ này Sở Thiên không quan tâm, e là Đức Khố Lạp cũng không để ý. Mọi người tản ra. Sở Thiên và bác Đức cùng đi về phía cây hỏa diệm. Bác Đức đông dùng tấm bảo vệ vai của mình huyết Sở Thiên. Nói nhỏ, có muốn lợi dụng cái huy chương đó không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Gia huy thì có gì lợi dụng được? Hứa. Ngươi thật sự không biết hay giả hồ đồ. Bác Đức biết mép, khi muốn lừa ta vào gia tộc Phất Lạp địch nặc ngươi đâu có ngốc thế này. Miễn hạ, ta chưa bao giờ lừa miễn hạ. Thôi được rồi, cái trò nhỏ đó mà muốn lừa ta. Khi ta chỉ huy đại quân tham chiến trận đại chiến chúng thần, ngươi còn chưa sinh ra. Nhưng để ngươi đã dùng máu thịt cứu A Mạt Kỳ nên ta không tính toán với ngươi. A Mạt Kỳ có được ông chủ kiêm huynh đệ như ngươi, đấy là may mắn của hắn. Bác Đức đúng vai, nói nhỏ, tặng miễn phí cho người một tin. Cái gia huy đó của bỉ đồng không chỉ đại diện cho hậu Duệ trực hệ mà còn thể hiện quyền thừa kế gia tộc biên bức. Nữ thần ở trên cao, sở thiên mắt sáng trưng Nhưng ngươi cũng đừng mừng quá. Cái đó có đến mười mấy cái, nhiều lắm thì Đức Khố Lạp là người thừa kế thuận vị thứ mười mấy. Nói rồi bác Đức đi chậm lại đi cạnh A Mạt kỳ thì thầm. Nhưng trong mắt mấy trưởng lao gia tộc Phượng Hoàng Thì gia chủ đang bàn bạc chuyện thông đạo. 6. Nay mắt trắng, nhớ là đến cầu thân sớm một chút, nếu không là ta hồng hạnh xuất từng đấy. An Kỳ Nhi nói mà khiến anh cách lạp mộ suýt chút thì ngã, nguỳnh đầu lại nhìn, nha đầu đó đang cởi gian, rõ ràng là tức anh cách lạp mộ tại sao không đưa đi cùng. Thật ra, việc An Kỳ Nhi không đi nhân gian là quyết định của các trưởng lao gia tộc. Bác Đức đi rồi. Lộ Tây Pháp vẫn trong tay Thái Dương Thần, gia tộc Phượng Hoàng nhất thiết phải có một gia chủ tạm thời có thân phận đủ cao quý thì mới được, vì thế An Kỳ Nhi tạm thời chưa xuất giá bị ép ở lại. Nếu ngươi dám hồng hạnh xuất tường thì ta sẽ lấy 100 cô vợ nhỏ ở nhân gian. Anh Cách Lạc Mô nói một câu rồi vội vội vàng vàng chui vào chỗ bóng đen bao trùn phía trước A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ hét lớn, bóng đen thu hẹp lại. Gia tộc Phất Lạp địch nặng còn cả mười mấy người gia tộc Phượng Hoàng đều biến mất. Đoàn người không trực tiếp về nhân gian ngay mà đến địa ngục trước. Bốn trong sáu vị trưởng lao đi cùng đoàn và Phượng Hoàng thập tam ngự ở lại địa ngục. Họ có hai nhiệm vụ, một là giải cứu lộ Tây Pháp, hai là thông báo cho địa ngục tam huynh đệ là bà Huy Nhi đã được tìm thấy, nhưng đã rơi vào tay một thần côn. Các ngươi về đảm phán đi. Ba ngày ở lại địa ngục là để A Mạt Kỳ hồi phục sức mạnh. Sau đó thì đội ngũ đông đảo xuyên qua không gian về bố lôi Trạch A Thú vị thật! Ha ha! Hay quá! Vừa xuất hiện trên không trùng, bác Đức đã vọng về bờ biển, dễu cợt, long hoàng bệ hạ, danh tiếng của ngài ở nhân gian không tốt lắm à. Sở thiên cũng ngó về phía bờ biển, nhưng đang tiếc là không nhìn thấy gì cả, cô lắm cũng chỉ thấy học viện tế tự ở chính giữa. Sở thiên nghĩ bụng, bác Đức không nhưng có thể nhìn xuyên mà còn nhìn xuyên từ xa. Sao vậy? A mặt kỳ hỏi. Có mấy chục tên nhìn quần áo có lẽ là tế tự, đang dơ bảng chửi ngài đó. Hai vai bác đức đang rung lên, nhìn có vẻ như cô ta đang cười tuét tuét. Ta xem nào, đã đảo học thuật lừa đảo phất lạp địch nặc, ngăn chặn phất lạp địch nặc giữ riêng cho mình thuật thượng cổ tế tự. Ha ha, cái này thú vị, tế tự học viện phất lạp địch nặc để tiếng xấu muôn đời. Có thần tốc không? Sở thiên mèo mắt hỏi. Đều là người bình thường. Mạnh nhất là một ma pháp sư cấp 7 Bác Đức cười. Kệ! Sở thiên không quan tâm đến loại tranh chấp của con người này, hắn lại có quá nhiều chuyện của thần tộc phải xử lý. Hạ cánh ở quảng trường phía trước quang minh thần điện, vài võ sĩ tinh nhuệ đang đi tuần thị nhìn thấy sở thiên, lập tức túi mình, ông chủ, bà chủ. Đứng dậy đi, dậy đi. Sở thiên vội phẩy tay, sát lâm na, nàng sắp xếp cho bác Đức miệng hạ đi gặp xa khác, nói rồi. Khởi động thời gian thuận lưu, sở thiên nháy mắt đã biến mất. Hai trưởng lão phía sau bác Đức lập tức cho mày, lòng hoàng thật thất lễ. Sát lâm na vội vã xin lỗi, bác Đức miệng hạ, chu lệ á muội muội của ta đang có thai, phất lạp địch nạc vội đi thăm con. Ồ, thế xa khắc đâu? Giờ xa khắc đang ở trên đảo, ta sai người đi tìm hắn, khoảng 3 ngày sau mới về được. Thật ra xa khắc ở ngay quang minh thần điện. Nhưng bác Đức đã nói trước muốn sở thiên trao đổi với xa khắc trước rồi mới gặp. Nếu không bác Đức không có cớ gì che mắt được hai trưởng lão kia. Hai vị trưởng lão, chúng ta đợi ba ngày vậy. Bác Đức nói nhẹ nhàng, hai trưởng lão cũng đành gật đầu. Sở thiên lúc này đã đến phòng ngủ của chu lệ á, tình cảnh bên trong có vẻ quen quen, bụng chu lệ á nằm trên giường với cái bụng hơi nhô lên. Tiểu bạch và sở viêm đang nằm trên bụng chu lệ á cười hì hì. Còn mặc phì đặc thì đứng bên cạnh giường chấp mắt nhìn, không biết đang nghĩ gì. Con gái, cha về rồi đây. Sở thiên lao tới, hai tay kéo tiểu bạch và sở viêm ra, út mặt lên bụng chu lệ á. Gâu gâu. Tiểu bạch sửa lớn, thỏ ra bất mãn. Mụ mụ xinh đẹp, đừng nổi giận, cha không vui gì cả. Sở viêm an ủi tiểu bạch như một ông cụ non. Nghe động tính bên trong bụng chu lệ á, trêu đùa vài câu, rồi bế tiểu bạch lên, giận rồi à. Hi hi. Sở thiên đột nhiên đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng, nói, ngươi có quan hệ gì với an cắt lệ na. Chương 473, cuộc tranh đấu giữa các tế tử Ư gử. Tiểu bạch bị sở thiên tóm chặt cổ, thân hình co lên thành một cục đông mịn màng, dương đôi mắt đáng thương long lanh nước mắt lên nhìn sở thiên. Không có tác dụng gì đâu. Sở thiên trừng mắt nhìn tiểu bạch, giải thích thành thật cho ta. Tiểu sở viêm giật giật áo sở thiên, nũng hiệu cha à, mama xinh đẹp, nói chuyện, không biết. Ngươi không nói được. Ừ. Sở thiên meo mắt quan sát tiểu bạch, hôm ta đi huyết luyện ngục, ngươi đã nói gì với ta? Gâu. Tiểu bạch chê môi, tỏ ra ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sở thiên, hai mắt mở to như muốn biểu thị, bản tiểu thư đã nói gì sao? Xin lỗi, trong trí nhớ của ta không có. Phất lạp địch nặc, sao chàng lại bắt nạt tiểu bạch rồi? Con gái thế nào vẫn do Tiểu Bạch nói cho thiết đây? Sau khi mang thai, gương mặt Chu Lệ Á trưởng thành hơn nhiều, nhưng nhìn vẫn có chút nét con gái chưa ra ngoài xã hội. ai mọi người lại bị nó lừa rồi, nó biết nói. Hơn nữa đã từng nói chuyện với ta. Sở Thiên giải thích. Gâu. Tiểu Bạch dơ chân phải lên, cố gắng xuề ra băng ón. Bản Tiểu Thư xin thể, chưa bao giờ nói chuyện với ngươi. Hi hi, người ta dùng linh hồn nói đấy chứ. Sở thiên dở khóc dở cười, hắn thật hết cách với tiểu bạch, đánh không được, mắng không xong. Vậy chỉ còn chiêu cuối cùng thôi, thành thật khai ra, nếu không sau này không cho uống rượu nữa. Cha, xấu. Tiểu sở viêm chu môi, không cho ma ma xinh đẹp uống rời ổ, con bỏ nhà ra đi. Sở thiên ngạc nhiên, quan hệ hai người này tốt như vậy từ khi nào vậy? Gâu gâu. Tiểu bạch chỉ vào mõm, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu bạch thật sự không thể nói được nữa, mồm hay linh hồn đều không thể. Sở thiên vẫn chưa tin lắm, không nói được, nhưng chữ vẫn viết được chứ. Viết ra. Tiểu bạch trận mắt thầm nghĩ, đồng ngốc làm ơn đi, bản tiểu thư nếu có thể viết ra được chữ ngươi đọc được thì lần trước còn phải lãng phí sức mạnh linh hồn nói chuyện với ngươi không. Một tờ giấy là xong. Sở thiên vẫn chưa chịu bỏ qua, dứt khoát lấy ra một tờ giấy trải ra dưới chân giường nhúng chân tiểu bạch vào mực. Viết đi, viết xem ngươi và tên biến thái của gia tộc ma căn có quan hệ gì. Hứ, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ bản tiểu thư với an cắt lệ na có bí mật gì không thể cho người khác biết sao. Tiểu bạch giận dữ, dơ chân, trong nháy mắt viết ra một hàng chữ, rồi quay đầu hắng giọng một cái gọi tiểu sở viêm đi. Phất lạp địch nặc, đây là cái gì? Tranh à? Chu lệ á cầm tờ giấy lên nhìn, đưa cho sở thiên với vẻ mặt mơ hồ. Quen quá! Đây là phản ứng đầu tiên của sở thiên khi nhìn thấy những gì tiểu bạch để lại. Nữ thần tại thượng. Nhìn lần thứ hai, sở thiên nhận ra, chữ của tiểu bạch cùng loại với chữ trên quyển sổ ghi chép của nữ thần sinh mệnh, đều rất giống với chữ giáp cốt ở trái đất, nhưng cũng có một số chữ không giống. Đáng tiếc là quyển sổ đó không còn nữa, nó đã bị cây sinh mệnh của chu lệ á hấp thụ một lần. Sau đó biến thành một quyển sách bình thường rồi bị hủy cùng với cái nhẫn không gian đời thứ 3 của Sở Thiên. video này mà Sở Thiên đau xót suốt một thời gian dài, sau đó lệnh cho Tây Cương chế tạo ra cái nhẫn đời thứ 4. Chữ giáp cốt của dị giới, Sở Thiên cũng nhận ra vài chữ, đấy còn cần viết một cách ngay ngắn chỉnh tể. Chứ như cái thứ được vẽ ra với chân Tiểu Bạch thế này thì một chữ hắn cũng không nhận ra. Tuổi của Tiểu Bạch cũng lớn lắm, trước đây dự đoán hơn một vạn chắc quá ít. Giờ trong đầu Sở Thiên chỉ có một cái kết luận này. Cho tờ giấy vào nhẫn không gian một cách cẩn thận, Sở Thiên dự định sau này sẽ nghiên cứu cẩn thận. 4. Khi về đến Quang Minh Thần Điện, Sát Lâm Na đã kéo xa khắc đi dặn dò rồi. Còn Bác Đức và hai trưởng lão Phụng Hoàng Tộc đã kéo A Mạt Kỳ đi, nói là muốn trao đổi nghiên cứu về không gian thần lực. Giải quyết xong mấy chuyện vụ vặt, Sở Thiên chỉ cảm thấy náo mình to ra. Trong tòa đại điện trống trơn, Chỉ còn lại một mình ba bác tác, lấy cái bình đựng Mai Nhị Kim Tư ra đưa cho ba bác tác, sở thiên cười, lần này không dùng đến Mai Nhị Kim Tư, ngươi cứ đưa hắn đến giáo đình để giáo dục đi. Ba bác tác thận trọng nhận lấy cái bình, trên gương mặt âm vũ lại mang thêm một lớp khí chất khủng bố, đây là kết quả sau khi theo học một khóa cùng thần rủi ro. Hiện giờ đại lục thế nào? Lô địch tam thế thống nhất chưa? Sở thiên hỏi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ba bác tắt ngạc nhiên, ông chủ không hổ là tên mù quân sự, ngay người suốt ngày nghiên cứu độc dược còn biết, chiến tranh thống nhất đâu có đơn giản như vậy. Dù là có vũ lực áp đảo, nhưng cả một đống việc như xoa dịu lòng dân, xây dựng lại nền kinh tế, cũng cần phải mất đến vài năm. Hắc hắc, ông chủ mới đi huyết luyện ngục có 2 tháng, lô địch tam thế có nhanh thế nào cũng không thể thống nhất trong một thời gian ngắn như vậy được. Ba bác tắt nói, mười mấy ngày trước. Lộ địch Tam Thế và liên quân 27 nước phía Tây khai chiến. Có tinh linh tộc trợ rút, đế quốc chiếm được chút lợi thế. Giờ liên quân đã lui về đại sa mạc Tư Khoa Đặc, dựa vào địa hình của sa mạc kéo dài thời gian. Hừng, kệ chúng đi, chúng ta không quản mấy chuyện linh tinh. Sở thiên lấy tờ giấy của tiểu bệnh ra, lật đi lật lại nghiên cứu. Ông chủ, còn một chuyện phải nói với ông chủ. Ba bác tát hơi do dự, là lao sư của ông chủ. An Đông Nhi điện hạ. An Đông Nhi lão sư làm sao? Sở Thiên hỏi. Không phải láo đầu tử ở dãy núi Lạc Sơn muốn nghị cách hồi sinh ái lệ ti đây chứ? Vẫn nên kể từ đầu vậy. Ba bác tắt nói, ông chủ còn nhớ tên Sơn đốn học lỏng thuật tế tự của ông chủ không? Ngươi có tin tức của tên khôn đó rồi. Sở Thiên lập tức cất tờ giấy đi, vội vàng nói, hắn lại gây ra chuyện gì rồi? Tông tích của Sơn đốn vẫn chưa tra ra. Nhưng gần đây đại lục có truyền nhau lời đồn ông chủ lấy cấp cho riêng mình thuật thượng cổ tế tự, bí pháp của nữ thần. Những cái đó không cần nói nữa. Sở thiên không cần đoán cũng biết, chắc chắn là lời của đám cuồng tín đồ sơn đốn. Khi về, những kẻ bác Đức nhìn thấy có lẽ là đám cuồng tín đồ bị sơn đốn lôi kéo, tình hình hiện nay thế nào? Có liên quan gì đến lao sư của ta? Tình hình thì không nghiêm trọng, giáo đình có thần dụng tuyên phán tất cả những ai phản đối ông chủ là dị giáo đồ. Những trường hợp cá biệt cũng bị ám điện của ta và dòng binh đoàn của lỗ Tây Nạp giải quyết rồi. Ba bác tát hơi túi đầu không dám nhìn sở thiên, nhưng lúc mới đầu, có quá nhiều tế tự yêu cầu ông chủ chia sẻ thuật thượng cổ tế tự nên bọn ta ra tay hơi nặng, kinh động đến An Đông Ni Điện Hạ. ca ngợi hái lệ ti tỉ tỉ. Sở thiên bố chán, cười khổ, ba bác tát hạ thủ ác đến mức nào hắn quá rõ. Lão độc vật này tùy hứng một lọ độc là có thể quật ngã hàng trăm người. Nếu hắn mà đại khai sát giới, có lẽ lúc đó số tế tự chết không phải thiểu số nữa, mà An Đông Ni lại là lãnh tụ tinh thần của tế tự đại lục, đương nhiên không thể chỉ ngồi đó dương mắt lên nhìn. Ba bác ta nói, còn nữa, còn nữa, nữ thần phù hộ. Người nói tiếp đi. Sở thiên gần như nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó mặt mày, ngoác mồm chửi của An Đông Ni trên giấy lạc sơn. Ông chủ cũng biết ảnh hưởng của danh hiệu của mình đến dũng khí quân đội, đáng thế tự đó tuy bị chấn áp nhưng có một bộ phận lớn bị liên quân phương Tây lợi dụng. Chúng lấy danh nghĩa thuật thượng cổ tế tự đối kháng với tế tự của đế quốc, kết quả là lô địch tam thế vì để ổn định lòng quân, có thể cũng có ý lấy lòng ông chủ, đã lệnh cho quân đội giết tế tự của quân địch với quy mô lớn. Sở thiên không còn gì để nói nữa. Lô địch tam thế để lấy lòng mình mà không tiếp tiền. An Đông Ni Điện Hạ luôn trung thành với đế quốc, không dám hỏi tội lô địch tam thế, nên chỉ có thể tìm ông chủ thôi. Ba bác tát cười khổ. Cuối cùng, cuối cùng vẫn còn một tin tình báo. Tuy không tra ra tung tích của Sơn Đốn nhưng đã phát hiện ra hai người ở quanh dãy lạc nhật. Dung mạc bọn chúng bình thường, nhưng dáng vẻ rất giống Mã Lý Ngang và Sơn Đốn. Không phải ngươi muốn nói là Sơn Đốn đã có quan hệ gì đó với An Đông Ni Lào Sư đấy chứ? Rất có khả năng này. Bác Đức đưa cho Sở Thiên một bức thư, ông chủ xem đi. Đây là thư An Đông Ni viết cho Sở Thiên, luôn từ nghiêm khắc, muốn Sở Thiên dừng việc bức hại các tế tử với sơn đốn là thủ lĩnh, đồng thời đến dây lạc nhật giải thích rõ ràng, thuật thượng cổ tế tự rốt cuộc là có được từ đâu. Sư phụ nghĩ thế nào vậy? Sở Thiên đập mạnh lá thư xuống mặt bàn. Ba bác tắt nói tiếp, có lá thư này của điện hạ An Đông Ni nên ám điện cũng không dám quá đà. Vì thế trên bờ biển bố lôi Trạch mới xuất hiện đám tế tự điên cùng kia. Đi chuẩn bị, ba ngày, không năm ngày sau ta đi lạc nhật. Sở thiên nghĩ một lúc lại nói, bảo mà khắc nhị mấy ngày này đừng chạy lung tung nữa, đến lúc đó ta đưa nó đi gặp tổ sư ra ra, gặp tôn nhi lửa giận của An Đông Ni chắc sẽ bớt được một chút nhỉ 6. Sở thiên hệ phải đi ra khỏi quang minh thần điện. Những phiền phức khác thì dễ giải quyết thôi. Cùng lắm là bảo khảm phổ dùng chiến thần kích đại sát tứ phương là xong. Nhưng hôm nay sở thiên gặp phải Tiểu Bạch và An Đông Nhi, đều là những nhân vật không được đánh, cũng không được mắng. Dạo bước trên bờ biển, vừa nhìn đã thấy A Mạt Kỳ và Bác Đức chàng chàng tiếp tiếp, còn hai trưởng lão của gia tộc Phụng Hoàng, để không làm phiền Bác Đức và A Mạt Kỳ nghiên cứu không gian thần lực nên không biết đã bị đuổi đi đằng nào rồi. I.I.A, Phất Lạp địch nặc bệ hạ cũng có lúc không vui sao. Bác Đức vẫn mặc áo giáp, nhìn không ra vẻ mặt ra sao. Bác Đức miệng hạ làm thế nào mà biết ta không vui? Sở thiên cười. Ha ha, ông chủ quên mất mắt của cô ấy rồi à? A Mạc Kỳ nói, nghe nói tâm trạng khác nhau thì linh hồn cũng có những biểu hiện khác nhau. Bác Đức có thể nhìn thấy linh hồn của ông chủ đương nhiên biết ông chủ không vui rồi. Ồ, hai người chồng tung vợ hứng quá nhỉ? Sở thiên cười, rồi lấy dơ tờ giấy của tiểu bạch ra trước mặt bác Đức. Ngươi biết loại chữ cổ này không? Biết một chút, không nhiều. Từ sau khi tên khốn kiếp bố Lai ân đặt thống nhất thú thần tộc, chữ của thần tộc thay đổi rất nhiều. Bác Đức cầm lấy tờ giấy, đông kêu lên, và Phất Lạp Địch Nạc, Ngài đắc tội với vị thượng cổ thần tộc nào vậy? Chương 474, Kinh Lạc Đổ. Trong mắt của con người, thượng cổ thần tộc là chỉ tất cả những thần tộc trước đại chiến chúng thần lần thứ hai. Còn trong mắt thần tộc, Thượng cổ thần tộc chân chính là chỉ thần tộc trước khi bố Lai ơn đặc một mình phá vỡ lá chắn của sáng thần, thăng cấp thần vương, thống nhất tâm giới. Trước bố Lai ơn đặc, pháp tác của sáng thần nghiêm khắc không thể phá vỡ, nhưng sau bố Lai ơn đặc thì căn cơ quyền uy của sáng thế thần bắt đầu dao động. Vì thế thần tộc lấy đó làm mức phân chia thời đại. Đoạn trên đương nhiên là những điều được bạn đề cáo của chúng ta nhắc đến trong ghi chép của mình rất nhiều năm sau. Hiện tại sở thiên căn bản không biết là thần tộc cũng phân chia thời đại, vì thế hắn nhốn vai không quan tâm, cười, bác Đức miện hạ nếu biết những chữ này thì hãy cho ta biết đi. Ta đắc tội với quá nhiều thượng cổ thần tộc rồi. Ngươi đắc tội với quá nhiều thượng cổ thần tộc. Hứ, à mặc kỳ, ông chủ ngươi nói khoác. Bác Đức chống lạnh cười chế dễ ước, ngươi có hiểu thế nào là thượng cổ thần tộc không? Tính một cách nghiêm khắc, phu hoàng ta. Còn cả phụ hoàng của Mỹ Nhân Ngư Vưu Nhân mới được xem là thượng cổ thần tộc. Ta và Mỹ Nhân Ngư đều không được tính. Sở Thiên xứng người. Bác Đức lại cười, thượng cổ thần tộc là những thần tộc sinh ra trước khi bố Lai ơn đặc thống nhất thú thần tộc. Hiểu chưa hả Long Hoàng bệ hạ? Bác Đức, đừng nói năng như thế với ông chủ. a Mạt Kỳ kéo kéo bác Đức. Điều này khiến Sở Thiên được an ủi phần nào, tiểu tử này có bà xã vẫn không quên huynh đệ. Bác Đức đánh A Mạt kỳ một cái, nói với sở thiên, được rồi, tặng miễn phí thêm cho ngươi một tí nữa, coi như tạ lỗi. Trước thượng cổ thần tộc còn có một chủng tộc gọi là sáng thế thần tộc, họ đều được tạo ra bởi sáng thế thần, không giống như phụ hoàng ta được đề bạt từ ma thú. Sở thiên cục gạc, khi La Đức Mạng kể về lịch sử thần tộc từng nhắc đến điều này. Phần lớn thần tộc đều là người thường hoặc ma thú, nhưng sau này sáng thần lười biếng làm việc, đề bạt họ thành thần tộc. Bác Đức vây vây tờ giấy, loại văn tự này, trong truyền thuyết là được sáng thế thần và sáng thế thần tộc cùng tạo ra, dùng để giáo hóa tâm giới. Tuy nhiên sau đó, khi có đại chiến chúng thần lần thứ nhất, thượng cổ thần tộc và sáng thần tộc đều chết không ít. Thôi, nói vậy quá làm nhằng, ngươi chỉ cần biết một chuyện là được rồi. Bác Đức dơ tờ giấy ra trước mắt sở thiên, hạ rộng, hiện nay loại văn tự này chỉ có rất ít người biết nói. Ta cũng không biết hết nhưng người nắm vững loại văn tự này đều là quý tộc của thần tộc, trời sinh đã được sáng thần bàn phúc. Nữ thần tại thượng. Sở thiên meo mắt gửi, bối cảnh của tiểu bạch cũng không tồi. Đợi sau khi tiểu bạch biến thành người rồi lấy về nhà không phải là phát tài rồi sao? Người còn cười. Có biết trên đó viết gì không? Bác Đức nói nghiêm túc, nhiều chữ ta không biết nhưng có thể cho người biết những chữ ta biết. Ừm. Bác Đức từ từ đọc lên. Phất lạp địch nặng. Khốn kiếp. Nguyện rùa ngươi vào huyết luyện ngục Bác Đức càng đọc càng ngạc nhiên, cuối cùng kêu lên. Phất lạp địch nặng. Ta nghi ngờ đây là thượng cổ thần tộc có sáng thần tổ chú, đã nguyện rùa ngươi với một câu chú độc các nhất. Nhìn câu này xem, xin tha tội với ta đi, nếu không ta nguyện rủa hai ngươi nát bét. Còn cười. Bác Đức cũng lên. Ngươi có biết là nếu sức mạnh linh hồn muốn ảnh hưởng đến thân thể thì đầu tiên phải thông qua thất hiếu trong đó hai là phần quan trọng nhất. Vị thần tộc này chắc chắn đang nguyền rùa linh hồn ngươi. Hắc hắc! Sở thiên cười lấy lại tờ giấy, bất giác sờ lên hai, những gì tiểu bạch nói có lẽ chỉ có một ý, đồ khốn, mau tạ lỗi với bản tiểu thư nếu không ta cắn nát hai ngươi. Sau khi cảm ơn, sở thiên rời đi, để lại bác Đức ở đó lầm bẩm với A Mạc Kỳ, tiểu tử thối, ông chủ ngươi không sao đấy chứ. Đắc tội với thượng cổ thần tộc mà còn cười được. 4. Thời gian trôi đi, ba ngày rất nhanh đã qua. Trong ba ngày này, sở thiên đã bỏ ra không ít điều đức bất bình đẳng, coi như đã dối cho tiểu bạch vui, còn xa khắc thì cuối cùng cũng trở về. Sau khi cùng diễn màn lão tử ngốc và con gái hiếu thảo gặp nhau, bác Đức bày tỏ với hai trưởng lão rằng phụ hoàng sống chết không chịu rời khỏi bố lôi chạch, chúng ta cũng đừng ép ông ấy, chi bằng ta ở lại đây chăm sóc phụ hoàng. Tuy nhiên trong quá trình gặp mặt, Sở Thiên phát hiện có một chuyện rất lạ, hình như quan hệ của Bác Đức và Sa Khắc không tốt lắm, nhìn ra rất giả tạo. Sau đó hỏi A Mạt Kỳ mới biết, năm đó Bác Đức và Phụ Hoàng từng cãi nhau. Lý do rất đơn giản, con gái tính cách mạnh mẽ không đồng ý hôn nhân sắp đặt. Vì thế trước trận đại chiến núi phán quyết, Bác Đức và Phụ Hoàng bằng mặt mà không bằng lòng. Sau đó Phụ Hoàng chủ thần biến thành Sa Khắc, Bác Đức vì gia tộc mới miễn cưỡng làm hàng giả nhãn hiệu. Còn bác Đức có thể thoải mái đồng ý hôn sự của Sa Khắc và Lan Nguyệt Thú, cá nhân sở thiên cho rằng bên trong có sự báo thủ. Đàm phán với biển cấm, kế hoạch cho hôn lễ tập thể, những chuyện này đổ hết lên đầu sắt lâm na, sở thiên bế con ngồi trên bồ đã cải tiến, lên đường đến lạc nhật Thịnh tội. Đi theo có hai lão đầu tử lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp những người khác bao gồm chiến thần, sở thiên không đem theo, vì bố lôi trạch hiện tại là lúc yếu nhất. A mặt kỳ và anh cách lạp mỗi chỉ còn nhất trùng thân lực, chiến thần khảm phủ cần phải ở lại trong nhà. Ngoài ra, tiểu sở viêm sống chết đòi tiểu bạch đi cùng, mức độ thân thiết của hai kẻ này thực sự khiến sở thiên phát ghen. Vậy là bất đắc dĩ phải đem theo tiểu bạch. Bồ được cải tiến có tốc độ rất nhanh, đoạn đường vốn phải đi mất nửa tháng giờ một ngày đã đến nơi. đỉnh núi tiếp phong ẩn hiện phía trước mắt, sở thiên nghe thấy tiếng người hôn loạn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nữ thần tại thượng, những âm thanh sinh động đó trở thành em hưởng chủ đạo ở dãy lạc nhật, ngước mắt nhìn, khắp núi là doanh địa, chất ních toàn thế áo bảo của tế tử Xung quanh đỉnh tiếp phong có không ít hơn một vạn tế tử Ái lệ ti tỉ tỉ tại thượng. Thú vị thật. Sở thiên mêu mắt, tại sao lại có cảnh này, trong đầu hắn đã có vài suy nghĩ. Ba bác tắt và lô địch tam thế bắt giết tế tự trong phạm vi đại lục, đám dị giáo đồ này không trốn đi đâu được. Chỉ có thể đến xin tránh nạn ở Chô An Đông Nhi. Ba bác tắt và lô địch tam thế dù gan có to hơn nữa thì cũng không dám giết người Chô An Đông Nhi. Mọi người nhìn xem. Treo trên người con vân tức kia là gia huy của Phất Lạp địch nặc. Đúng thế, chính là hắn, đạ đảo Phất Lạp địch nặc. Chia sẻ thuật thượng cổ tế tự. Có An Đông Nhi hậu thuẫn, đám tế tự này rất điên cuồng. Hừ, cháu rể, có cần ta ăn hết chúng không? Sắc mặt đức khố lạp không vui, lạp hy đức mặt cũng lạnh băng. Ta muốn đích thân ăn bọn chúng. Sở thiên cũng nộ khí xung thiên, nghi tộc trưởng của một đại gia tộc nhất nhì trong thần tộc lại bị một đám người chửi vào mũi, không giận dữ mới lạ. Sở thiên cắn răng nhịp, bô in, kệ chúng, chúng ta đi gặp lao sư. Bô in đặt cánh, đáp xuống đỉnh tiếp thiên. Căn nhà có rách nát vẫn không có gì thay đổi, nhưng ở bên cạnh lại có thêm hai căn nhà gạch. Hừ! Phất Lạp địch nặng, cuối cùng ngươi cũng đến. Đông Vang một giọng nói, sở thiên túi đầu nhìn, không phải An Đông Nhi, là Sơn Đốn. Tình huống xấu nhất thế là xảy ra rồi, Sơn Đốn và An Đông Nhi đã câu kết với nhau. Ha ha, Long Hoàng bệ hạ, lâu rồi không gặp. Người tiếp theo càng khiến sở thiên nghiến răng chèo chèo, là thần huấn loạn, Mã Lý Ngang. Hơn nữa Mã Lý Ngang cũng không còn cái bóng đen lần trước bị dọa chết nữa. Hắn đã tin chắc rằng Sở Thiên không thể là thần hoàng thật sự. Mã Lý Ngang, một hát cám thần xuất hiện ở mộ của nữ thần sinh mệnh làm cái gì? Sở Thiên nghi hoặc. Sở Thiên nhảy xuống khỏi bộ in, nhìn Mã Lý Ngang lạnh bằng, Lào sư ta đâu? Ta ở đây, vẫn chưa bị ngươi làm cho tức chết. An Đông Ni chống gậy loạn trọng bước ra từ căn nhà lá, gương mặt nhăn meo mang đầy nổ khí. Sở Thiên vũ mông con trai một cái rồi nhắc lên trước mặt. Ra ra! Sở viêm nói ngọng nhịu, gương mặt búng ra sữa cười tuét tuét. Ai ra, Tôn Nhi ngoan lại đây nào. Hỏa khí của An Đông Nhi lập tức bị sở viêm dập tắt một nửa. Đón lấy Tôn Nhi từ tay sở thiên, chơi đùa một hồi thì lạnh lùng quay ra sở thiên. Long Hoàng bệ hạ, có phải ngài là Long Hoàng rồi là không coi lao tê tự ta đây ra gì nữa phải không? Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Học trò nào dám. Sở thiên cười, nhưng toàn nấp sau lưng con trai. Ngươi thì có gì mà không dám làm. Sơn đốn ở bên cạnh nổi giận quát, ngay bí pháp của nữ thần ngươi cũng dám giữ làm của riêng. Ừ! Mã Lý Ngang, chó của ngươi lại cắn người vừa bãi rồi đấy. Sở thiên không thèm tính toán với Sơn đốn, trực tiếp tìm đến Mã Lý Ngang. Ái lệ ti miện hạ tại thượng. Long Hoàng bậy hạ lại hình dung một tín đồ của nữ thần thành chó. Hà hà, An Đông Ni tiên sinh, ngài nhìn thấy chưa? Ta nói không sai chứ? Lời Mã Lý Ngang khiến sở thiên giật thoát, hắn một hắc ám thần sao lại ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Có ma mới biết được Mã Lý Ngang đã nói gì với An Đông Nhi, nộ hỏa của An Đông Nhi lúc này đã không giữ nổi nữa. Phất Lạp địch nặc, ngươi là Long Hoàng, ta không có tư cách yêu cầu ngươi tiếp tục thở phụng nữ thần. Nhưng ngươi có biết là hai tháng nay đại lục đã chết bao nhiêu tế tự không? Khắc khắc, Đức Khố Lạp cười một cách quá dị. Nếu đám khốn nạn đó không tham bí pháp của cháu rể ta thì ai có hứng thú đi giết mấy con người tầm thường đó chứ? Mấy con người tầm thường? Đức Khố Lạc, không chỉ có vậy đâu, họ đều là tín đồ của nữ thần. Mã Lý Ngang nói một cách hiên ngang, bộ dạng đó chẳng khác gì một tín đồ chân chính của nữ thần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Gâu gâu. Tiểu Bạch nhìn Mã Lý Ngang sủa mấy tiếng, thể hiện sự phân nộ. Một con lan nguyệt thú bình thường đương nhiên không thể thu hút sự chú ý của Mã Lý Ngang, hắn nháy mắt với Sơn Đốn. Sơn Đốn hiểu ý, nói, An Đông Ni Điện Hạ, các tế tử đã chết để hiến thân cho nữ thần, họ chết cũng rất có ý nghĩa, ngài không cần phải dỡ dữ. Tuy nhiên, việc phất lạp địch nặc dấu bí pháp nữ thần cho riêng mình thì nhất định phải giải thích với tất cả tín đồ. Dù sao đó cũng là cái mà nữ thần ban cho mọi tế tử Sở thiên thầm chửi rủa Không có cách nào giải thích cho An Đông Nhi về lai lịch của thuật thượng cổ tế tự, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn. Lý do ngớ ngẩn năm đó lúc này đây thấy thật là như trò cười, vì thế cũng khó trách An Đông Nhi nghi ngờ. Ngươi nói ta dấu riêng mật pháp cho mình. Chứng cứ đâu? Ta còn nói thuật thượng cổ tế tự là ta tự nghĩ ra đó. Ai nói ta không có chứng cứ? Ừ! Sơn Đốn cẩn thận lôi ra mấy tờ giấy, đây chính là chứng cứ bọn ta đã phát hiện được ở giấy lạc nhật. Trời, cái này vẫn còn sao? Sở Thiên cười khổ, mấy tờ giấy rách bươm, giấy chuyển màu vàng, rõ ràng là ghép lại. Ném một tờ giấy ra ngoài trời mấy năm liền, trải qua mưa gió, nếu vẫn có thể tồn tại được thì chính là bộ dạng này đây. Lúc ấy trên tờ giấy chỉ nhìn được một vài chữ, nhưng Sở Thiên nhận ra, đây là kinh lạc đồ mà năm đó hắn vứt đi. Cái thứ mà năm xưa lúc Sở Thiên xuyên Việt có cầm theo. Hình như là cái sơ đổ kinh mạch gì đó. Chương 475, đếm ngược thời gian ái lệ ti hồi sinh. Cái này cũng gọi là chứng cứ sao. Sở thiên chỉ vào tờ giấy cởi chế dễ ước. Những mảnh giấy vụn vàng khẽ chắp vá vào miễn cưỡng có thế cho người ta thấy được là một bức kinh lạc đồ về cơ thể người, nhưng thiếu rất nhiều bộ phận. Sở thiên dám đảm bảo, nếu Sơn đốn dùng thứ này nghiên cứu thì thứ thuật tế tự được nghiên cứu ra sẽ biến người thành yêu nhân. Đây chính là chứng cứ. Sơn đốn cẩn thận để tờ giấy lên tay, ghép từng mảnh từng mảnh vào, bên cạnh còn có tấm lá chắn ma pháp chống gió. Nhìn bộ dáng đến thở cũng không dám thở mạnh của hắn, sở thiên cười thầm không ngớt. Thứ đồ không có chút giá trị hắn bước đi mà giờ lại có người coi là bảo vật. Sơn đốn hai tay như ngân bảo vật đưa kinh lạc đồ ra trước mặt sở thiên, tự ngươi xem đi, bút tích bên trên an đông ni điện hạ đã xác nhận, chính là do ngươi viết. Sở Thiên liếc một cái, trên đó quả đúng là những ghi chép học tập năm đó hắn ghi lại, có điều y lý thuật của Sở Thiên đã tiến bộ sau nhiều năm, lại dung hợp sự trợ giúp của thần lực, hắn đã vượt qua trình độ y lý học ở trái đất lâu rồi. Những ghi chép này bây giờ Sở Thiên coi như là bài tập của một học sinh tiểu học non nớt. Người xem. Sơn Đốn nói tiếp, cơ thể người trên bức đồ này căn bản không phải là vẽ lên, cũng không phải dùng ma pháp y lên. Những hình này đã dung hợp làm một với giấy, trừ nữ thần gia còn có ai có thể làm được như vậy? Đần đột, đây chính là kỹ thuật in lạ giờ ở trái đất. Sở thiên cười nhạt, còn gì nữa không? Thế vẫn chưa đủ sao? Sơn đốn giận dữ, mọi người đều là tế tự, tuy không hiểu những bức hình này, nhưng ta và An Đông Ni Điện Hạ đều có thể khẳng định chúng được dùng để chữa bệnh. Hơn nữa những bút tích người để lại rõ ràng chính là những điều tâm đắc của mình. Sơn Đốn rất tin vào những suy đoán của mình, ngươi đã là đại lục đệ nhất tế tự, còn có thứ gì đáng để ngươi học tập không? Đương nhiên chính là thuật thượng cổ tế tự rồi. Vì thế ngươi nói tự sáng tạo ra thuật thượng cổ tế tự căn bản là nói láo. Những điều đó là do ngươi học lỏm được từ trên tấm đồ này, sau đó ngươi giữ riêng cho mình bí pháp của nữ thần. An Đông Ni khẽ cho mày, thần trí của tên quầng tín đồ Sơn Đốn này e là đã loạn rồi. Lời nói của hắn không thông qua sự cân nhắc đắn đo, có điều lai lịch thuật thượng cổ tế tự của sở thiên đúng là đáng nghi ngờ. Phất lạp địch nặc, cái này rốt cuộc có phải do nữ thần để lại không? Có phải ngươi đã lấy các bí pháp của nữ thần? An Đông Ni nói lạnh lùng, ta nhớ rất rõ, năm đó ngươi nói dựa vào may mắn mà chỉ được vết bỏng, nhưng thuật thượng cổ tế tự là sao? Lẽ nào cũng là may mắn? Nữ thần, ha ha, nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bỗng nhìn Mã Lý Ngang lạnh băng, hỏi, Láo sư, đừng để ý đến tên điên sơn đốn này. Học trò muốn biết Mã Lý Ngang đã nói gì với Láo sư. Láo sư có biết thân phận của Mã Lý Ngang không? An Đông Ni khực lại, Mã Lý Ngang miệng hạ là thượng vị quang minh thần hỗn loạn. Sở thiên bật cười lớn, bình thường An Đông Ni lão sư rất thông minh nhưng cũng là một cuồng tín đồ, một khi liên quan đến ái lệ ti là không tránh khỏi hấp tấp. Mã Lý Ngang chắc chắn đã dựa vào sự hiểu biết về nữ thần sinh mệnh mà mạo danh thuộc thần của Ái Lệ Ti. Quang Minh thần tộc. Ha ha. Lao sư, người có biết tiêu chuẩn phân chia thần tộc của nữ thần sinh mệnh không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lẽ nào ngươi lại biết? Sở thiên cười, đương nhiên cho biết, Ái Lệ Ti miệng hạ chọn Quang Minh thần tộc chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là da đủ trắng. Nói rồi, Sở thiên chỉ Mã Lý Ngang. Lão sư nhìn mặt hắn xem. Nói láo. An Đông Ni nổi giận đùng đùng, nữ thần không thể phân chia thần tộc như vậy. Thống linh của Quang Minh thần tộc không thể vớ vẩn như thế được. Sở thiên nhún vai bất lực, tại sao chân tướng sự thật mà không có ai tin. Nheo mắt nhìn Mã Lý Ngang, sở thiên không đoán được hắn đang nghĩ gì, mục đích của Mã Lý Ngang là gì. Sơn đốn chỉ là một quân cờ. Nhưng một thượng vị thần như Mã Lý Ngang tại sao mặc kệ sự tôn nghiêm đi mạo danh đối thủ để lừa An Đông Nhi? Sở thiên cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, chắc chắn Mã Lý Ngang muốn lợi dụng An Đông Nhi để đạt được mục đích gì đó. Nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đống nhận ra rằng, có lẽ Mã Lý Ngang đã nhắm ái lệ ti. Quả nhiên, An Đông Nhi đã chứng thực suy đoán của sở thiên, phất lạp địch nặng, Mã Lý Ngang miệng hạ nói ngươi có khả năng hồi sinh nữ thần. Nhưng lại sợ sau khi hồi sinh nữ thần truy cứu tội cấp riêng bí pháp, vì thế ngươi không muốn hồi sinh nữ thần, có phải thế không? Ha ha! Cuối cùng sở thiên đã hiểu tất cả những lời nói láo của Mã Lý Ngang. Đầu tiên Mã Lý Ngang mạo danh Quang Minh thần tộc, có được sự tín nhiệm của An Đông Nhi, rồi để lộ cho An Đông Nhi, nói rằng năm đó nữ thần sinh mệnh để lại bí pháp có thể hồi sinh mình thuật thượng cổ tế tự. Mà sở thiên thì có được bí pháp nhưng lại giữ không muốn dùng để hồi sinh nữ thần. An Đông Ni nổi giận là vì sở thiên có thể hồi sinh nữ thần nhưng không không làm. Có lẽ An Đông Ni không hoàn toàn tin Mã Lý Ngang, nhưng đối diện với sự mê hoặc là sự hồi sinh nữ thần, cùng tín đồ này nguyện làm mọi việc. Như vậy, mục đích của Mã Lý Ngang đã rất rõ ràng. Hắn muốn lợi dụng An Đông Nhi ép sở thiên hồi sinh nữ thần sinh mệnh. Nhưng như thế thì có lợi gì cho Mã Lý Ngang? Cái này Sở Thiên chưa đoán ra được. Mã Lý ngang miệng hạ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta có thể hồi sinh nữ thần? Ta có thể chứng minh. Đông có một bóng người xuất hiện trước mắt Sở Thiên. thuẫn ngươi vẫn chưa tự phát nổ sao? Sở Thiên kinh ngạc. Thuận có thể xuất hiện ở đây, lý do rất đơn giản. Thật ra Mỹ nhân ngư rằng buộc thuẫn cũng giống như phân thân của A Mạc Kỳ, chủ nhân sẽ ra chuyện, phân thân cũng yếu đi hoặc tan biến. Năm xưa, Khi Mỹ Nhân Ngư đến địa ngục, cũng đã có ghi chép về sự đào tẩu của Thuẫn, có điều lúc đó bị Sa Lô dùng sức mạnh Mỹ Nhân Ngư để lại ngăn chặn. Nhưng bây giờ Mỹ Nhân Ngư đã thành người bình thường, mọi thế lực của biển cấm đều ở địa ngục, vậy Thuẫn có thể thoát khỏi đó không có gì lạ, dù sao thì hắn cũng có thể coi là thần không gian. Thuẫn dơ qua dơ lại một viên đá pha lê ma pháp, biển cấm có một quy định, chính là thích theo dõi khách, mà ta vừa khéo có được viên pha lê này bên trong ghi lại những chuyện ngươi từng làm ở biển khấm. Ha ha, ngay chủ thần cũng có thể sáng tạo ra, phục hồi nữ thần có gì mà ngươi không làm được. An Đông Ni rõ ràng là đã từng gặp thuẫn, An Đông Ni nói lạnh lùng, phất lạp địch nặng, ngươi còn gì để nói không? Các ngươi không phải chỉ muốn ta hồi sinh nữ thần thôi sao? Ừ! Sở thiên meo mắt, hán vốn đã có ý định hồi sinh nữ thần rồi, nhưng không được chắc chắn trăm phẩm trăm nên mới từ bỏ. Vậy ta thử xem sao. An Đông Nhi mừng rỡ, hôn tiểu sở viêm một cái gió kê. Go go. Tiểu bạch thần sắc tái mét, nhảy trồm vào lòng sở thiên, leo lên vai, cắn mạnh vào thai hán. Ái, làm cái gì vậy? Ai bị cắn chảy máu, sở thiên tóm lấy tiểu bạch, đang định nói thì phát hiện tiểu bạch lắc đầu lia lia, mắt đầy sự lo lắng, cơ thể cũng run lầy bẩy Phất lạp địch nạc, nếu ngươi dám hồi sinh nữ thần, ngươi sẽ không song với bản tiểu thư đâu. Tiểu bạch không nói, linh hồn cũng không, nhưng sở thiên cảm nhận được ý đó một cách rất rõ ràng. Phất lạp địch nạc, ngươi còn đợi gì? Mau cùng ta đi hồi sinh nữ thần. An Đông Ni quát. Lao sư đợi chút đã, hai tay giữ chặt tiểu bạch, cười, hai vị lao ra, phiền hai ngươi chăm sóc tiểu bạch. Ngươi đi hồi sinh ái lệ ti thật sao? Lạp Hy Đức cao mày. Nếu ta không đi, An Đông Ni láo sư sẽ không tha cho ta đâu. Sở thiên cười. Đưa tiểu bạch cho lạp hy đức, nói nhỏ, yên tâm đi, sau khi hồi sinh, ái lệ ti cũng không thể có được toàn bộ thực lực. Phiên ngài dùng đã liên lạc thông báo về cho bố lôi Trạch bảo á mặt kỳ đưa giáo đầu của kỵ sĩ đoàn đến đây. Lạp hy đức lông mày giật giật, hắn hiểu ý của sở thiên, cười thầm, tiểu tử này thật thâm hiểm, muốn khống chế cả nữ thần sinh mệnh trong tay. Giáo đầu của kỵ sĩ đoàn không phải là chiến thần sao? Đi thử một chút. Nếu nữ thần có thể hồi sinh thật thì dùng chiến thần đối phó với Mã Lý Ngang và Thuẫn. Rồi lừa nữ thần sinh mệnh chưa hồi phục hết thực lực về bố lôi Trạch đây chính là tính toán của sở thiên. Long Hoàng bệ hạ, chúng ta đi thôi. Mã Lý Ngang cười ha hả, chỉ chỉ xuống dưới đất. Đợi chút nữa. Trợ thủ của ta sắp đến rồi. Lúc ấy, Lạc Hy Đức dùng đá liên lạc kết nối về bố lôi Trạch Một lúc sau, trên đỉnh Tiếp Thiên xuất hiện một không gian thông đạo. A mặt kỳ hộ tống chiến thần đến. Là ngươi. Mã Lý Ngang nuốt nước bọt cái ực, nghĩ bụng, chết rồi. Sao phất lạp địch nặc lại có thể mệnh lệnh được cho chiến thần? Hắn không phải thần hoàng thật sự mà. Sở thiên cười cười với Mã Lý Ngang, sở đại thiếu ra đâu có ngốc, hiện giờ ai cũng hy vọng nữ thần hồi sinh, vậy thì làm thôi. Nhưng mục đích hồi sinh nữ thần của Mã Lý Ngang và thuẫn không rõ ràng. Sở thiên cần phải đảm bảo sau khi hồi sinh nữ thần phải rơi vào tay mình. A Mạc Kỳ, đến chỗ khách thu sa, nói với đại bá của khách thu sa, hình như hắc ám thần có âm như huy hiếp quang minh thần tộc, một câu thế thôi được rồi. Nghĩ một lúc, sở thiên lại bổ sung, sau khi xong mọi việc, đã liên lạc của người lúc nào cũng phải mở, có rắc rối gì thì đưa cả A Tư nặc đến đây. Sau khi sắp xếp xong đâu vào đấy, sở thiên meo mắt nhìn Mã Lý ngang cười. Giờ thì có thể đi hồi sinh nữ thần rồi. An Đông Ni và Sơn Đốn thì vô cùng phấn khích, còn Mã Lý Ngang và Thuận thì thần sắc không được tốt. Thuận không biết chiến thần nhưng hắn nhìn A mạt Kỳ khi đi qua không gian là biết, hiểu biết của người này về sức mạnh không gian còn mạnh hơn hắn. T. Sở Thiên chậm rãi bước vào căn nhà lá, đằng sau, Tiểu Bạch nhắm mắt một cách tuyệt vọng, sớm biết thì lần trước đã không dùng sức mạnh linh hồn để nói chuyện. Lần này còn nguy cấp hơn lần trước. Đáng lẽ ra nên giữ sức mạnh cho lần này. Ma xinh đẹp, sao vậy? Tiểu sở viêm trên tay lạp hy đức khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Ma sợ gì? Tiểu bạch ôm đầu đau khổ, chỉ xuống dưới, đồng ốc, linh hồn ngươi mạnh như vậy, không biết tự nhìn sao. Tiểu sở viêm chớp trước mắt, túi đầu, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là cái đỉnh núi thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, tiểu sở viêm không hiểu mama xinh đẹp muốn mình nhìn cái gì, thôi. Vậy thì nhìn cha vậy. Linh hồn của Tiểu Sở Viêm đi theo Sở Thiên, rất nhanh đã nhìn thấy một cái quan tài bằng băng, với hái lệ ti nằm bên trong. Sợ quá. Hu hu. Tiểu Sở Viêm khóc thét lên.